Trước 1226, khổ hải vũ trụ. Lúc này, Long Thanh Trần đã xuất hiện tại khổ hải vũ trụ trong vũ trụ, đến tìm người hỏi một chút cửu thế tông vị trí tọa độ. Hắn chập ngón tay như kiếm, điểm ở mi tâm của chính mình. Vu. Mi tâm nhất thời sáng sủa, phảng phất một viên tiểu thái dương. Ở tiểu thái dương bên trong, ngồi xếp bằng một thân ảnh nhỏ nhỏ, với hắn giống như lúc. Nếu có tu luyện giả ở đây, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đây là thiên nhãn đại thành hiện tượng. Trung cực thiên nhãn, mở ra. Bên kia, có một chiếc thái không chiến hạm, qua xem một chút. Long Thanh Trần sử dụng trung cực thiên nhãn, nhìn quét vũ trụ, ở hơn 100 cái vũ trụ trường mực ở ngoài, phát hiện một chiếc thái không chiến hạm. Hắn một bước bước ra, vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 100 cái vũ trụ trường mực ở ngoài, cũng chính là thái không chiến hạm bên cạnh. Cong! Cong! Cong! Bởi vì hắn không có dấu dếm hơi thở của mình, thái không chiến hạm mặt trên trở khách dò xét đại trận nhất thời phát hiện hắn, vang lên rồn rập tiếng Trung định tấn công, chuẩn bị chiến đấu. Trên chiến hạm người nhất thời một mảnh kinh hoàng, vội vã đi tới trên bong thuyền, cảnh giác nhìn phiêu phù ở tàu chiến bên cạnh thiếu niên áo xanh. Người cầm đầu là một dung mạo đoan trang trung niên nữ tử, nàng quay về thiếu niên áo xanh khẽ không người thi lễ, hỏi: các hạ là người phương nào, vì sao tiếp cận chúng ta hóa tiên tông tàu chiến? Long Thanh Trần cười cợt, không có gì chuyện, cũng chính là để hỏi đường, kiểu thế tông thánh địa vị trí tọa độ ở đâu? Trung niên nữ tử hơi run run, ánh mắt dị dạng lên. Các hạ nếu có thể một mình ngao du vũ trụ, Tu Vi khẳng định không thấp. Vì sao liền cửu thế tông thánh địa vị trí tọa độ cũng không biết? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, trực tiếp nói cho ta biết cửu thế tông thánh địa vị trí tọa độ là được. Nghe hắn nói như vậy, trung niên nữ tử ánh mắt càng thêm quái dị, do dự, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không nói cho hắn biết. Trung niên nữ tử bên cạnh một xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên nói đến, cửu thế tông nhưng là siêu cấp đại thế lực, uy danh hiển hách, cửu thế tông thánh địa tọa độ. Cơ hồ toàn bộ vũ trụ mỗi cái tu luyện giả đều biết, đây là cơ bản nhất thưởng thức, ngươi có thể một mình ngao du vũ trụ, tu vị trí ít cũng là đế cảnh trở lên, nhưng ngay cả cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, ngươi người này khẳng định có vấn đề. Ta suy đoán, ngươi có thể là hai loại người, một, ngươi là lãnh đời tu luyện giả, từ nhỏ đã lánh đời tu luyện, gần nhất mới ra ngoài du lịch vũ trụ, hai, ngươi không phải khổ hải vũ trụ người. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, khen ngợi mà nhìn tên thiếu nữ này, ngươi rất thông tuệ. Không sai, ta xác thực không phải khổ hại vũ trụ người, mới vừa tới đến khổ hại vũ trụ, muốn bãi phỏng một hồi cửu thế tông. Xì xì. Thiếu nữ nhịn cười không được. Những người khác cũng là không nhịn được cười. Long Thanh Trần kỳ quái, các ngươi cười cái gì? Thiếu nữ lật ra một cái lên mắt, vừa nãy, ta đã nói rồi, cửu thế tông là siêu cấp đại thế lực, hơn nữa, vẫn là siêu cấp đại thế lực ở trong siêu cấp đại thế lực, ngươi là thân phận gì? Há lại là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể bái phỏng Cửu Thế Tông. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi chớ xía vào ta là thân phận gì, Cửu Thế Tông có gặp hay không ta, đó là của ta chuyện, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Cửu Thế Tông vị trí tọa độ là được, hiểu chưa? Ngươi đây là hỏi đường thái độ sao? Thiếu nữ cao lại xúc mũi ngọc tinh xảo, như ngươi vậy mệnh lệnh khẩu khí, để ta khó chịu, ta không nói cho ngươi biết Cửu Thế Tông vị trí tọa độ. Long Thanh Trần có chút không nói gì, để hỏi đường. Làm sao cứ như vậy nhiều chuyện đây? Thiếu nữ hừ hừ nói, ngươi là ở ngoài vũ trụ người, không rõ lai lịch, chúng ta đem cửu thế tông vị trí tọa độ nói cho ngươi biết, ngươi đi cửu thế tông sau khi, vạn nhất làm ra việc các gì, như vậy, cửu thế tông truy cứu trách nhiệm thời điểm, có thể sẽ liên lụy đến chúng ta hóa tiên tông. Trung niên nữ tử xin lỗi nói, thật không tiện, các hạ, ngươi hay là đi hỏi người khác đi. Long thanh trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ta chỉ là hỏi cái đường, các ngươi nhưng nhiều như vậy cớ. Xem ra, ta đối với các ngươi còn nhân tử, nên cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn. Ngươi nghĩ thế nào? Thiếu nữ chừng mắt hắn, lẽ nào ngươi còn muốn động thủ? Ẩm. Long Thanh Trần con ngón tay búng một cái, một tia tiên lực bay ra, đánh vào tàu chiến phòng ngự đại trận trên, phòng ngự đại trận trong nháy mắt đổ nát. Trên chiến hạm người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái này thiếu niên áo xanh tiện tay bắn ra một tia tiên lực, liền đem tàu chiến phòng ngự đại trận phá, đây là cái gì tu vi? Phải biết chiếc chiến hạm này nhưng là hóa tiên tông mạnh nhất tàu chiến một trong trên chiến hạm phòng ngự đại trận cường cường có thể ngăn trở năm cái trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực công kích người này như vậy ung dung là có thể phá tan phòng ngự đại trận có thể thấy được tu vi của người này chí ít cũng là bất diệt lĩnh vực các hạ bất giận trung niên nữ tử hơi thay đổi sắc mặt biết gặp cường giả ta có thể đem cựu thế tông thánh địa vị trí tọa độ nói cho người biết không cần chính ta lục soát long thanh trần ánh mắt bình thản ra một cái tay Năm ngón tay mở ra, hướng về xinh đẹp thiếu nữ bao phủ mà đi. Vụ. Tay hắn, phản phất trong vũ trụ kinh khủng nhất hắc động như thế, xinh đẹp thiếu nữ trực tiếp bị hút tới, cổ cắm ở trên tay của hắn. Người buông tay. Xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt đỏ chót, vừa thẹn vừa giận. Vụ. Long Thanh Trần không để ý đến nàng giãy ruột, hai con mắt bùng nổ ra hai tia sáng mang, vọt thẳng tiến vào trong ánh mắt của nàng, siêu hồn thuật. Trong ngáy mắt, lấy được nàng toàn bộ ký ức, Đối với khổ hại vũ trụ có hiểu rõ, đương nhiên cũng đã biết kiểu thế tông vị trí tọa độ. Các hạ làm như vậy, hơi bị quá mức phân ra chứ. Trung niên nữ tử tức giận lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Coi chính mình có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Ẩm. Nàng bất diệt cấp thấp tu vi bạo phát, trực tiếp một trưởng vô hướng về thiếu niên áo xanh cánh tay, muốn đem thiếu niên áo xanh cánh tay đánh gãy, cứu lại con gái của chính mình. Động thủ. Chúng ta hóa tiên tông tuy rằng không sánh được cửu thế tông, nhưng cũng là có chút danh tiếng, há có thể cho người bắt nạt. Những người khác cũng là giận dữ, dồn dập ra tay, vây công thiếu niên áo xanh. Trấn áp. Long thanh trần thân thể hơi chấn động một cái, một luồng khí thế bên ngoài đi ra. Ẩm. Trong nháy mắt đánh tan bọn họ hết thể công kích, đồng thời, chế trụ thân thể của bọn họ, làm cho bọn họ như là chúng rồi định thân thuật như thế, không thể động đậy. Chuyện này. Đây là cái gì tu vi ba? Mọi người triệt để trận tròn mắt. Phải biết, bọn họ ở trong, có ba cái bất diệt cấp thấp cùng hơn 10 bất tử cảnh. Cái này thiếu niên áo xanh chỉ là khí thế, là có thể đánh tan bọn họ hết thể công kích. Đồng thời, áp chế bọn họ không thể động đậy. Cái này thiếu niên áo xanh tu vi đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi ở ngoài. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trung niên nữ tử, có thực lực, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trung niên nữ tử nở nụ cười khổ, tiền bối, xin thứ cho chúng ta không biết trời cao đất rộng, mạo phạm tiền bối. Người không biết vô tội, ta và các ngươi hóa tiên tông không thủ không đoán, cũng không muốn làm khó dễ các người, xác thực chỉ là để hỏi đường mà thôi. Long thanh trần thần tình lạnh nhạc, tiện tay buông ra xinh đẹp thiếu nữ, đồng thời, chết bỏ khí thế, buông ra tất cả mọi người. Trung nhân nữ tử thở phào nhẹ nhõm, không người thi lễ một cái. Những người khác cũng là liền vội vàng không người hành lễ. Chỉ có xinh đẹp thiếu nữ hơi cắn răng, không chịu nhận sai. Thầm mến đại trưởng lão, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Long Thanh Trần tự lầm bẩm một tiếng, vượt qua không gian rời đi. Xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt đỏ chót, người này đối với nàng thi triển siêu hồn thuật, biết rồi nàng hết thẻ ký ức cùng bí mật. Tất cả mọi người là sướng sốt một chút, ánh mắt dị dạng mà nhìn nàng, thầm mến đại trưởng lão. Trung niên nữ tử nhíu mày không nốt, chất vấn, xuân nhi, xảy ra chuyện gì. Xinh đẹp thiếu nữ cuốn quýt giải thích, nương, đừng nghe cái này lai lịch không rõ người nói hưu nói vượng. Đúng là nói hưu nói vượng sao. Trung niên nữ tử nghiêm túc nói, ta nhắc nhở ngươi, đại trưởng Lão tuy rằng bề ngoài tuổi trẻ, trên thực tế đã hai cái kỷ nguyên số tuổi, ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ bậy bạn. Biết rồi. Xinh đẹp thiếu nữ túi thấp đầu, lệ trong con ngươi có chút sự thù hận, đại trưởng Lão giảng đạo thời điểm, nhìn thấy đại trưởng Lão Anh Tuấn bất phàm, nàng chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, đáng chết này người áo xanh liền cho vạch trần phát ra. Long thanh trần xuất hiện tại mấy triệu cái tinh hệ ở ngoài, nhìn kiểu thế tông dòng giã 20 tinh hệ khổng lồ lánh địa. Hắn không khỏi cao mày lên. Tại đây hai mươi trong tinh hệ diện, liền cái quỷ ảnh đều không có. Hiển nhiên, Cựu Thế Tông đã biết rồi Thái Tổ ngã xuống tin tức, biết không hay, chạy trốn. chương một nghìn không trăm hai mươi bảy, Biết Thiên Trai, không tìm được Cựu Thế Tông, Long Thanh Trần cũng không có trực tiếp rời đi Khổ Hải Vũ trụ, hắn vượt qua không gian, hướng về Biết Thiên Tinh mà đi. Biết Thiên Tinh là Khổ Hải Vũ trụ nổi danh nhất, cao đẳng một trong tinh cầu. Tại sao nổi danh như vậy? Bởi vì. Viên tinh cầu này là biết thiên trai lãnh địa. Biết thiên trai là khổ hải vũ trụ một siêu cấp đại thế lực. Cái này siêu cấp đại thế lực có chút đặc thù, cùng cái khác siêu cấp đại thế lực không giống. Biết thiên trai chuyên môn buôn bán tình báo, được xưng biết khổ hải vũ trụ tất cả mọi chuyện. tỉ như một cái nào đó tông môn tông chủ tối ngày hôm qua phục dụng đan dược gì, lâm hạnh cái nào thị thiếp, biết thiên trai đều biết. Bởi biết thiên trai buôn bán các loại tình báo, cái khác siêu cấp đại thế lực đều đối với biết thiên trai hận tấu xương, nhưng là lại không người dám đối với Biết Thiên trai động thủ, bởi vì Biết Thiên trai lão tổ là một vị nửa bước vĩnh hằng cực hạng người, thực lực so với Cửu Thế Tông Thái tổ còn càng mạnh hơn một ít. Chính là bởi vì lão tổ thực lực cường đại, Biết Thiên trai mới dám công nhiên buôn bán tình báo, không có gì tình báo là Biết Thiên trai không dám bán. Long Thanh Trần đi Biết Thiên Tinh, chính là vì hướng về Biết Thiên trai mua Cửu Thế Tông đích tình báo. Hắn đối với Biết Thiên trai hiểu rõ như vậy, kỳ thực chính là từ hóa tiên tông xinh đẹp thiếu nữ trong ký ức biết đến. Vụ. Trong ngay mắt, hắn liền đạt tới biết thiên tinh. Chỉ thấy, biết thiên tinh phòng ngự đại trận, nằm ở mở ra trạng thái, như một bong bóng xà phòng, bao lại toàn bộ biết thiên tinh. Ở bong bóng xà phòng chính diện có một cửa lớn, chỉ có từ nơi này cửa lớn mới có thể ra vào biết thiên tinh. Cửa lớn, mấy trăm tu luyện giả, nam nữ già trẻ đều có, sắp xếp trường lòng giống nhau đội ngũ, chính đang tiến vào biết thiên tinh. Mỗi một cái tiến vào biết thiên tinh người, thủ vệ đều sẽ để ra nghi vấn một lần. Long Thanh Trần cũng không muốn làm lỡ thời gian xếp hàng, hắn đi thẳng tới đội ngũ phía trước nhất, cũng chính là cửa lớn. Người làm gì? Dẫn đầu thủ vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, bắt đầu quát mắng, mặt sau xếp hàng đi, không nhìn thấy nhiều người như vậy sao? Long Thanh Trần nói, ta là tới mua tình báo. Người này thật tốt lợi, thật giống ai mà không đến mua tình báo như thế? Nếu như không phải là vì mua tình báo, chúng ta đi biết thiên tinh làm cái gì? Mấy trăm tu luyện giả không nhịn được cười vang lên. Dẫn đầu thủ vệ không thể nghi ngờ nói, đến mặt sau xếp hàng đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta cần đích tình báo tương đối trong yếu, giá cả cũng tương đối cao, có thể hay không để cho ta đi vào trước. Dẫn đầu thủ vệ cười gằn, phàm là người tới nơi này, đều nói chính mình cần đích tình báo tương đối trong yếu, ngươi là cái thá gì? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, là một người cường giả, ta thì không nên như thế ôn hòa nhã nhặn theo sát nói chuyện với ngươi, nên trực tiếp dùng thực lực nói chuyện. Ha ha ha. Nghe được lời ấy, Mấy trăm tu luyện giả đều là cười đến không đứng lên nổi. Hắn tự xưng mình là cường giả. Cười chết ta, ở Biết Thiên Trai trước mặt, không ai có thể được xưng cường giả. Biết Thiên Trai lão tổ, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, ai dám ở Biết Thiên Trai trước mặt tự xưng cường giả? Dẫn đầu thủ vệ sắc mặt lúng túng, đưa tay, chỉ về đội ngũ phía sau cùng, lớn tiếng khiển trách, "Ta lập lại lần nữa, đến mặt sau xếp hàng đi, bằng không, chết." Ầm. Long Thanh Trần đã chẳng muốn nhiều lời. Một luồng tuyệt cường khí thế từ trên người hắn buộc phát ra. Dẫn đầu thủ vệ trong nháy mắt bị khí thế của hắn đánh bay, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu không ngừng. Cái khác thủ vệ cũng là bị đánh bay, như là thiên nữ tán hoa như thế, rơi ngã trọng vó lên trời. Hắn điên rồi sao? Nhất định là điên rồi, người bình thường ai dám đối với biết thiên trai động thủ. Mấy trăm tu luyện giả đều là trận mắt ngoát mộm, nhìn về phía cái này thành Sam ánh mắt, lại như nhìn một kẻ đã chết. Người nhất định phải chết dẫn đầu thủ vệ cam tức Long Thanh Trần, hắn xoay tay lấy ra một viên bùa truyền âm, trực tiếp mở ra truyền âm, khởi bẩm phòng ngự trưởng lão. Có người mạnh mẽ xông vào cửa lớn, thỉnh cầu trợ giúp. Vèo, một người đàn ông trung niên từ Biết Thiên Tinh bên trong bay ra, quát hỏi, ai gan to như vậy? Dẫn đầu thủ vệ chỉ về Long Thanh Trần, khởi bẩm phòng ngự trưởng lão, chính là người này. Người chán xông sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn về phía Long Thanh Trần, Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Gọi các ngươi biết thiên trai tông chủ đi ra, hoặc là, lao tổ trực tiếp đi ra, ta cần hỏi thăm một tình báo. Người đàn ông trung niên khí nở nụ cười, ngươi chưa bao giờ vãi buồn đái chiếu chiếu chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta tông chủ há lại là ngươi nghĩ thấy chỉ thấy. huống hồ chúng ta lão tổ, ngươi biết chúng ta lão tổ là cái gì tu vi sao. Mấy trăm tu luyện giả cũng là biểu hiện cổ quái nhìn Long Thanh Trần, âm thầm lắc đầu, người này, thật là không có cứu. Long Thanh Trần đã không muốn nhiều lời đi phía trước bước ra một bước. Ẩm. Người đàn ông trung niên này cũng là bị khí thế của hắn trực tiếp đánh bay trong miệng phun máu. Mấy trăm tu luyện giả tất cả đều ngây dại. Những thủ vệ này chỉ có tiên vương Tu Vi sử dụng khí thế đem những thủ vệ này đánh bay, rất dễ dàng làm được. Nhưng là, cái này phòng ngự trưởng lão, chân thật bất diệt cấp trùng, dĩ nhiên cũng bị khí thế đánh bay. Ra sao Tu Vi mới có thể nắm giữ như thế khí thế kinh khủng. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ sợ biết trước mắt cái này thiếu niên áo xanh không phải hắn có thể đối phó, hắn lấy ra bùa truyền âm, trực tiếp truyền âm, khởi bẩm tông chủ, cửa lớn có một cường địch xâm nhập, thỉnh cầu trợ rút. Vèo, vèo, vèo. Rất nhanh, mười mấy ông lão liền từ biết thiên tinh bên trong bay ra, mỗi một cái đều là khí tức cường đại, chí ít cũng là bất diệt tột cùng tu vi. Hiển nhiên, những người này là biết thiên trai cao tầng Người đàn ông trung niên chỉ vào Long Thanh Trần, người này đã thương ta cùng bọn thủ vệ. Ngươi chán sống sao? Từ khi lão tổ lên cấp nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi sau khi đã dài đến ba cái kỷ nguyên không ai dám xâm nhập biết thiên tinh, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Mười mấy ông lão đều là ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy long thanh trần. Các ngươi tất cả đều lui ra. Đông nhiên biết thiên tinh bên trong truyền ra một giọng dàn mua, để hắn vào đi. Hắn theo ta như thế cũng là nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi các ngươi không phải là đối thủ của hắn xếp hàng mấy trăm đám người tu luyện trận chôn mắt vừa nãy bọn họ dĩ nhiên cười nhạo nửa bước vĩnh hằng cực hàng người dẫn đầu thủ vệ cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh cái chán nữa ra mồ hôi lạnh hắn vừa nay quát mắng nửa bước vĩnh hằng cực hàng người quả thực chính là nhân sinh đỉnh phong được gọi là phòng ngự trưởng lão người đàn ông trung niên cũng là khó khăn nuốt nước bọt cũng may hắn không có chủ động ra tay bằng không cũng không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy chết cũng không biết chết như thế nào mười mấy ông lão cũng là âm thầm vui mừng, bọn họ suýt chút nữa liền động thủ, còn đang lão tổ từ bế quan ở trong đã nhận ra tình huống của nơi này. vèo, Long Thanh Trần đi vào phòng ngự đại trận cửa lớn, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất. lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở Biết Thiên Tinh cao lớn nhất sơn đỉnh một gốc cây dưới cây cổ thụ, một tóc trắng xóa ông lão xếp bằng ở dưới cây cổ thụ, trên người rơi đầy khô vàng lá cây cùng bụi bặm, thậm chí trên đầu còn có một tổ chim. hiển nhiên, ở đây bế quan thời gian rất lâu. Chim nhỏ lầm tưởng ông lão này là gốc cây. Ông lão này tóc bạc rất dài, đã cửa hàng đến trên cổ, phảng phất bạch tuyết như thế chồng chất cùng nhau. Hắn chậm rãi mở con mắt ra, trong con ngươi tràn ngập năm tháng tăng thương, hiện lên một nụ cười, thật không tiện. Những năm này, ta đang tu luyện khô một tiện, thu liễm cảm ứng của mình, không có ngay lập tức phát hiện đạo Hưu Giá Lâm, có bao nhiêu thất lễ. Long Thanh Trần hơi thi lễ một cái, nên nói xin lỗi chính là ta, có bao nhiêu quải rối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Bạch Phát Lao giả hơi xua tay, võ đạo, đặt giả vi tiên, ngươi và ta đồng dạng tu vi, sẽ không tất gọi ta là tiền bối, lấy đạo hưu tương xứng là được. Long Thanh Trần cũng không chối từ, đạo Hữu ta đây lần đến biết thiên trai, chủ yếu là vì một tình báo. Phàm là đến chúng ta biết thiên trai người, tuyệt đại đa số cũng là vì tình báo, dù sao, chúng ta biết thiên trai chính là chuyên môn khâm phục báo. Bạch Phát Lao giả cười cận, đạo Hữu cao như vậy sâu tu vi, hỏi thăm đích tình báo khẳng định không bình thường không ngại nói một chút coi. Long Thanh Trần nói thẳng, "Ta nghĩ biết Cửu Thế Tông trốn đi đâu? Biết Thiên trai được xưng biết khổ hải vũ trụ tất cả mọi chuyện, hẳn phải biết Cửu Thế Tông trô ẩn dấu chứ." Chương 1028, Vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch. "Ngươi hỏi thăm Cửu Thế Tông trô ẩn dấu làm cái gì?" Bạch Phát Lao giả mí mắt hơi nhúc nhích một chút, thật sâu nhìn kỳ lấy hắn, "Nếu như ta không đoán sai, đạo hưu phải là Thái Sơ vũ trụ gần nhất quật khởi Long tộc tộc trưởng, Long Thanh Trần?" "Không sai." chính là ta. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, xem ra, đạo hưu đối với thái sơ vũ trụ chuyện rất quan tâm, đang tu luyện khô mộc thiện thời điểm, còn có thể biết thái sơ vũ trụ chuyện. Bạch Phát Lao giả cười nói, mỗi khi có đại sự phát sinh, biết thiên trai tông chủ đều sẽ tới đến này cây dưới cây cổ thụ, hướng về ta báo cáo, tuy rằng ta đang tu luyện khô mộc thiện, nhưng có thể nghe được. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, thở dài nói, thái sơ vũ trụ xuất hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ để mỗi cái vũ trụ các cường giả đều rất trông mà thèm, làm cho Thái sơ vũ trụ trở thành phong bạo ở trung tâm nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. liền cửu thế tông Thái tổ như vậy nửa bước vĩnh hằng cực hạn người đều bỏ mình, cũng may chúng ta biết thiên trai giữ được bình tĩnh, tạm thời vẫn không có tiến quân Thái sơ vũ trụ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: nếu đạo hưu biết Thái sơ vũ trụ phát sinh chuyện, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta giết cửu thế tông Thái tổ, Long tộc cùng cửu thế tông là được vĩnh viễn từ địch, ta đến khổ hải vũ trụ chính là vì triệt để tiêu diệt cửu thế tông, không cho long tộc lưu hậu hoạn nổ cổ tận gốc có thể lý giải bạch phát lao giả cười cợt đổi lại là ta ta cũng sẽ triệt để tiêu diệt kẻ địch không cho đời sau lưu lại mầm họa long thanh trần nói đạo hữu ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta biết thiên trai hẳn phải biết cửu thế tông chỗ ẩn dấu chứ bạch phát lao giả khẽ vuốt cằm ta ta cũng không cần ngươi biết thiên trai xác thực biết cửu thế tông dấu ở nơi nào long thanh trần nói đưa cái này tình báo bán cho ta ra giá đi. Bạch Phát Lão giả trầm ngâm chốc lát. Đây không phải vấn đề giá cả, mà là cửu thế tông ẩn giấu địa phương rất đặc thù. Đạo Hưu coi như biết rồi, chỉ sợ cũng diệt không xong cửu thế tông. Long Thanh Trần nghi hoặc, nơi nào như thế đặc thù. Bạch Phát Lão giả trầm dài nói đến ba cái kỷ nguyên trước, cũng chính là viễn cổ thời kỳ. Ta lên cấp đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, trở thành khổ hải vũ trụ cường giả số một, quân lâm thiên hạ sở hướng vô địch, vũ trụ cổ hủy diệt sau khi có một bộ thi thể xuyên qua thời không vết nước rơi vào khổ hải vũ trụ ta xuất phát từ hiếu kỳ liền đi kiểm tra một hồi kết quả bị bộ thi thể kia đánh thành trọng thương ngươi muốn tìm cựu thế tông hiện tại liền ẩn giấu ở bộ thi thể kia rơi địa phương long thanh trần cao mày vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch sát chết bạch phát lao giả biểu hiện nghiêm nghị nhất định là chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch sát chết mới có thể khủng bố như vậy hơn nữa sát chết bên trong còn có một chút tàn hồn cũng chưa hề hoàn toàn chết. Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, bộ thi thể kia, tại sao không có công kích Cửu Thế Tông? Bạch Phát lão giả nói, bởi vì, Cửu Thế Tông mỗi ngày đều hướng về bộ thi thể kia hiến tế nam đồng nữ đồng các 10.000 cái, lấy được bộ thi thể kia che chở. Long Thanh Trần cảm khái, vì tự vệ, Cửu Thế Tông cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bạch Phát lão giả cười nói, ta trái lại có chút thưởng thức Cửu Thế Tông cách làm, nếu như không làm như vậy, cũng sẽ bị người tiêu diệt. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm, đổi làm chúng ta long tộc, coi như đối mặt bị diệt uy hiếp, cũng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bạch phát lao giả nói, ngươi định làm như thế nào, bộ kia vĩnh hằng sát chết quá mạnh mẽ, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi cũng rất khó chống lại. Long thanh trần liếc mắt nhìn hắn, năm đó, ngươi bị bộ kia vĩnh hằng sát chết đánh thành trọng thương, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Bạch phát lao giả cười to, đạo hữu thực sự là mắt sáng như đuốc, đã xem thầu ý nghĩ của ta, không sai Này ba cái kỷ nguyên tới nay, ta vẫn muốn báo thủ, đáng tiếc, ta một người cô trưởng nan mình, hiện tại bất đồng, đạo hưu muốn diệt hết cửu thế tông, ta nghĩ tiêu diệt bộ thi thể kia, mục đích của chúng ta bất ngưu nhi hợp. Long Thanh Trần đưa tay tiếp được một viên bay xuống khô diệp, vậy thì đồng thời liên thủ đi. Đang có ý này. Bạch đi lão giả đứng lên, tựa đầu trên tổ chim lấy xuống. Đặt ở cổ thụ trên, trước đó nói cẩn thận, chúng ta liên thủ chấn áp thôi bộ kia vĩnh hằng sát chết sau khi bộ kia vĩnh hằng sắt chết về ta hết thảy nghe được lời ấy long thanh trần ánh mắt chớp động một hồi xem ra lao giả này không phải là vì báo thù đơn giản như vậy mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là muốn lấy được bộ kia vĩnh hằng sắt chết muốn từ vĩnh hằng bên trên thi thể tìm ra vĩnh hằng huyền bí được một lời đã định bạch phát lao giả lại là cười to tùy theo báo một tọa độ vị trí trực tiếp vượt qua không gian đạo hữu đi theo ta long thanh trần theo vượt qua không gian trong ngay mắt Hai người vượt qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ, xuất hiện tại một hát động bên cạnh. Bạch phát lao giả chỉ chỉ, bộ kia vĩnh hàng sát chết rơi nơi, ở nơi này cái hát động bên trong. Trong vũ trụ, ngoại trừ hàng tinh, hành tinh những thiên thể này, còn có một chút tương đối nguy hiểm thiên thể, hát động chính là một người trong đó. Hát động có kinh khủng sức cắn ướt, liền quang cũng có thể thôn phệ, một loại tu luyện giả khẳng định không dám đi vào hát động bên trong. Đương nhiên, đến Long Thanh Trần cùng biết thiên trai lão tổ tu vi như thế cấp độ. Hác động cũng là không đáng sợ như vậy. Trực tiếp vào đi thôi. Long Thanh Trần một bước bước ra, trực tiếp tiến vào hác động bên trong. Biết thiên trai láo tổ cùng theo vào. Vụ. Không hổ là hác động, bên trong thời gian cùng không gian đều đã xảy ra kịch liệt vật mẹo. Hai người phản phất đi tới một thế giới khác, chỉ thấy, đen kịt như mực trên mặt đất, có một điều vực sâu, sâu không thấy đáy. Ẩm. Vực sâu phía dưới, chợt buộc phát ra một luồng kinh khủng vĩnh hàng uy thế, phản phất đang cảnh cáo hai người, lập tức rời đi không cần biết thiên trai lão tổ nhiều lời, long thanh trần đã có thể đoán được vĩnh hằng sát chết khẳng định ngay ở vực sâu phía dưới đi long thanh trần biểu hiện hờ hững không để ý đến dưới vực sâu diện nhắc nhở hắn trực tiếp hướng về vực sâu đi đến biết thiên trai lão tổ cười cận theo hắn cố ý lạc hậu nửa bước hiện nhiên muốn cho hắn đánh trận đầu giống hai người khiêu khích cử động tựa hồ chọc giận dưới vực sâu diện tồn tại truyền ra một trận tiếng gầm gừ toàn bộ đen kịt đại địa đều ở lên Nếu như là sống vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch, ta không nói hai lời, quay đầu liền đi, thậm chí ta đến cũng không dám đến. Một bộ thi thể mà thôi, ta há sợ ngươi sao? Long Thanh Trần cười gằn, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái đại liệt phùng, hướng về vực sâu lan tràn mà đi. "Giống." Dưới vực sâu diện, lại truyền ra một trận rít gào, hoàn toàn bị chọc giận, chỉ thấy một bóng người từ dưới vực sâu diện bốc lên. Vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch Nguyên lai trường như vậy, Long Thanh Trần dừng ở đạo này bóng người, thoáng có hơi thất vọng, cùng trong lòng nghĩ giống không giống nhau. Đây là một người đàn ông trung niên dáng dấp người, thân hình vĩ đại, tướng mạo rất phổ thông, sắc mặt xám trắng, hai con mắt trố trống vô thần, cả người tỏa ra dày đặc tử khí cùng lệ khí. Kỳ quái là người này cả người không có rõ ràng vết thương, chỉ có mi tâm có một lỗ kim tiểu nhân vết máu. Chính là chỗ này sao tiểu nhân vết thương, dĩ nhiên có thể dẫn đến vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch mất mạng. Chỉ còn một điểm tàn hồn, có thể thấy được, người xuất thủ cỡ nào thực lực. Biết thiên trai lão tổ cười nói, ngươi chủ công, ta hiệp trợ ngươi. Được. Long Thanh Trần chẳng muốn tính toán, ngược lại, hắn nhất định sẽ giữ miếng, phòng ngừa biết thiên trai tổ sư tập kích hắn. chương 1029, Thái Thượng Hồng Trần bí ẩn. Giống. Đối mặt vĩnh Hằng cảnh cường giả vô địch thi thể, Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không bất cẩn, nửa bước vĩnh Hằng cực hạn tu vi trực tiếp bạo phát. Trong cơ thể chuyển ra rung trời tiếng rồng âm, phản phất ngủ đông viễn cổ chiến long thức tỉnh. Khi hắn phía sau, thanh long tôn trước hết tái hiện ra, dài đến ngàn vạn trượng, ngang nhiên mà đứng, giống như bao quát chúng sinh chúa tể giả. Ngay sau đó, chín màu cắn thiên tôn xuất hiện, đồng dạng cao tới ngàn vạn trượng, người mặc chín màu hào quang, phản phất chiến đấu chi vương. Cuối cùng, thái thượng hồng trần tôn tái hiện ra, màu phấn hồng bóng người, có một loại mộng ảo giống như cảm giác, uy thế nhưng cực kỳ khủng bố. Giết hắn đi phía trước bước ra một bước ầm ầm ầm tam đại áo nghĩa hóa thân theo sông về phía trước giết như hình với bóng thái thượng hồng trần ta chỉ còn lại một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn địa chạy trốn tới hạ giới ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao nhìn thấy thái thượng hồng trần tôn hóa thân vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể cả người run rẩy chỗ trống trong ánh mắt hiện lên sợ hãi thật sâu xuất hiện thanh tỉnh ngắn ngủi xé rách không gian chạm đích bỏ chạy mục tiêu công kích không thấy Tam đại áo nghĩa hóa thân nhất thời ngừng lại, có chút mở mịt Chuyện này, Long Thanh Trần cũng là sượng sốt một chút, không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Cảnh Cường giả thi thể dĩ nhiên cái này phản ứng, trực tiếp đã bị dọa chạy. Biết thiên trai lão tổ càng là chỗ mắt ngoe nguộm, cái này Vĩnh Hằng Cảnh Cường giả có thể là bị Thái Thượng Hồng Trần giết chết, vì lẽ đó, đối với Thái Thượng Hồng Trần hóa thân như thế e ngại, có loại khả năng này, Long Thanh Trần đăm chiêu, từ nơi này Vĩnh Hằng Cảnh Cường giả nói là có thể biết. Nguyên nhân cái chết cùng Thái Thượng Hồng Trần có quan hệ." Biết Thiên Trai lão tổ cảm khái nói, "Thái Thượng Hồng Trần, thực sự thật là đáng sợ, liên vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch đều có thể giết chết, nàng hẳn là vĩnh hằng cảnh ở trong đỉnh cao tồn tại." Long Thanh Trần cười cợt, "Ta cảm thấy, Thái Thượng Hồng Trần nên còn chưa tới vĩnh hằng cảnh đỉnh cao." Biết Thiên Trai lão tổ nghi hoặc, "Tại sao nói như vậy?" Long Thanh Trần nói, "Nếu như Thái Thượng Hồng Trần đạt đến vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, thì sẽ không đem mình làm cho biến mất rồi." nếu như Hồng Trần Tiền Tử Vĩnh Viên tồn tại xuống, nàng liền Vĩnh Viên biến mất rồi. Có đạo lý. Biết Thiên Trai Lão Tổ thấy buồn cười, hắn trầm tư chốc lát, trầm rãi nói, có hay không loại khả năng này, nàng dự liệu được vũ trụ cổ sẽ hủy diệt, vì lẽ đó, cố ý đem chính mình làm cho biến mất rồi. Do đó tách ra vũ trụ cổ đại chiến. Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, ngươi phân tích cũng có đạo cụ. Nếu như là như vậy, như vậy, Thái Thượng Hồng Trần liền thật sự thật là đáng sợ. Biết Thiên Trai Lão Tổ cười nói. Ta chỉ là đoán mò, nếu như nàng chỉ là vì tách ra vũ trụ cổ chiến tranh, không cần đem mình làm biến mất, có thể sớm rời đi vũ trụ cổ, giáng lâm đến cái khác vũ trụ, như vậy là được. Long Thanh Trần Lâm vào chấm tư, khả năng vũ trụ cổ khá là đặc thủ, rất khó giáng lâm đến cái khác vũ trụ, nàng không thể không đem mình làm cho biến mất. Vèo, vèo, vèo. Trong vực sâu, hữu thế tông từng chiếc từng chiếc tàu chiến lao nhanh ra đến, muốn chạy trốn. Tất cả đều chớ đi, từ nay về sau Cựu thế tông xóa tên khỏi thế gian. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững dơ lên một bàn tay, quay về vượt sâu đè xuống. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Thanh Long Tộc, Cắn Thiên Tôn, Thái Thượng Hồng Trần Tôn theo động tác của hắn, cũng là đánh ra một trường, trùng xuống. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Lại như đập con muỗi như thế đơn giản, bay ra ngoài tàu chiến toàn bộ đổ nát. ầm Ẩm! Toàn bộ vượt sâu cũng là sụp đổ rồi. Ẩn dấu ở bên trong cựu thế tông tất cả mọi người biến thành cho bụi. Cựu thế tông đã bị ngươi diệt, mục đích của ngươi đạt đến. Biết Thiên trai lão tổ thở dài, mục đích của ta lại lạc hết rồi, không có được vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể. Không có chuyện gì, lần sau còn có cơ hội. Long Thanh Trần cười nói một tiếng. Trên thực tế, trong lòng hắn rất không hy vọng Biết Thiên trai lão tổ được vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể. Vạn nhất bị Biết Thiên trai lão tổ tìm hiểu vĩnh hằng, vậy cũng không tốt. Liên như vậy sau khi từ biệt Ta còn muốn đi tán xa vũ trụ cùng thiên nguyên vũ trụ, tiêu diệt thăng thiên muôn cùng vạn cổ thiên tông. Hắn hơi chắp tay, dự định cáo tử rời đi. Chờ một chút. Biết thiên trai láo tổ vội vã gọi lại hắn, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên bùa truyền âm. Cái này bùa truyền âm là chúng ta biết thiên trai đặc chế, có thể vượt vũ trụ tiến hành truyền âm. Ngươi cầm. Vạn nhất vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể gây sự với ta, ta có thể cho ngươi truyền âm. Ngươi tới trợ giúp một hồi ta. Có thể vượt vũ trụ đùa truyền âm. Long Thanh Trần ánh mắt sáng ngời, đây chính là thứ tốt ta. Được. Hắn đưa tay tiếp nhận bùa truyền âm, hỏi, có còn hay không, cho nhiều ta mấy viên, hoặc là, ngươi ra cái giá, ta có thể mua. Biết thiên trai ông lão mặt lộ vẻ khó xử, loại này bùa truyền âm cần mấy chục loại hiếm thấy vật liệu mới có thể luyện chế ra đến, chủ yếu là vật liệu khó tìm, chúng ta biết thiên trai cũng không có bao nhiêu. Long Thanh Trần nói, ngươi mạnh khỏe ngạt lại cho ta một viên, ta cần để cho Long Tộc. Được rồi. Biết Thiên Trai lão tổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy thêm ra một viên, đưa cho hắn. Đa tạ. Long Thanh Trần cười nhận. Biết Thiên Trai lão tổ lo lắng bị Vĩnh Hằng cảnh cường giả thi thể trả thù, muốn cầu cạnh hắn, đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vẹo. Hắn một bước bước ra, đi tới hắc động bên ngoài, cũng chính là trong vũ trụ. ầm ầm ầm. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ ba loại áo nghĩa, đánh xuyên qua khổ hải vũ trụ vũ trụ hàng rào, hướng về tán xa vũ trụ giáng lâm mà đi. Nếu như là bất diệt đỉnh cao cảnh hoặc là một loại bán bộ vĩnh hằng cảnh, muốn vượt qua vũ trụ, thiết yếu mượn tế đàn lực lượng. Lấy hắn nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, không cần tế đàn, có thể trực tiếp đánh vỡ vũ trụ hàng rào, giáng lâm đến cái khác vũ trụ, rất thuận tiện. Đương nhiên, vũ trụ cổ ngoại trừ, vũ trụ cổ hàng rào quá kiên cố, chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch mới có thể đánh xuyên qua, nếu như nửa bước vĩnh hằng cực hạn người muốn đánh xuyên qua vũ trụ cổ hàng rào, thiết yếu dốc hết tất cả, tiêu đốt sinh mệnh, tiên lực Đạo của chính mình, còn có vĩnh hằng binh khí, mới có thể miễn cưỡng làm được. Vũ Trong ngay mắt, Long Thanh Trần xuất hiện ở tán xa vũ trụ trong vũ trụ. Lần này, hắn lười hỏi đường, trực tiếp bắt được một trường sinh cảnh tu lệ giả, triển khai siêu hồn thuật, được toàn bộ ký ức, đối với tán xa vũ trụ có hiểu rõ. trí nhớ của người này thực sự thật là ác tâm, suýt chút nữa nói ra. Hắn không nhịn được mắng một tiếng, đem một vài lung ta lung tung ký ức cho loại bỏ rồi. Vũ Vượt qua không gian, rất nhanh sẽ đạt đến thăng thiên môn tinh hệ lãnh địa vị trí tọa độ. Để hắn cảm giác kỳ quái là, thăng thiên môn người còn ở lại tinh hệ trong lánh địa diện, cũng không có đào tẩu, cũng không có ẩn dấu đi, tựa hồ căn bản không sợ hắn. Cong! Cong! Cong! Thăng thiên môn giò xét đại trận vang lên rồn dập tiếng chuông, cảm ứng được hắn, bởi vì, hắn căn buồn không có che giấu hơi thở, cũng lười ẩn dấu, nửa bước vĩnh hằng cực hạn người đã có thể hoành hành mỗi cái vũ trụ Hà Tích lén lén lút lút che giấu hơi thở. Có cường địch tới gần. Nhất định là Long Thanh Trần đến rồi. Hắn tới thật đúng lúc, chờ hắn chừng mấy ngày rồi. Giết hắn, cho tổ sư, tông chủ, cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ báo thủ. Toàn bộ tinh hệ trong lãnh địa diện, Thang Thiên môn tất cả mọi người đều tràn ngập phẫn nộ, có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Thang Thiên môn phó môn chủ xuất lĩnh một đám trung tầng trưởng lão đi tới tinh hệ lãnh địa bên bờ, lạnh lùng nhìn kỳ lấy hắn. Hết cách rồi. Thang Thiên Môn tổ sư, tông chủ, cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ đều chết hết, chỉ còn dư lại phó môn chủ hòa Trung tầng trưởng lão Miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi phô trương. Long Thanh Trần nợ nụ cười, ta rất hiếu kỳ, Thang Thiên Môn cao tầng cơ hồ toàn bộ bị ta giết, các ngươi ở đâu ra tự tin, dĩ nhiên không né lên, dám theo ta cứng ngắc mới vừa. Chương 1230, gốc gác, ra, Ngươi cho rằng chính mình nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi liền thiên hạ vô địch sao? Thang Thiên Môn phó môn chủ cười lạnh, Hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn thấy trong giếng phong cảnh, vĩnh viễn không nhìn thấy giếng phía ngoài rộng lớn thiên địa. Long Thanh Trần cảm giác buồn cười, ta đường đường nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, lại bị một mình ngươi nho nhỏ bất diệt đỉnh cao sưng là hết ngồi đại giếng. Khẩu khí của ngươi không phải lớn một cách bình thường. Chờ một lúc, ngươi liền biết, ta nói chính là không phải mạnh miệng. Thăng Thiên môn phó môn chủ âm thanh lạnh lẽo, chúng ta Thăng Thiên môn chính là khổ hải vũ trụ siêu cấp thế lực một trong, sưng bá khổ hải vũ trụ dài đến năm cái kỷ nguyên thời gian. Chúng ta thăng thiên môn mặc dù có thể sừng sưng không ngã, dựa dẫm không phải tổ sư, mà là thâm hậu gốc gác. Long Thanh Trần, ngươi chính là đi tìm cái chết, cần biết, có vài thứ không thể chạm vào. Chúng ta thăng thiên môn gốc gác vừa ra, quả ngươi cái gì tuyệt diễm chí tôn thiên tài, quả ngươi cái gì nửa bức vĩnh hằng cực hạ, đều phải chết. Trung tầng các trưởng lão cũng là kêu gào lên. Long Thanh Trần sờ sờ cảm, nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta càng thêm hiếu kỳ thăng thiên môn gốc gác là cái gì, nhanh lên một chút mời đi ra. Ta đều có chút không thể chờ đợi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngoại trừ vĩnh hẳng cảnh cường giả vô địch ở ngoài, ta không cho là ai có thể giết chết ta. Đây là không hề che giấu coi rẻ, thang thiên môn trung tầng các trưởng láo tất cả đều sắc mặt khó coi, tức giận đến không nhẹ. Người đã gấp như vậy chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Thang thiên môn phó môn chủ cười gần không nớt. Phúc! Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, bên trái trên tay nhanh chóng vùng ấy, khắc ra một cánh cửa đồ án. Long thanh trần nhìn kỹ một chút phát hiện cánh cửa này đồ án cùng thăng thiên môn giống như lúc tổ sư môn chủ cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ bị cường địch giết chết hiện nay cường địch tìm tới cửa chúng ta vô lực thủ hộ thăng thiên môn xin mời thăng thiên môn triệt để mở ra chém giết cường địch thăng thiên môn phó môn chủ lằng không quý xuống dơ lên tràn đầy máu tay trái Vụ như là chịu đến chịu hắn như thế khi hắn trên đỉnh đầu thăng thiên môn bóng mở nhất thời tái hiện ra xin mời thăng thiên môn triệt để mở ra chém giết cường địch Thăng Thiên Môn trung tầng các trưởng lao với hắn như thế, tay phải chập ngón tay như kiếm, cắt ra tay trái, khắc ra Thăng Thiên Môn đồ án, bọn họ dơ tràn đầy máu tay trái, thành kính ngâm sướng lên. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, cũng là hiện ra Thăng Thiên Môn bóng mở. Xin mời Thăng Thiên Môn triệt để mở ra, chém giết cường địch. Xin mời Thăng Thiên Môn triệt để mở ra, chém giết cường địch. Thăng Thiên Môn tinh hệ trong lãnh địa diện, mấy trăm tỷ người cũng là làm như vậy, mỗi người trên đỉnh đầu đều là hiện ra Thăng Thiên Môn bóng mở. Ầm ầm. Hết thể Thăng Thiên môn bóng mờ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo chân chính Thăng Thiên môn, xuất hiện tại tinh hệ lãnh địa phía trên, tỏa ra kinh khủng vĩnh hằng uy thế, phản phất một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch thức tỉnh. Đây chính là Thăng Thiên môn gốc gác sao, có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ lấy đạo này Thăng Thiên môn, từ nơi này đạo môn tản mát ra vĩnh hằng uy thế là có thể cảm ứng được đến, đây nhất định là một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch sáng lập đồ vận. Hắn cũng không có nóng lòng công kích. Rất tò mò, bên trong cửa đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Điều này làm cho hắn nhớ tới long tộc minh hữu thế lực, cũng chính là đại diễn môn. Cùng cái này thăng thiên môn có chút tương tự, không biết thăng thiên môn cùng đại diễn môn có liên quan gì, hoặc là vẹn vẹn chỉ là tương tự. Người phương nào xâm chiếm ta ở lại khổ hải vũ trụ nói thống, mau chóng tối lui, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thăng thiên bên trong cửa, đống nhiên truyền ra một giọng gián ua. Tuy rằng gián ua, lại có một loại thượng vị giả huy nghiêm Không thể nghi ngờ. Chủ thượng, người này giết chúng ta thăng thiên môn mấy vị tổ sư, môn chủ, cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ, tội không thể tha thứ, xin mời chủ thượng tru diệt hắn. Thăng thiên môn phó môn chủ cũng lên. Hắn muốn là Long Thanh chấn chết, mà không phải rút đi đơn giản như vậy. Xin mời chủ thượng tru diệt người này. Cho mấy vị tổ sư, môn chủ, cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ báo thủ. Chủ thượng, không thể thả hắn đi a. Thăng Thiên môn trung tầng các trưởng lão cũng là khẩn cầu lên. Thăng Thiên bên trong cửa, yên tĩnh trong lát, tùy theo thanh âm giản mua lần thứ hai truyền ra, có chút lạnh, ta đã sớm đã cảnh cáo bọn họ, vĩnh hằng không phải dễ dàng như vậy, để cho bọn họ không muốn thăm dự, bọn họ một mực không nghe, chết ở Thái Sơ vũ trụ, không oán được người khác. Nghe được lời ấy, thăng Thiên môn phó môn chủ, trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân tất cả đều ngây dại, không nghĩ tới, chủ thượng sẽ như vậy vô tình. Chủ thượng Thang thiên môn tất cả mọi người là của ngươi đổ tử độ tôn, người khác giết ngươi đổ tử độ tôn, ngươi cũng không quản quản sao. Thang thiên môn phó môn chủ biểu hiện bi thương, không ngừng mà dập đầu. Trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân cũng là theo liên tục dập đầu, cầu xin chủ thượng ra tay chém giết Long Thanh Trần. Các ngươi không cần nhiều lời. Thanh âm giả nua phi thường lạnh nhạt, bọn họ không nghe cảnh cáo của ta, xâm nhập cái khác vũ trụ, chết rồi cũng là có tội thì phải chịu, báo thù việc, vĩnh viễn không nên nhắc lại. Thăng Thiên môn phó môn chủ, trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân, tất cả đều mặt sám như cho tàn, cảm thấy thật sâu thất vọng. Long Thanh Trần nở nụ cười, hắn kỳ thực không muốn cười, trừ phi không nhịn được. Thăng Thiên bên trong cửa, thanh âm già nuôi truyền ra, con người của ta, ân đoán rõ ràng, Thăng Thiên môn mấy vị tổ sư, môn chủ, cao tầng các trưởng lão cùng thánh tử thánh nữ, xâm nhập Thái sơ vũ trụ, xem như là xâm nhập người, ngươi làm Thái sơ vũ trụ bản thổ người, vì thủ hộ Thái sơ vũ trụ, giết bọn họ. Ta sẽ không trách ngươi, thế nhưng, thăng thiên môn những người khác cũng không có xâm nhập thái sơ vũ trụ, như ngươi vậy tìm tới cửa, vậy thì quá mức, xin ngươi lập tức rời đi. Ngươi không phải là không muốn cho thăng thiên môn cao tầng báo thủ, ngươi cũng không phải ân đoán rõ ràng. Long Thanh Trần cười đến ý tứ sâu xa, ngươi chỉ là đánh không lại ta, cũng không bảo vệ được thăng thiên môn, vì lẽ đó, ngươi mới có thể cố ý nói như vậy, muốn cho ta rút đi, nếu như ngươi chắc chắn giết ta, trực tiếp tựu ra tay, sẽ không như vậy cố làm ra vẻ. Nghe được lời ấy, Thang Thiên Môn phó môn chủ, trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân tất cả đều trợn tròn mắt, giờ mới hiểu được chủ thượng dụng tâm lương khổ. Thanh âm giả mua có chút tức giận lên, nói thật cho ngươi biết, ta là chân chính vĩnh viễn cảnh cường giả vô địch, giết ngươi như vậy nửa bước vĩnh hằng cực hạng người, hay cùng ép chết một con jun dế đơn giản như vậy, ta khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Long Thanh Trần nụ cười bất biến, ngươi là vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch, ta đồng ý tin tưởng, thế nhưng, theo ta được biết từ vũ trụ cổ dáng lâm đến hạ giới cũng không phải dễ dàng như vậy ngươi căn bản không có cách nào dáng lâm đến khổ hải vũ trụ nói tới chỗ này hắn dừng một chút tiếp tục nói cách vũ trụ cổ vũ trụ hàng rào, coi như vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch thực lực mạnh đến đâu cũng rất khó giết chết một nửa bước vĩnh hằng cực hàng người suy đoán của ta có đúng hay không nghe xong phân tích của hắn thang thiên môn phó môn chủ trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh cảm giác lạnh cả người có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. chương 1231, hạ giới Chi Vương, Long Thanh Trần. Ngươi không muốn quá mức tự tin rồi. Thanh âm giản mua tràn ngập lửa giận. Ta cuối cùng cho ngươi hai cái lời khuyên. Tuy rằng ta tạm thời không có cách nào dáng lâm đến khổ hải vũ trụ, thế nhưng, không có nghĩa là ta sau đó không tìm được biện pháp. Một khi ta dáng lâm đến khổ hải vũ trụ, ngươi liền chắc chắn phải chết, đây là một trong số đó. Thứ hai, vĩnh hằng cảnh thực lực. Không phải như ngươi vậy run rế có thể phỏng đoán, tuy rằng cách vũ trụ cổ vũ trụ hằng rào, thế nhưng ta chỉ phải trả ra một điểm đánh đổi, cô ý muốn giết ngươi, vẫn là có thể làm được. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức rút đi, từ bỏ tiêu diệt thăng Thiên môn dự định, biến chiến tranh thành tơ lụa, tất cả còn có thể cứu vãn được, không muốn tự tìm đường chết. Nghe xong những câu nói này, Long Thanh Trần nụ cười càng tăng lên, ngươi nói càng nhiều, ta càng thêm khẳng định ngươi chuẩn dạ, ngươi căn buồn không có nắm giết chết ta. Bằng không, ngươi sẽ không theo ta như vậy run dế nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng cho ngươi hai cái lời khuyên. Một trong số đó, chuyện sau này, sau này hãy nói, chờ ngươi tìm tới biện pháp giáng lâm khổ hại vũ trụ thời điểm, ta khả năng đã là Vĩnh Hằng Cảnh, ta há sợ ngươi sao? Ngươi giáng lâm xuống, đó chính là chịu chết. Thứ hai, theo ta được biết, Vĩnh Hằng Cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, nếu như là trời xanh, thái thượng hồng trần như vậy đại danh đỉnh, đỉnh Vĩnh Hằng Cảnh cường giả vô địch ta tin tưởng bọn hắn cách vũ trụ cổ hàng rào cũng có thể giết chết nửa bước vĩnh hằng cực hạn người. Thế nhưng ngươi cái này liêng lặng vô danh vĩnh hằng cảnh, ta không tin ngươi có như thế thực lực khủng bố, ngươi không được. Thăng thiên môn phó môn chủ, trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân, tất cả đều có chút tuyệt vọng. Long Thanh Trần quá tự tin, quyết tâm muốn tiêu diệt đi Thăng Thiên Môn, chủ thượng căn bản là hù dọa hắn không được. Ngưu Xuân mất khôn run rẩy, ngươi triệt để làm tức giận ta. Thanh âm già nua phẫn nộ tới cực điểm. Ta coi như trả giá thật lớn, cũng phải giết chết ngươi. Vụ. Thăng thiên môn chấn động, triệt để mở ra, bùng nổ ra vô biên vĩnh hàng nguy thế. ầm! Đông nhiên, một con khổng lồ bàn tay từ thăng thiên bên trong cửa đưa ra ngoài, che kín bầu trời, phảng phất đám mây che trời, đông nhiên hướng về Long thanh trần vỗ lại đây. Bàn tay này, ẩn chứa bàng bạc uy lực, phương viên vô số bên trong không gian đã xảy ra đại đổ nát, không gian mảnh vỡ giống như đại thác nước như thế rơi. Diệt thế cảnh tượng, giống. Long Thanh Trần ánh mắt lóe ánh sáng sủa, cùng một vĩnh hằng cảnh cường giả cách xa xôi thời không tiến hành quyết đấu, để hắn tỏa ra trước nay chưa có chiến ý, trong cơ thể trung cực ngày công tự mình vận chuyển tới cực hạn, chuyển ra to rõ tiếng rồng âm, phảng phất ngủ đông một con viễn cổ bảo long, thức tỉnh. Ẩm. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có bất kỳ sinh đẹp, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, đánh ra dài đến vô số bên trong ánh quyền, quyết chí tiến lên. Vĩnh hằng cảnh thì thế nào? cách vũ trụ cổ hàng rào cùng xa xôi thời không, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một phần trăm không tới thực lực. hắn là một người nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, có gì sợ? ầm ầm ầm, dài đến vô số bên trong ánh quyền cùng khổng lồ bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, bởi năng lượng rất cao, vượt qua khổ hải vũ trụ cực hạn chịu đựng, làm cho thời gian đều xuất hiện ngắn ngủi đỉnh chỉ. sau ba hơi thở, thời gian khôi phục bình thường. giang giác, phảng phất như bẻ cánh khô dài đến vô số bên trong ánh quển trực tiếp đem này con khổng lồ bàn tay đánh xuyên qua không thể ngăn cản quả nhiên với hắn dự liệu như thế vũ trụ cổ hàng rào cùng xa xôi thời không nghiêm trọng suy yếu vĩnh hẳn cảnh thực lực căn bản không phải đối thủ của hắn thăng thiên môn phó môn chủ trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân tất cả đều cảm giác tê cả da đầu long thanh trần thực lực quá mạnh mẽ chủ thượng tựa hồ không gánh nổi thăng thiên môn ở vũ trụ cổ người có thể là một cường giả thế nhưng tại hạ giới ta mới phải vua không ai. Long Thanh Trần làm càn địa cười to. Một kích này tranh tài, hắn đã triệt để thăm dò cái này vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực, căn bản không có cách nào cách vũ trụ cổ hàng rào cùng xa xôi thời không giết chết hắn. Ta nói rồi muốn giết đi ngươi, liền nhất định phải giết chết ngươi, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng ở đây không tiếc. Thanh âm giả nua sắp nổi điên, đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả bị một nửa bước vĩnh hằng cực hạn run rế như vậy hò hét, không thể nhịn được nữa. Thăng thiên môn tất cả mọi người đến các ngươi hiến thân lúc sau giúp ta hóa thân dáng lâm hạ giới huyết tế thang thiên môn đông nhiên cực tốc xoay tròn hóa thành một vòng xoáy tỏa ra kinh khủng sức cắn ướt, mạnh mẽ lôi kéo thang thiên môn phó môn chủ trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân trượt về vòng xoáy chủ nhân không muốn a chúng ta đối với chủ thượng trung thành tuyệt đối chủ nhân ngươi quá vô tình rồi thang thiên môn phó môn chủ trung tầng các trưởng lão cùng mấy trăm tỷ môn nhân tràn ngập tuyệt vọng bất lực cùng bị thương Bọn họ khả năng nằm mơ cũng không nghĩ đến, tiêu diệt Thăng Thiên Môn không phải Long Thanh Trần, mà là bọn họ chủ thượng. Phúc! Phúc! Phúc! Thăng Thiên Môn tất cả mọi người bị kéo vào trong lốc xoáy, nước ra từng mảng từng mảng sương máu, phản phất từng đóa từng đóa yêu diễm hương hoa. Vụ! Trải qua huyết tế sau khi, toàn bộ vòng xoáy hóa thành màu máu, tản mát ra vĩnh hàng uy thế càng ngày càng mạnh, cực kỳ quỷ dị. Một giá ua bóng mở từ màu máu trong lốc xoáy diện cất bước mà ra. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, run rề, ngươi nhất định phải chết. Lời này ta đã nghe được lỗ thai lên vết chai, nhưng là ta còn cẩn thận mà sống sót, đồng thời nhảy nhõn tương mừng. Long Thanh Trần xem thường, ngươi cũng chính là một bộ vĩnh hằng cảnh hóa thân mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Ẩm, hắn thân thể chấn động, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi triệt để bạo phát. Khi hắn phía sau Tam Đại Áo nghĩa hóa thân tái hiện ra, thanh Long Tôn, chín màu cắn Thiên Tôn. Thái thượng Hồng Trần Tôn, mỗi một vị đều cao tới ngàn vạn trượng, tỏa ra tuyệt cường uy thế. Giết. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh long tôn hóa thành một chuôi khổng lồ chiến kiếm màu xanh, chém đánh mà ra, chém ra một cái dài tới 10 triệu giảm kiếm khí màu xanh. Giết. Ngay sau đó, 9 màu cắn thiên tôn hóa thành một chuôi chín màu chiến kiếm, chém ra 9 màu ánh kiếm. Giết. Cuối cùng, Thái thượng Hồng Trần Tôn hóa thành màu phấn hồng chiến kiếm, chém ra kiếm khí màu phấn hồng. Ẩm đệ nhất kiếm liền đem thân ảnh già nua chém bay vô số bên trong rơi ở hơn 10 tinh hệ ở ngoài ầm kiếm thứ hai thân ảnh già nua bị chém xuất hiện vô số vết rách ầm kiếm thứ ba hạ xuống thân ảnh già nua trực tiếp hỏng mất tan thành mây khói diệt ba kiếm giết vĩnh hằng tuy rằng giết chỉ là vĩnh hằng hóa thân nhưng cũng là đủ nạo thị thiên hạ rồi long thanh trần ngươi tốt nhất vĩnh viên không muốn đặt chân vũ chủ cổ bằng không ta phải giết ngươi màu máu trong lốc xoáy diện, chuyên gia không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đường đường vinh hẳng cảnh cường giả, hóa thân bị ba kiếm chém chết, thực sự quá hoan hồn rồi. Hồn nào? Long Thanh Trần cười gàn, đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm. Trực tiếp đem màu máu vòng xoáy đánh băng. Lần này, triệt để an tĩnh. Khổ hải vũ trụ các đại thế lực các cường giả ẩn dấu ở trong hư không, xa xa mà mắt thấy trận chiến này, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, cả người lạnh cả người. Liên vĩnh hằng cảnh cường giả hóa thân đều bị Long Thanh Trần ba kiếm chém chết, ngoại trừ vũ trụ cổ ở ngoài mỗi cái vũ trụ, còn có ai có thể cùng Long Thanh Trần chống lại. Hạ giới chi vương, Long Thanh Trần, cái tên này, nhất định phải vang vọng mỗi cái vũ trụ, uy chấn hoàn vũ. Các người nghe kỹ cho ta, sau đó, khổ hại vũ trụ bất luận người nào, không được đặt chân thái sơ vũ trụ, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng hơi lường bọn hắn, trên thực tế. Hắn đã sớm đã nhận ra những này ẩn dấu ở trong hư không người, chỉ là không thèm để ý mà thôi, thuận tiện cảnh cáo một chút cũng tốt. Xin nghe long tộc tộc trưởng pháp chỉ, chúng ta bảo đảm, sinh thời, tuyệt đối không đi thái sơ vũ trụ. Khổ hại vũ trụ các đại thế lực các cường giả vội vã từ trong hư không tái hiện ra, quay về hắn không mình hành lễ, thái độ phi thường cung kính. Chỉ có một bất diệt tột cùng trí tôn trẻ tuổi thiên tài không có hành lễ, hắn khẽ hừ một tiếng, ngươi không khỏi thật là bá đạo đi. Ngươi tới chúng ta khổ hải vũ trụ đại khai sắc, giới, chúng ta không hề nói gì, Thái Sơ vũ trụ cũng không phải thuộc về Long tộc, chúng ta tại sao không thể đi Thái Sơ vũ trụ? Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, tiếp tục chậm rãi mà nói, Long Thanh Trần, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng còn không có đạt đến vô địch mức độ, cần biết, trước dáng lâm đến Thái Sơ vũ trụ mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả, cũng chỉ là chu vi mười mấy vũ trụ nửa bước vĩnh hằng cường giả, càng xa xôi vũ trụ cường giả còn đang trên đường chạy tới, bọn họ khẳng định cũng muốn đi Thái sơ vũ trụ tranh cướp vĩnh hằng, ngươi ngăn được sao? Long Thanh Trần tiện tay bắn ra, một tia màu phấn hồng tiên lực bay ra, như là một đạo màu phấn hồng chớp. Phúc. cái này bất diệt tột cùng trí tôn trẻ tuổi thiên tài liền phản ứng đều không phản ứng kịp, toàn bộ thân thể đổ nát, trực tiếp biến thành cho bụi rồi. chết vào nói nhiều, nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, chính là chỗ này sao bá đạo, muốn giết hai liền giết hai, xem hết tâm tình, căn bản không cần nói cái gì đạo cụ hán chính là đạo cụ khổ hải vũ trụ các đại thế lực các cường giả tất cả đều thân thể run lên sắc mặt trắng bệch ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này còn có ai có vấn đề long thanh trần ánh mắt bình thản nhìn bọn họ khổ hải vũ trụ các đại thế lực các cường giả cuốn quít lắc đầu chỉ lo long thanh trần cũng cho bọn họ đến một hồi ầm long thanh trần một quyền đánh về hư không đánh xuyên qua khổ hải vũ trụ vũ trụ hàng rào hướng về thiên nguyên vũ trụ giáng lâm mà đi nhìn thấy tên sắt tinh này rốt cục đi rồi Khổ hải vũ trụ các đại thế lực các cường giả tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn nhau một chút, yên lặng mà rời đi, không dám ở sau lưng nghị luận tên sát tinh này nói xấu, lo lắng bị tên sát tinh này biết, vậy thì thảm. Đi tới thiên nguyên vũ trụ, nhìn quen mắt tinh hệ, long thanh trần trong lòng có chút cảm khái, lần đầu tiên tới thời điểm, hắn chỉ là bất diệt lĩnh vực cấp thấp tu vi, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, không ngừng mà triển khai ẩn giấu bí thuật, thay đổi mặt mũi chính mình, thân hình, khí tức chờ chút đặc thù lo lắng bị Thiên Nguyên Vũ trụ các đại thế lực tìm tới, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hiện nay, hắn lần thứ hai đi tới Thiên Nguyên Vũ trụ, vừa xa quá khứ, đã sớm không phải cái kêu cẩn thận từng ly từng tí một bất diệt cấp thấp. Hắn hiện tại nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Vũ trụ, e sợ muốn tìm một đối thủ cũng khó khăn, là đủ để Thiên Nguyên Vũ trụ các đại thế lực tê cả ra đầu. Vu, hắn một bước bước ra, vượt qua không gian, đi thẳng tới vạn cổ Thiên Tông tinh hệ lãnh địa. Phát hiện vạn cổ Thiên Tông tinh hệ lãnh địa đã thành phế tích, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Từ bỏ lãnh địa, trốn đi. Hắn cũng không có cảm giác bất ngờ, vạn cổ Thiên Tông mấy vị tổ sư bị bị giết, vạn cổ Thiên Tông không né lên mới phải quá sự. Đến hỏi thăm một chút, tìm ra vạn cổ Thiên Tông chỗ ẩn giấu mới được. Hắn trầm đích, một bước bước ra, vượt qua không gian, đi tới kiếm thiên tông. Còn nhớ hắn lần đầu tiên tới Thiên Nguyên vũ trụ thời điểm, ngộ nhập kiếm thiên tông thánh tử chọn lựa cuộc tranh tài tổng quyết tái cùng Kiếm Tiên Tông cũng coi như lưu duyên. Long Thanh Trần, Kiếm Tiên Tông tổ sư sửng sốt một chút, tùy theo, hắn liền vội vàng không người hành lễ, sửa lời nói, gặp Long Thanh Trần tiền bối. Long Thanh Trần cười hơi xua tay, không cần như vậy, ngươi và ta cũng coi như là người quen, không cần khách khí như vậy đi. Kiếm Tiên tổ tông sư nghiêm túc nói, võ đạo, cường giả vi tôn, Long Thanh Trần tiền bối đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, ta tên ngươi một tiếng tiền bối là phải. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần Tâm Tỉnh có chút phức tạp, theo tu vi của hắn đạt đến nửa bước vĩnh hằng tự hạ, đã có thiên hạ vô địch xu thế, từng theo hắn biết người quen, đã sinh ra cảm giác xa lạ cùng cự ly cảm giác, không trở về được nữa rồi. Vô địch là một loại cô quạng. Lời này quả thật có chút đạo lý. Đã như vậy, Long Thanh Trần cũng lời ôn chuyện, trực tiếp hỏi, "Ta đây lần đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút vạn cổ thiên tông trốn đi đâu, các ngươi kiếm tiên tông có biết hay không?" Kiếm Tiên tổ tông sư cười nói, Long Thanh Trần Tiền Bối có chỗ không biết. Vạn cổ Thiên Tông mấy vị nửa bức vĩnh hằng tổ sư ở thái sơ vũ trụ bị ngươi giết, đã không có nửa bức vĩnh hằng cường giả toa chấn. Vạn cổ Thiên Tông là được một khối thịt mỡ, bị thiên nguyên vũ trụ các đại thế lực trực tiếp qua phân. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần Khẽ vớt cằm, như vậy cũng tốt. Tỉnh ta tìm kiếm Vạn cổ Thiên Tông chỗ ẩn giấu rồi. Kiếm Tiên Tổ Tông sư nói, vĩnh hằng thiên nước trên tông hoàn vũ điện thiên nữ cung sợ sệt bị ngươi trả thù, đã sớm trốn đi, rất bí ẩn không ai biết bọn họ trốn đi đâu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, kỳ thực bọn họ không cần trốn, bởi vì ta căn bản không có ý định tiêu diệt này bốn cái thế lực, chu vi mười mấy vũ trụ mấy trăm đại thế lực liên thủ ngăn cản ta xung kích vĩnh hằng, ta không thể đem mười mấy vũ trụ mấy trăm đại thế lực toàn bộ tiêu diệt, ta chỉ là tiêu diệt mấy cái dẫn đầu thế lực, còn có đối với Long tộc đặc biệt cửu thị thế lực đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, cho tới những thế lực khác, ta sẽ không truy cứu thêm nữa. Kiếm Tiên Tổ Tông sư cười nói nếu là những cường giả khác có Long Thanh Trần Tiền Bối như vậy quân Lâm Thiên Hạ thực lực nhất định sẽ không ngừng mà giết chóc đi, không đem kẻ địch toàn bộ sát quang thể không bỏ qua. Long Thanh Trần Tiền Bối có thể có chừng có mực, tránh khỏi mười mấy vũ trụ sinh linh đồ thán, xem như là trạch tâm nhân hậu, đây là vạn linh chi phúc. Long Thanh Trần Bình Thản nói, ta không có người nói vĩ đại như vậy, ta đã giết quá nhiều, có chút chán, chẳng muốn tiếp tục tiếp tục giết, coi như bọn họ gặp may mắn đi. Nghe được lời ấy, Kiếm Tiên Tổ Tông sư có chút lúng túng. Vô mông ngựa đến trên đùi ngựa, Long Thanh Trần không phải nhân tử, chỉ là giết trắng rồi. Lại dành Hàn Huyên chốc lát, Long Thanh Trần chính là cáo tử. Vụ. Hắn vượt qua không gian, hướng về Vạn Khí động thiên đi tới. Lần này tới Thiên Nguyên vũ trụ, ngoại trừ tiêu diệt Vạn Cổ Thiên Tông ở ngoài, hắn còn có một mục đích, đó chính là thu phục vạn khí trong động thiên diện cái này vĩnh hằng binh khí. Vĩnh hằng binh khí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn tiêu diệt luyện ngục cùng Vạn Cổ Thiên Tông, lấy được hai cái vĩnh hằng binh khí thuộc về một loại vĩnh hằng binh khí, hẳn là vĩnh hằng binh khí ở trong hạ phẩm. Đương nhiên, coi như nhất hạ phẩm vĩnh hằng binh khí cũng vượt xa những binh khí khác. Mà, kiểu thế tông thái tổ cái này kim linh có thể trấn áp hồng trần tiên tử, ít nhất là trung phẩm vĩnh hằng binh khí. Hắn trời xanh tay, nhưng là vũ trụ cổ tiếng tâm lừng lấy cường giả vô địch trời xanh binh khí, nhất định là thượng phẩm vĩnh hằng binh khí. Cho tới vạn khí trong động thiên diện con kia mới đỉnh, trực giác nói cho hắn biết cũng là một cái không đơn giản vĩnh hằng binh khí, khả năng cũng là một cái thượng phẩm, thiết yếu được. Chương 1232, Tôn Hoàng. Đến rồi. Vạn khí động thiên cửa, xếp bằng trên mặt đất người gác cổng chậm rãi mở con mắt ra, cười nhạt mà nhìn Long Thanh Trần, đối với Long Thanh Trần đến, hắn phảng phất không có cảm giác bất ngờ. Long Thanh Trần không người, thi lễ một cái, cũng là cười nói, "Đến rồi." Người gác cổng nói, "Ngươi lần đầu tiên tới Vạn khí động thiên thời điểm, ta liền có thể thấy" Ngươi đối với vạn khí trong động thiên diện vĩnh hàng binh khí có ý nghĩ, nhưng là, khi đó, ngươi chỉ có bất diệt cấp trung tu vi, thực lực không đủ, nắm không đi vĩnh Hằng binh khí, nghe nói, ngươi trở lại thái sơ vũ trụ sau khi, tu vi hát vàng tiến mạnh, ngăn ngắn mấy ngàn năm thời gian, đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, ta ngờ tới, ngươi khẳng định còn biết được nơi này. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, nói thật, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối với một loại vĩnh hàng binh khí, hứng thu không lớn, có điều. Cái này vĩnh hằng binh khí không giống nhau, cái này vĩnh hằng binh khí binh hồn thì có nửa bước vĩnh hằng cực hạn sức chiến đấu, hơn nữa, cái này vĩnh hằng binh khí binh hồn đối với vũ trụ cổ hiểu rõ vô cùng, ta sau đó nhất định phải phi thăng tới vũ trụ cổ, vì lẽ đó, ta đối với cái này vĩnh hằng binh khí, nhất định muốn lấy được. Người gác cổng trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, Phi tiên phúc địa người gác cổng là ta, Vạn khí động thiên người gác cổng là ta, Hỏa diễm thánh địa, quỷ ác ngộng nơi người gác cổng cũng là ta. Thiên Hải chi đạo người đưa đỏ vẫn là ta, ngươi nên đã sớm đoán được mà, chính là ta vĩnh hằng binh khí binh hồn. Long Thanh Trần Khẽ vút cằm, cười nói, đoán được, tiền bối có thể chấn thủ ngũ đại động thiên phúc địa. Đồng thời, để thiên nguyên vũ trụ các đại thế lực đảng hoàng địa tuân thủ quy tắc, có thể thấy được, tiền bối khẳng định có lai lịch lớn, chỉ cần tỉ mỉ người, rất dễ dàng là có thể đoán được tiền bối là vĩnh hằng binh khí binh hồn, nửa bước vĩnh hằng cực hàng người. Người gác cổng thở dài. Tuy rằng chúng ta đồng dạng đều là nửa bước vĩnh hẳng cực hạng người, thế nhưng, ngươi là dựa vào chính mình vững chắc tu luyện mà thành, ta chỉ là một binh hồn, thực lực của ngươi khẳng định mạnh hơn ta, nếu như ngươi cố ý muốn lấy đi vạn khí trong động thiên diện vĩnh hằng binh khí, ta không ngăn được. Tiền bối nói quá lời. Long Thanh Trần lắc đầu, ta lần đầu tiên tới thiên nguyên vũ trụ thời điểm, đang phi tiên phúc địa giết vạn cổ thiên tông thánh tử, đáp tội rồi vạn cổ thiên tông, tiền bối muốn nhận ta làm đồ đệ, che chở ta Ta ở động thiên phúc địa lấy đi 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí, tiền bối không có ngăn cản, tiền bối đối với ta có bao nhiêu chăm sóc, ta cũng kính trọng tiền bối, nếu như tiền bối không cho phép, ta sẽ không mạnh mẽ lấy đi cái này vĩnh hằng binh khí. Người gác cổng lúc này mới một lần nữa hiện lên ý cười, ta cho phép ngươi lấy đi vĩnh hằng binh khí, thế nhưng, người phải đáp ứng hai ta cái điều kiện. Long Thanh Trần nói, tiền bối, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, đồng thời, sẽ không vi phạm của chính ta làm việc nguyên tắc. Ta đều sẽ tận lực đáp ứng. Người gác cổng ngắm nhìn Viễn Vương, trong ánh mắt có chút tăng thương, tựa hồ đang hồi ức năm xưa. Vũ trụ cổ, mênh mông vô biên, linh khí nồng nặc, thiên tài địa bảo vô số, đại đạo rộng rãi, rất thích hợp tu luyện. Hiện ra Đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả, mà Thái thượng Hồng Trần, trời xanh, thanh minh, tôn hoàng, thiên nhất những thứ này đều là vĩnh hằng cảnh ở trong Không Thất Bại Vương. Từng người độc bá nhất Vương chiếm cứ rộng lớn vô biên lãnh địa, dạ tâm bừng mừng, những người này được gọi là vũ trụ cổ đại linh chủ long thanh trần lặng lặng mà lắng nghe cũng không có nói trên bảo thanh minh cùng tôn hoàng vốn là hai huynh đệ vì vượt qua vĩnh hằng thanh minh ám toán tôn hoàng đem tôn hoàng phong ấn lấy ra tôn hoàng huyết mạch dung hợp đến trong thân thể của hán tôn hoàng không thể nhịn được nữa thiêu đốt tất cả mạnh mẽ giải trừ phong ấn đem con gái cùng tôn hoàng đỉnh đưa ra vũ trụ cổ tôn hoàng đỉnh rơi vào thiên nguyên vũ trụ hấp dẫn vô số binh khí phía trước làm lễ tạo thành bây giờ vạn khí động thiên Tôn Hoàng con gái, tung tích không rõ, không biết rơi vào cái nào vũ trụ. Nói tới chỗ này, người gác cổng khẽ thở dài một tiếng. Này ba cái kỷ nguyên tới nay, ta nghĩ hết các loại biện pháp tìm kiếm tôn hoàng con gái, nhưng là hạ giới vũ trụ thực sự nhiều lắm, căn bản không tìm được nàng. Long Thanh Trần cũng là có điểm cảm khái, ta còn đang vì vĩnh hằng cảnh phát sầu. Vũ trụ cổ những này cường giả vô địch nhưng đã sớm muốn vượt qua vĩnh hằng, cùng những này cường giả vô địch so ra, ta còn là kém xa. Người gác cổng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không muốn tự thì, ngươi tu luyện ngăn ngắn hai, ba và năm đã đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, cũng không so với bọn họ lúc còn trẻ kém. Hơn nữa, vĩnh hằng đại chiến dẫn đến vũ trụ cổ hủy diệt, chỉ hoan bọn họ muốn vượt qua vĩnh hằng ra tâm, đây chính là báo ứng. Ngươi vẫn có cơ hội đuổi theo bọn họ. Long Thanh Trần cười cợt, nói những này đều quá xa vời, ta còn là nghĩ làm sao lên cấp vĩnh hằng đi. Người gác cổng nói, ở vũ trụ cổ ở trong, vĩnh hằng cũng không khó. Thế nhưng hạ giới vũ trụ khắp mọi mặt điều kiện so với vũ trụ cổ kém xa ít khả năng lên cấp vĩnh hằng ta cảm thấy ngươi có thể trước hết nghĩ biện pháp đạt đến khác loại vĩnh hằng sau đó phi thăng vũ trụ cổ ở vũ trụ cổ ở trong lộ sắc thành chân chính vĩnh hằng khác loại vĩnh hằng long thanh trần cao Mày, trong truyền thuyết khác loại vĩnh hằng thật tồn tại sao tồn tại người gác cổng rất khẳng định ở vũ trụ cổ ở trong ta đã từng thấy một khác loại vĩnh hằng người hắn tuy rằng không phải chân chính vĩnh hằng cảnh nhưng nắm giữ vĩnh hằng cảnh sức chiến đấu nhìn thấy Long Thanh Trần vẫn là cao mày, không hiểu người gác cổng giải thích, nói trắng ra là chính là ngươi không muốn luôn muốn lên cấp vĩnh hằng, ngươi chỉ cần không ngừng mà nâng lên sức chiến đấu của chính mình, để cho mình sức chiến đấu đột phá bán bộ vĩnh hằng cực hạn sẽ trở thành khác loại vĩnh hằng, như thế có thể đánh vỡ vũ trụ cổ hằng rào phi thăng vũ trụ cổ. Long Thanh Trần mắt sáng ngời lên, ta hiểu. người gác cổng nói, tôn hoàng đỉnh có thể trước tiên cho ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm tới tôn hoàng con gái. Tôn hoàng chủ tu công pháp cùng tuyệt kỹ, nắm giữ ở tôn hoàng con gái trong tay, tìm tới nàng, nàng sẽ chuyển cho ngươi, đây là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai chính là ngươi sau đó phi thăng tới vũ chủ cổ, phải giúp giúp tôn hoàng con gái giết chết thanh minh, cho tôn hoàng báo thủ. Long Thanh Trần có chút do dự, thanh minh là ai? Đây chính là vĩnh Hằng cảnh ở trong cường giả vô địch, cùng thái thượng hồng trần đồng nhất cái cấp độ người, tuyệt đối không phải một loại vĩnh Hằng cảnh, cùng người như vậy là địch, nguy hiểm rất lớn. Hắn suy tính khoảng chừng một chén trà thời gian, được, ta đáp ứng tiền bối hai cái điều kiện. Người gác cổng nở nụ cười, ta không nhìn lầm người, ta liền biết, người sẽ đáp ứng. Long Thanh Trần nói, Tôn Hoàng Đỉnh cùng Tôn Hoàng Truyền Thừa, đáng giá ta mạo hiểm lớn như vậy, hơn nữa, tiền bối trước đây đối với ta có bao nhiêu chăm sóc, cũng coi như là vì báo đáp một hồi. Ẩm. Người gác cổng chậm rãi ruôi ra một cái tay, toàn bộ vạn khí động thiên rung động, từ bên trong bay ra một con màu xanh địa phương đỉnh, rơi vào trong tay hắn. Binh hồn trở về vị trí cũ. Hắn đem Mới đỉnh giao cho Long Thanh Trần, chính hắn hóa thành một đạo khói xanh, chui vào Mới trong đỉnh, Mới đỉnh nhất thời bùng nổ ra một trận vĩnh hằng uy thế. Vụ, vụ, vụ. Ngay sau đó, Phi Tiên Phúc Địa người các cổng, Hỏa Viêm Thánh Địa người các cổng, Quỷ Ác Ngộng nơi người các cổng, Thiên Hải Chi Đảo người đưa đỏ, vượt qua không gian mà đến, hóa thành khói xanh, chui vào Mới trong đỉnh, làm cho Mới đỉnh vĩnh hằng uy thế không ngừng mà tăng cường, đạt đến đỉnh cao. Phảng phất một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch xuống lại. Tôn Hoàng vĩnh hằng binh khí cùng trời xanh vĩnh hằng binh khí đều tại ta trên tay, chí ít có thể để cho sức chiến đấu của ta tăng lên gấp đôi. Long Thanh Trần vẻ mặt tươi cười mà nhìn này con màu xanh địa phương đỉnh, hắn cảm giác mình hiện tại trước nay chưa có mạnh mẽ, coi như đồng thời đối đầu hai ba cái nửa bước vĩnh hằng cực hàng người, cũng có thể chống lại. Chương 1233, Mên Ngông vô địch, Long Thanh Trần. Mấy năm tiếp theo Long Thanh Trần ở xung quanh mười mấy vũ trụ đi dạo một vòng, phản phất ở giò xét lánh địa của mình như thế, sợ đến mười mấy vũ trụ hết thảy đại thế lực cẩn dấu không ra, không dám mạo hiểm đầu, lo lắng bị tiêu diệt. Trên thực tế, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, Long Thanh Trần tiêu diệt cửu Thế Tông, Thăng Thiên Môn mấy cái này chủ yếu đối địch thế lực sau khi, hắn không có ý định tiếp tục tiếp tục giết rồi. Long Thiên Đế trở về. Có Long Thiên Đế ở, chúng ta thái sơ vũ trụ có thể hưởng vạn thế Thái Bình. Long Thanh Trần trở về Thái Sơ Vũ Trụ sau khi nhận lấy Thái Sơ Vũ Trụ vô số tu luyện giả vây đỡ. Hắn ở Thái Sơ Vũ Trụ tính chất tượng trưng điệu dò xét một vòng, chính là lạng Yên về tới bắt hình dáng bên trong tiểu thế giới, Triệu Khai Long tộc cao tầng hội nghị. Hội nghị làm ra 3 cái quyết định. Cái thứ nhất quyết định, Long Thanh Trần dẫn dắt Long tộc trí Tôn Thiên Tài chúng, Cổ Tiểu Oánh, Cổ Cơ Quân, Triển Khinh Miên từ tiểu thế giới bên trong dọn ra, trở lại Thiên Long tinh hệ ở lại, vị trí Tôn Thiên Tài chúng chạm đến vĩnh hằng làm chuẩn bị. Phải biết, chạm đến vĩnh hằng động tính rất lớn, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết, đây là không có cách nào ẩn dấu chuyện, nếu như chí tôn thiên tài chúng ở bên trong tiểu thế giới chạm đến vĩnh hằng, sẽ bại lộ tiểu thế giới vị trí, vì lẽ đó, thiết yếu sớm dọn ra. Thứ hai quyết định, 1 tỷ long tộc từ tiểu thế giới bên trong di chuyển đi ra, trở lại Thiên Long tinh hệ, Thiên Khuyết tinh hệ, Thiên Sắt tinh hệ cùng bát Hoang Tông tinh hệ, phụ trách vật hái tài nguyên tu luyện. Dù sao, long tộc số lượng quá khổng lồ, Ẩn dấu ở bên trong tiểu thế giới tuy rằng rất an toàn, thế nhưng mỗi ngày tiêu hao tài nguyên tu luyện đều là con số trên trời, như vậy miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp. Người thứ ba quyết định, Long tộc cao tầng cùng cổ gia 5 vị tổ sư vẫn như cũ ở lại bên trong tiểu thế giới, phụ trách duy trì bên trong tiểu thế giới cho tự. Long thanh trần tu vi đã vượt xa bọn họ, bọn họ đã không giúp đỡ được gì, có Long thanh trần tọa trấn ở phía ngoài là được, bọn họ không cần thiết đi ra. Long thiên đế hoành tạo ở ngoài vũ trụ các cường giả. Kết thúc thái sơ vũ trụ náo loạn thời kỳ, càng vất vả công lao càng lớn, chúng ta bất tử ma tộc đồng ý dâng lên 90 triệu trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch, cảm kích Long Thiên Đế vì là thái sơ vũ trụ khai sáng Thái Bình thịnh thế. Long Thiên Đế tân khổ, chúng ta nguyên thủy hôn độn tộc dâng lên 90 triệu trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch. Chúng ta nuốt tinh tông dâng lên 90 triệu trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch. Chúng ta cửu thiên hoàng triều. Biết được Long Thanh Trần tại thiên Long Tinh hệ chấn giữ tin tức. Thái sơ vũ trụ bản thổ mỗi cái cấm kỵ thế lực dồn dập phái ra sứ giả phía trước bái phỏng, nói là bái phỏng, kỳ thực chính là hướng về Long Thanh Trần Tiến Cống. Bởi vì những sứ giả này mang đến quà tặng thực sự quá phong phú rồi, mỗi cái cấm kỵ thế lực đều là dâng ra 90 triệu trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch, rõ ràng chính là thương lượng kỹ càng rồi. Liên Đông Phương gia tộc, luân hồi cổ điện những này từng theo long tộc có kiểu đoán cấm kỵ thế lực cũng phái sứ giả lại đây, đồng dạng dâng lên 90 triệu trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch. Tuyệt đối rơi xuống vô liếng. Chư vị, quá khách khí. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, chiếu đàn toàn bộ thu rồi, trước đây ân ân oán oán cũng không nhắc lại, sau đó, chư vị tông môn cùng gia tộc nếu là chịu đến ở ngoài vũ trụ cường giả xâm nhập, cứ việc đánh với ta thanh bắt chuyện, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Chờ chính là hắn câu nói này, mỗi cái cấm kỵ thế lực sứ giả đều là vẻ mặt tươi cười, hài lòng điệu rời đi. Ngay sau đó, Long Thanh Trần lấy chính mình danh nghĩa Hướng về toàn bộ Thái sơ vũ trụ ban bố ba cái lệnh cấm. Một trong số đó, ngoại trừ cổ ra ở ngoài, cái khác ở ngoài vũ trụ người, không được ở Thái sơ vũ trụ chạm đến vĩnh hằng. Người trái lệnh, giết. Thứ hai, ngoại trừ Long tộc cùng Long tộc Minh hữu thế lực ở ngoài, bất luận người nào không được xung kích vĩnh hằng cảnh. Người trái lệnh, giết. Thứ ba, Thái sơ vũ trụ bản thổ người, nếu như muốn chạm đến vĩnh hằng, cần sớm đi tới Thiên Long tinh hệ, hướng về hắn báo bị, được hắn phê chuẩn, mới có thể chạm đến vĩnh hằng đồng thời chỉ có thể chạm đến vĩnh hằng, đặt đến bán bộ vĩnh hằng cảnh liền thiết yếu đình chỉ người trái lệnh giết ba cái lệnh cấm công bố ra toàn bộ thái sơ vũ trụ vì đó yên tĩnh, tuy rằng rất nhiều người trong lòng không phục lại không người dám nhảy ra với hắn hò hét trừ phi chán sống rồi, tuy rằng long thanh trần không có thống nhất thái sơ vũ trụ dự định toàn bộ thái sơ vũ trụ cũng rất rõ ràng thực lực của hắn đã quân lâm thiên hạ rồi quân lâm thiên hạ bốn chữ này không phải là đùa giỡn mang ý nghĩa Hắn đã trở thành toàn bộ thái sơ vũ trụ không miệng quân vương. Thuận chi người, xương làm trái người, vong, mất. Sau khi 800 năm, toàn bộ thái sơ vũ trụ gió êm sóng lặng, bản thổ mỗi cái cấm kỵ thế lực đều là ở Trung hòa Thuận, tu luyện giả đánh liên tục giá ổ đả chuyện tình đều rất ít phát sinh. Ngoại trừ cổ tiểu hành, cổ cười quân, triển khinh miên mấy cái này trường hợp đặc biệt ở ngoài, toàn bộ thái sơ trong vũ trụ, đã không thấy được ở ngoài vũ trụ người, căn bản không dám mạo hiểm đâu. Thái Sơ vũ trụ trong giới tu luyện, lưu truyền một câu nói như vậy, người mạnh hơn có thể cường quá Long thiên Đế. Long Thanh trần lại như một cô độc quân vương, ngồi ở trí cao vô thượng trên vương tọa, mắt nhìn xuống toàn bộ Thái Sơ vũ trụ, mênh mông vô địch, không tìm được một đối thủ. Đương nhiên, hắn sẽ không nhàn rỗi, không ngừng mà tu luyện Thanh Long áo nghĩa, cắn ngày áo nghĩa cùng Hồng Trần áo nghĩa, Tam đại áo nghĩa vẫn không có triệt để đại thành, thực lực của hắn còn có tăng lên trên không gian. Hắn vững vàng nhớ ký Tôn Hoàng đỉnh binh hồn đã nói Hạ giới vũ trụ so với vũ trụ cổ kém nhiều lắm, ít khả năng lên cấp vinh hằng cảnh, đường ra duy nhất chính là khác loại vinh hằng, cũng chính là sức chiến đấu đạt đến vinh hằng cảnh, đánh vỡ vũ trụ cổ hằng rào, phi thăng vũ trụ cổ, sau đó, ở vũ trụ cổ ở trong tiến hành lột xác, trở thành chân chính vĩnh hằng. Hơn nữa, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn chỉ là ở xung quanh mười mấy vũ trụ bên trong phạm vi vô địch, vẫn không có đạt đến chân chính vô địch. Phải biết, hạ giới vũ trụ lại như trong sa mạc hạt cát như thế, nhiều lắm Không ai biết cụ thể có bao nhiêu cái. Một ít xa xôi vũ trụ cường giả, không có cách nào trực tiếp giáng Lâm Thái Sơ vũ trụ, còn đang trên đường chạy tới, sớm muộn sẽ giáng Lâm Thái Sơ vũ trụ. Đến thời điểm ác chiến khó mà tránh khỏi. Hắn không thể kiêu ngạo tự mãn, thiết yếu không ngừng mà nâng lên thực lực của chính mình, vì là sau đó hiểm ác thế cuộc chuẩn bị sẵn sàng. Lại qua 2 năm, một xa xôi vũ trụ ông lão mang theo một người tuổi còn trẻ nữ tử phủ xuống Thái Sơ vũ trụ. Ông lão khuôn mặt đoan chính, thân hình vĩ đại, có một loại ở lâu thượng vị huy nghiêm, cô gái trẻ dung nhan tuyệt mỹ, áo trắng thăng tuyết, phảng phất trích tiên. hai người căn buồn không có che giấu hơi thở, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi và bất diệt đỉnh cao tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ phi thường kiêu căng. rất rõ ràng, ông lão này mang theo cái này cô gái trẻ đi tới chúng ta thái sơ vũ trụ nhất định là vì xung kích vĩnh hằng. dù sao chỉ có chúng ta thái sơ vũ trụ xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ. dựa theo long thiên đế ban bố lệnh cấm bất kỳ ở ngoài vũ trụ người, liền chạm đến Vĩnh Hằng cũng không cho phép, huống chi xung kích Vĩnh Hằng, nếu như ông lão này cùng cô gái trẻ muốn xung kích Vĩnh Hằng, nhất định sẽ cùng Long Thiên Đế phát sinh xung đột, một hồi ác chiến a. Thái Sơ vũ trụ đám người tu luyện sôi sùng sục, đưa tới không nhỏ náo động. Ông lão cùng cô gái trẻ ở toàn bộ Thái Sơ vũ trụ đi vòng vo một vòng, biết toàn bộ Thái Sơ vũ trụ đích tình huống, cuối cùng, đi tới Thiên Long tinh hệ, bãi phòng Long Thanh Trần cái này Thái Sơ vua vũ trụ Nếu như hai vị đến Thái sơ vũ trụ vì du ngoạn, ta tự nhiên hoan nghênh, thậm chí đồng ý cho hai vị đến hướng dẫn viên du lịch. Nếu như hai vị đến Thái sơ vũ trụ là vì xung kích vĩnh hằng, như vậy hai vị có thể rời đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững từ Thiên Long tinh hệ bên trong cất bước mà ra, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hai người, thái độ của hắn cứng rắn, căn buồn không có chỗ thương lượng. Chương 1234 Long Thanh Trần hộ đạo. Nghe Long Thanh Trần nói như vậy, ông láo cùng cô gái trẻ sắc mặt rất khó nhìn. Long tộc tộc trưởng, ngươi không khỏi thật là bá đạo chứ? Ông lão âm thanh lạnh lẽo, có thể thấy, hắn ở tận lực gáp chế lửa giận của chính mình. Chính là ta bá đạo như vậy. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, nếu như sự bá đạo của ta cho ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi có thể không cần bái phòng ta, chờ ngươi bên cạnh cô gái này chạm đến vĩnh hằng thời điểm, trái với ta lệnh cấm, ta dĩ nhiên là sẽ giết chết nàng. Cô gái trẻ như mày, hiện nhiên, Long thanh trần làm cho nàng phi thường không thoải mái. Ông lão cười gằn. Ngươi và ta đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, hơn nữa, ngươi hơn 800 năm trước mới đạt tới cực hạn, ta từ lúc nửa cái kỷ nguyên trước liền đạt đến cực hạn, ngươi cứ như vậy chắc chắn chiến thắng ta." Long Thanh trần ánh mắt bình tĩnh, Cựu Thế Tông Thái Tổ cũng là so với ta sớm đạt đến cực hạn, còn không phải bị ta giết, Thang Thiên môn chủ thượng, càng là vũ trụ của một vị vĩnh hằng cảnh cường giả, hạ xuống một đạo phân thân cũng bị ta chém, nếu như ngươi cho là mình so với Cựu Thế Tông Thái Tổ càng mạnh hơn, So với vĩnh hằng cảnh phân thân càng mạnh hơn, ngươi đều có thể lấy thử xem. Nghe được lời ấy, ông lão càng là cười gần không nớt, kiểu thế tông thái tổ đạt đến cực hạn thời gian cũng chính là mấy ngàn năm trước mà thôi, hắn xứng so với ta. Vĩnh hằng cảnh cường giả cách vũ trụ cổ hàng rào hạ xuống phân thân, cũng chẳng mạnh đến đâu, ta cũng có thể chém rớt. Chiến tích của ngươi, nói rõ không được ngươi mạnh hơn ta." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Ngươi đã tự tin như vậy, vì sao phải đến bái phòng ta? Ngươi có thể không cần bái phòng ta." không nhìn thẳng ta là được. ngươi tới bái phòng ta, nói rõ ngươi còn chưa đủ tự tin, đối với mình thực lực vẫn không có đầy đủ tự tin. ông lão cả người run rẩy, tức giận đến không nhẹ, vẫn không lên tiếng trẻ tuổi nữ tử đống nhiên mở miệng, nàng lạnh lùng nói, ngươi là thái sơ vũ trụ bản thổ nửa bức vĩnh hằng cực hạng người, ta tổ ra ra đến bái phòng ngươi, chỉ là cho ngươi một bộ mặt mà thôi, cũng không phải cầu xin ngươi phê chuẩn ta sung kích vĩnh hằng, ngươi không muốn tự cho là, có tổ ra ra cho ta hộ đạo, ta sung kích vĩnh hằng không cần bất luận người nào phê chuẩn Long Thanh Trần nợ nụ cười Ta không cần bất luận người nào cho ta mặt mũi Ta trước sau tin tưởng Mặt mũi cùng thực lực thành tỷ lệ thuận Thực lực càng mạnh Mặt mũi càng lớn Phản chi Không đủ thực lực Vậy thì phải không tới mặt mũi Ngươi có thể đi rồi Chờ ngươi chạm đến vĩnh hằng thời điểm Sẽ là của ngươi giờ chết Bởi vì Ngươi tổ ra ra thực lực không có được ta tán thành Cô gái trẻ tức giận nói Ta chạm đến vĩnh hằng thời điểm Ngươi dám đến ngăn cản Ta tổ ra ra phải giết ngươi Long Thanh Trần lạnh nhạt đưa tay làm một cái thủ hiệu mời đi thông thả không tiễn. Ông lão sắc mặt âm trầm mang theo cô gái trẻ vượt qua không gian rời đi. Năm năm sau, Vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng mang theo Phật tử cũng chính là đã từng được gọi là đương đại ngũ tôn ở trong Trích tiên Tôn phía trước Thiên Long Tinh Hệ bái phỏng Long Thanh Trần cho Trích tiên Tôn xin chạm đến vĩnh hằng. Dựa theo Long Thanh Trần ban bố lệnh cấm Thái sơ vũ trụ bản thổ người nếu như muốn chạm đến vĩnh hằng thiết yếu hướng về hắn đưa ra xin. Được hắn phê chuẩn, mới có thể chạm đến vĩnh hằng. Long Thanh Trần rất thoải mái phê chuẩn, dựa theo quy củ làm việc, chạm đến vĩnh hằng có thể, thế nhưng, đặt đến nửa bước vĩnh hằng liền thiết yếu đình chỉ, không thể xung kích vĩnh hằng. Vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng nhìn nhau một chút, tất cả đều cao mày lên. Cổ nhiên cười làm lành nói, đôi huynh, chúng ta quan hệ không tệ, xem như là bằng hữu đi, Long Tộc cùng vạn Phật Chi Tông quan hệ cũng không sai, người có thể hay không mở ra một con đường. Để nhà của chúng ta Phật tử xung kích một hồi vĩnh hằng. Không thể. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngoại trừ Long tộc cùng Long tộc Minh Hữu thế lực ở ngoài, bất luận người nào không được xung kích vĩnh hằng, đây là vấn đề nguyên tắc, dù sao, vĩnh hằng chỉ có một, nếu là ngươi chúng nhà Phật tử thành công lên cấp vĩnh hằng, như vậy, Long tộc cùng Long tộc Minh Hữu thế lực sẽ không cơ hội. Cổ Nhiên vẻ mặt đau khổ, không tốt nói thêm cái gì. Bắt đầu Phật cười nói, Long tộc tộc trưởng có từng nhớ tới, năm đó Ngươi muốn chúng ta vạn Phật chi tông thương thiên trí bảo, chúng ta vạn Phật chi tông đem thương thiên trí bảo đưa cho ngươi. Ngươi cam kết quá, sẽ đem hết toàn lực giúp chúng ta vạn Phật chi tông một lần. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu Phật ý tứ của là để ta đổi tiền mặt thực hiện lời hứa năm đó, cho phép nhà các ngươi Phật tử xung kích vĩnh hằng. Bắt đầu Phật cười khổ nói, ngươi bây giờ là nửa bước vĩnh hằng cực hạn người uy chấn hoàn vũ, thiên hạ vô địch. Chúng ta vạn Phật chi tông liền một nửa bước vĩnh hằng đều không có. Ta nào dám đưa ra như thế quá đáng yêu cầu, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho nhiều nhà chúng ta Phật tử một ít thời gian, để hắn sung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị. Long Thanh Trần Khẽ vứt cảm, được, chờ các ngươi nhà Phật tử chạm đến vĩnh hằng thời điểm, ta có thể cho nhiều hắn nửa canh giờ thời gian, có thể sung kích đến tu vi gì, vậy thì xem bản thân hắn tạo hóa rồi. Nghe được lời ấy, vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng cũng là lớn hỉ, chạm đến vĩnh hằng thời điểm, mỗi một chút thời gian đều là phi thường quý giá cho nhiều nửa canh giờ thời gian khả năng thì có kỳ tích phát sinh ta người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây. Long Thanh Trần nói các ngươi vạn Phật chi tông không có nửa bước vĩnh hằng căn bản không có cách nào cho Phật tử hộ đạo các ngươi ngay ở Thiên Long tinh hệ ở lại đi chờ các ngươi Phật tử chạm đến vĩnh hằng thời điểm ta cho hắn hộ đạo xem như là trả sạch năm đó nợ các ngươi vạn Phật chi tông ân tình lấy thực lực bây giờ của hắn không sợ kẻ địch sợ chính là ân tình trả hết nợ cũng tốt Đa tạ Long tộc tộc trưởng tất thành. Nếu chúng ta nhà Phật tử thành công đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, nhất định sẽ không quên Long tộc tộc trưởng ân tình. Vạn Phật Chi tông các vị cao tầng đều là dồn dập hướng về hắn không mình hành lễ, biểu thị cảm kích. Hai tháng sau, Trích Tiên Tôn thuận lợi chạm đến Vĩnh Hằng, không để cho Vạn Phật Chi tông các vị cao tầng thất vọng. Ầm. Trích Tiên Tôn trên người bùng nổ ra vô biên vĩnh hằng uy thế, toàn bộ Thiên Long tinh hệ phóng ra vô số vĩnh hằng dị tượng, phản phất một vị vĩnh hằng cảnh sắp sinh ra. Trích Tiên Tôn tại Thiên Long Tinh hệ chạm đến Vĩnh Hằng, Long Thiên Đế tự mình cho hắn hộ đạo. Vạn Phật Chi Tông thực sự là thần thông quảng đại a, lại có thể thỉnh cầu Long Thiên Đế, có Long Thiên Đế tòa chấn, ai dám đi ngăn cản? Thái sơ vũ trụ mỗi cái cấm kỵ thế lực tuy rằng thực lực không ra sao, tình báo nhưng làm được rất tốt, rất nhanh sẽ biết rồi. Trích Tiên Tôn tại Thiên Long Tinh hệ chạm đến Vĩnh Hằng, làm cho tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đưa tới to lớn náo động. Thời điểm trước kia cũng không có thiếu người chạm đến Vĩnh Hằng, nhưng là rất nhanh sẽ bị các cường giả liên hợp ngăn trở, không thể thành công, lần này không giống nhau, cơ hội vô địch Long Thanh Trần tự mình hộ đạo, thành công độ khả thi rất lớn, ý nghĩa cũng khác nhau rồi. Trên thực tế, bọn họ không biết, Long Thanh Trần đã cùng Vạn Phật Chi Tông đạt thành thỏa thuận, chỉ là để trích Tiên Tôn xung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, cũng không phải xung kích cuối cùng vĩnh hằng. Vụ. Ông lão cùng cô gái trẻ rất nhanh sẽ phủ xuống Thiên Long tinh hệ ở ngoài, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Thiên Long tinh hệ bên trong, hiển nhiên muốn ngăn cản chương 1235 cạm bẫy cùng phản cạm bẫy Long Thanh Trần lập tức để Vạn Phật Chi Tông Phật tử đỉnh chỉ sung kích vĩnh hằng bằng không tự gánh lấy hậu quả cô gái trẻ sử dụng tiên lực bao bọc lấy âm thanh hướng thiên sắt tinh bên trong hệ gọi hàng Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt không thèm để ý một nho nhỏ bất diệt đỉnh cao ở trong mắt hắn cùng run rế không khác nhau gì cả làm cản tính khí hỏa bạo đạm đài niệm Trần không vui bắt đầu quát mắng Phụ thân ta đường đường nửa bước vĩnh hẳng cực hạn người, chấp trưởng thái sơ vũ trụ trật tự, ngươi tính là thứ gì, dám gọi thẳng phụ thân ta tục danh. Quay về long thiên đế lớn như vậy hô gọi nhỏ, ngươi là chán sống sao. Nếu như chọc giận chúng ta tộc trưởng, ngươi tổ ra ra cũng không giữ được ngươi. Long tộc tổng thánh tử, long tộc tổng thánh nữ, phù đồ cung thánh nữ, cổ tiểu hành, cổ cười quân, triển khinh miên những này trí tôn thiên tài, cũng là đối với cái này cô gái trẻ thái độ rất bất mãn. Ông lão thoáng trách cứ địa liếc mắt nhìn cô gái trẻ, hắn quay về thiên sát tinh hệ bên trong chắp tay ra hiệu, ta đây cái tổ tôn nữ, nói thẳng một điểm, kính xin long tộc tộc trưởng chớ để ý. Cô gái trẻ bất mãn nói, tổ gia gia, tại sao phải hướng về hắn nói xin lỗi? Đạm đài Niệm Trần cười gằn, người không biết không sợ, chính ngươi chết rồi không quan trọng lắm, ngươi sẽ hại chết người tổ gia gia, vô tri người là ngươi. Cô gái trẻ cả giận nói, ta tổ gia gia từ lúc nửa cái kỷ nguyên trước liền đạt đến bán bộ vĩnh hằng thực hạ. Phụ thân ngươi chỉ là hơn 800 năm trước mới đã tới, không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Đạm đài niệm trần ngạo nghệ nói, sự tự tin của ta cũng là bởi vì phụ thân ta là Long Thanh Trần, điểm ấy là đủ rồi. Hai người ngươi một câu ta một câu cách không dùng bèn. Ẩn dấu ở thiên sát tinh hệ chu vi trong hư không mật thám chúng tất cả đều có chút không nói gì, chuyện này là sao? Vẫn không lên tiếng ông lão đông nhiên mở miệng, Long Tộc Tộc trưởng, ta đi tới Thái Sơ Vũ Trụ cũng có 5 năm hơn nhiều, tại đây 5 năm nhiều thời giờ bên trong đi khắp toàn bộ Thái Sơ vũ trụ, đối với Thái Sơ vũ trụ cũng coi như hiểu khá rõ. Theo ta được biết, Vạn Phật Chi Tông cùng Long tộc tuy rằng quan hệ còn có thể, nhưng cũng không là minh hữu quan hệ, ngươi vì sao phải cho Vạn Phật Chi Tông Phật Tử hộ đạo? Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là Vạn Phật Chi Tông Phật Tử thành công lên cấp vĩnh hằng, Long tộc những này chí tôn thiên tài sẽ không có cơ hội, này tựa hồ không phù hợp Long tộc lợi ích chứ? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nghĩ cho ai hộ đạo liền cho ai hộ đạo cần gì hướng về ngươi giải thích. nghe được lời ấy, ông lão mơ hồ có chút tức giận. ta chỉ là cho ngươi rõ ràng. vạn Phật chi tông Phật tử lên cấp vĩnh hằng, đối với ngươi cùng Long tộc không có nửa điểm chỗ tốt. ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. ta có không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn? tạm thời còn dưới không chấm dứt bàn về. thế nhưng, ta biết, ngươi đã làm một cái chuyện ngu xuẩn. không hiểu hắn lời này có ý gì. ông lão cao mày, ta làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Long Thanh Trần chậm rãi nói lấy ngươi nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi ở các ngươi trong vũ trụ khẳng định cũng là một vị chúa tể giả ngươi không cố gắng hưởng thụ chính mình trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị nhưng chạy đến thái sơ vũ trụ đến tranh cướp vĩnh hằng văn tiết khó giữ được cái này chẳng lẽ không phải chuyện ngu xuẩn sao ông lão sắc mặt khó coi tức giận đến không nhẹ tranh đua miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào xem ở trên mặt của ngươi ta cho cái này vạn Phật chi tông Phật tử gần nửa nén hương thời gian gần nửa nén hương vừa đến nếu là vạn Phật chi tông Phật tử còn không đình chỉ, ta liền giết đi vào. Dứt lời, bàn tay hắn một phen, một nhánh đàn hương xuất hiện tại trong tay. Giang giặc, hắn đem đàn hương bẻ gãy, chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ, trực tiếp thả chân hỏa nhanh lửa. Thời gian một chút đi qua, đàn hương càng đốt càng ngắn. ầm, trích tiên tôn trên người buộc phát ra vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh thịnh, làm cho toàn bộ thiên sắt tinh hệ phóng ra càng ngày càng nhiều vĩnh hằng dị tượng, rực rỡ loá mắt. Phảng phất ở nên tiếp một vị vĩnh hằng cảnh sinh ra, nhìn sắp đốt sạch đàn hương, ông lão ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, gần nửa nén hương, nhanh đốt xong, còn không đình chỉ sao? Long Thanh Trần đã chẳng muốn nhiều lời, không nhìn thẳng hắn làm tất cả những thứ này. Được, ông lão giận dữ mà cười, Long Thanh Trần, ta đã nể mặt ngươi, ngươi nhưng một điểm mặt mũi cũng không muốn cho ta, đây là ngươi tự tìm. Ẩm, ông lão thân thể chấn động, nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi trong nháy mắt bạo phát. chư vị. Các ngươi xem cuộc vui còn phải xem tới khi nào? Hắn cũng không có trực tiếp ra tay, mà là lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Sắt Tinh Hệ Chu Vi hư không, "Các ngươi muốn chờ ta cùng Long Thanh Trần hợp lại cái hai bên tổn hại, các ngươi đi ra kiếm lợi sao?" Không chuyện tốt như vậy. Thiên Sắt Tinh Hệ Chu Vi hư không yên tĩnh không hề có một tiếng động, hắn phảng phất lẩm bẩm lủ bầu. "Các ngươi không nữa hiện thân, ta nhưng là đi rồi." Ông lão cười gần không nớt. "Vụ, vụ, vụ." Từng cái từng cái bóng người từ trong hư không tái hiện ra, nhiều đến mấy ngàn cái, mỗi một cái đều là đạt đến bán bộ vĩnh hằng tu vi. Có, Thái Sơ vũ trụ cổ thiên đình mấy vị tổ sư. Có, Thiên Nguyên vũ trụ vĩnh hằng tiên quốc mấy vị tổ sư. Có, Hoàng thiên vũ trụ phục linh gia tộc mấy vị tổ sư. Có, Cổ tháp vũ trụ bình thiên tông mấy vị tổ sư. Còn có, Chu Vi mười mấy vũ trụ lâm gia, cửu Trọng thiên tông, Đại thiên tông, Trên tông, Hoàn vũ điện. Thiên nữ cung chờ chút siêu cấp đại thế lực tổ sư. Mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả, chính là hơn 800 năm trước đào tẩu siêu cấp liên minh thành viên. Chờ các ngươi đã lâu. Long Thanh Trần Hờ hững nhìn lướt qua mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả, từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn không có thay đổi gì, phảng phất hết thể đều ở trong dữ liệu. Hắn cho Trích Tiên Tôn hộ đạo, một mặt vì trả lại thanh thiếu nợ vạn Phật chi tông ấn tình, ở một phương diện khác, cũng là vì làm một cạm bẫy, đem siêu cấp liên minh dẫn ra. Mấy năm trước Hắn ở xung quanh mười mấy vũ trụ đi dạo một vòng, những này nửa bước vĩnh hằng cường giả tất cả đều ẩn dấu không ra, để hắn không có chỗ xuống tay, nhưng mà, hắn biết, những này nửa bước vĩnh hằng cường giả khẳng định không cam lòng thất bại, một mực chờ đợi chờ chờ về Thái Sơ vũ trụ cơ hội. Hiện tại, hắn cho Trích Tiên Tôn hộ đạo, có một nửa bước vĩnh hằng cực hạn người đánh trận đầu, cơ hội cũng là đến, đến rồi, siêu cấp liên minh cũng sẽ không sợ hắn, nhất định sẽ không nhịn được ngày ra. Long Thanh Trần, hơn 800 năm trước, Ngươi đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cực hạ, thừa dịp chúng ta siêu cấp liên minh còn không có phản ứng lại trước liền đem cửu thế tông thái tổ giết đi, để chúng ta siêu cấp liên minh không kịp cùng cửu thế tông thái tổ liên thủ đối phó ngươi, ngày hôm nay, ngươi sẽ không có số may như vậy rồi. Long Thanh Trần, đừng tưởng rằng trên đời chỉ có một mình ngươi thông minh, chúng ta cũng không đốc, chúng ta biết, ngươi cố ý cho vạn Phật chi tông Phật tử hộ đạo, muốn đem chúng ta dẫn ra, một lưỡi bắt hết, thế nhưng, ngươi quá tự đại. Chúng ta mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả thêm vào mấy chục món vĩnh hằng binh khí, còn có một nửa bước vĩnh hằng cực hạn người đồng ý theo chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Năm đó, Hồng Trần tiên tử đều bị đội hình như vậy cho trấn áp thôi, ngươi cảm giác mình so với Hồng Trần tiên tử còn càng mạnh hơn sao? Ha ha ha, hắn đào người cạm bẫy này muốn hại chúng ta, kết quả đem hắn chính mình chôn. Mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả tất cả đều cười gần không nớt Ông lão cũng là cười gần lên. Cựu thế tông thái tổ nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi và các ngươi mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng tu vi liên thủ chấn áp thôi Hồng Trần Tiên Tử chuyện này ta cũng đã từng nghe nói cùng hôm nay tình hình cỡ nào giống nhau đồng dạng là một nửa bước vĩnh hằng cực hạn với các ngươi liên thủ có điều có một chút không giống ta so với cựu thế tông thái tổ còn càng mạnh hơn trước 1236 nghiền ép phụ thân có năm chắc không đạm đài niệm Trần có chút lo lắng đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo Long Thanh Trần ống tay áo năm đó mẫu thân của nàng Hồng Trần Tiên Tử tu vi đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cực Hạ uy chấn hoàn vũ cơ hồ thiên hạ vô địch nhưng mà lại bị cửu Thế Tông Thái Tổ cùng mấy ngàn cái nửa bước Vĩnh Hằng liên thủ chấn áp thôi hiện nay một so với cửu Thế Tông Thái Tổ còn mạnh hơn nửa bước Vĩnh Hằng cực Hạ người cùng mấy ngàn cái nửa bước Vĩnh Hằng liên thủ đối phó cha nàng nàng lo lắng chuyện năm đó lần thứ hai phát sinh dâm lên vết xe đổ nếu không lui lại đi Triển Kinh Miên cũng có chút trột dạ liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, thấp giọng nói, bị một nửa bước vĩnh hằng cực hạn người cùng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng liên thủ dọa lui, ngươi cũng không toán mất thể diện. Tổng tộc trưởng, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tuổi lốt, nên rút lui liền rút lui, không thể cậy mạnh, ngươi nhưng là chúng ta Long tộc trụ cột, ngươi cũng không thể có chuyện a. Long Thiên Đế, đại trưởng phu Co được gián được, chiến lược tính lui lại một hồi, xác thực không tính mất mặt. Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh nữ, Phu Đồ cung thánh nữ, Cổ Tiểu Văn Cổ cười quân những này trí tôn thiên tài, cũng cảm giác tình thế có chút không ổn, bọn họ khả năng cảm thấy Long Thanh Trần không bỏ xuống được mặt mũi lui lại, cũng là dồn dập khuyên bảo lên. Nghe được những câu nói này, vạn Phật chi tông các vị cao tầng tất cả đều sắc mặt thay đổi. Không thể rút lui à, chúng ta Phật tử chính đang thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào, Long Tộc Tộc trưởng đều phải đứng vững một ít thời gian. Đúng vậy à, cho nhiều chúng ta Phật tử tranh thủ một ít thời gian đi, sau khi chuyện thành công, chúng ta Phật tử nhất định vô cùng cảm kích bọn họ có tuyệt nhiên bất đồng ý kiến. Vạn Phật chi Tông bắt đầu Phật quay về Long Thanh Trần chắp tay ra hiệu cũng là lên tiếng bài thác. Long Thanh Trần bất đắc dĩ nhìn một chút Long tộc các vị trí tôn thiên tài, phù đô cung thánh nữ, Cổ tiểu ánh đẳng nhân, các ngươi liền đối với ta như thế không tự tin sao? Ta thực lực bây giờ không dám nói so với Hồng Trần Tiên Tử càng mạnh hơn, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể so Hồng Trần Tiên Tử yếu. Hơn nữa Hồng Trần Tiên Tử là xích thủ không quyền, ta có thể có vài dạng đòn sát thủ nhìn thấy long tộc các vị trí tôn thiên tài còn muốn nói điều gì hắn hơi xua tay các ngươi không cần nói nhiều xem ta như thế nào đánh nổ những người này dứt lời hắn trực tiếp đi về phía trước một bước bước ra vượt qua hư không xuất hiện tại thiên sát tinh hệ ở ngoài đứng ở ông lão cùng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả trước mặt đồng loạt ra tay giết mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả lấy ra mấy chục món vĩnh hằng binh khí điên cuồng chuyển vào tiên lực ầm ầm ầm Mấy chục món vĩnh hằng binh khí bùng nổ ra cường đại vĩnh hằng như thế, phản phất mười mấy vĩnh hằng cảnh cường giả xuống lại, đồng thời hoành kích Long Thanh Trần. Ầm. Ông lão cũng là lấy ra chính mình vĩnh hằng binh khí, hắn vĩnh hằng binh khí có chút kỳ quái, như là một con bắt xứ, đón gió tăng mạnh, hóa thành hàng tinh lớn, dũng nhiên hướng về Long Thanh Trần phụ xuống. Vĩnh hằng binh khí, không phải càng nhiều càng được, khen chốt còn phải xem vĩnh hằng binh khí cấp bậc. Long Thanh Trần hờ hững lấy ra trời xanh tay cùng Tôn Hoàng đỉnh. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là vĩnh hằng binh khí. Ầm. Hắn tay trái sử dụng trời xanh tay, trực tiếp một cái tát đánh ra. Ầm. Tay phải sử dụng Tôn Hoàng đỉnh, phảng phất vứt tảng đá như thế, trực tiếp đập ra đi. Ầm ầm ầm. Trời xanh tay cùng mấy chục món vĩnh hằng binh khí mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang mang, phương viên vô số bên trong không gian bị đánh nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi. Năng lượng rất cao vượt ra khỏi thái sơ vũ trụ cực hạn chịu đựng, thời gian xuất hiện đình chỉ, ngũ tức sau khi, thời gian khôi phục bình thường, giang giác, giang giác, giang giác, trời xanh tay phảng phất như bẻ cành khô như thế, đem mấy chục món vĩnh hằng binh khí toàn bộ đập nát rồi, phúc, phúc, phúc, ngay sau đó, tàn nhẫn mà vỗ vào mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng cường giả trên người, mấy ngàn cái nửa bức vĩnh hằng cường giả tất cả đều đổ nát, trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Nhiều như vậy xương máu nối liền cùng nhau, phảng phất một đóa khổng lồ huyết vân. Hô, Long Thanh Trần tùy ý ra từng cây chín màu chân hỏa, đem những huyết vụ này nhen lửa. A a, từng mảng từng mảng trong huyết vụ, chuyến ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ biến thành cho bụi rồi. Chỉ có số ít vài miếng xương máu, không biết sử dụng bí pháp gì, dập tắt chín màu chân hỏa, gây dựng lại thân thể, chạm đích đâm vào trong hư không, chất vật đào tẩu. Ầm ầm ầm. Một mặt khác, Tôn Hoàng Đỉnh cùng bát sứ giống nhau vĩnh hằng binh khí mạnh mẽ chạm vào nhau cũng là bùng nổ ra vô lượng qua mang làm vỡ nát vô số bên trong không gian giang rác. Vẹn vẹn rằng có chốc lát thời gian bát sứ liền thật sự thành bát sứ đổ nát ra trở thành vô số mảnh vỡ. Ẩm Tôn Hoàng Đỉnh su thế không giảm đánh vào trên người ông lão thân thể của ông lão phảng phất phá bao tải như thế bị đánh bay ngàn tỷ giảm sắc mặt trời xanh trong miệng ho ra máu không ngừng thân hình lão đảo muốn ngã trọng thương. Đạm Đài Niệm Trần, Long Thanh Tư Bụi, Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Tộc Tổng Thánh Nữ, Phù Đồ Cung Thánh Nữ, Cổ Tiểu Hóa Ánh, Cổ Cười Quân Những Này Trí Tôn Thiên Tài, tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nghiên ép. Tuyệt đối nghiên ép. Tuy rằng bọn họ biết Long Thanh Trần thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, đã mạnh đến mức độ này. Trước lo lắng, hoàn toàn dư thừa. Coi như trở lại hai cái nửa bức vĩnh hằng cực hàng người, phòng trường cũng không phải Long Thanh Trần đối thủ. Vạn Phật chi tông các vị cao tầng cũng là sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là phân chấn không nớt, Long Thanh Trần thực lực cường đại như thế, cho Phật tử hộ đạo, thực sự là không có sơ hở nào rồi. Long Thiên Đế không hổ là Long Thiên Đế, cảm giác thực lực của hắn so với năm đó Hồng Trần Tiên Tử còn càng sâu một bậc. Long Thiên Đế thực lực có hay không so với Hồng Trần Tiên Tử càng mạnh hơn, ta không rõ ràng, có điều, Long Thiên Đế này hai cái vĩnh hàng binh khí tuyệt đối là cao cấp nhất vĩnh hàng binh khí, thật là đáng sợ. Ẩn dấu ở trong hư không mỗi cái thế lực mật thám chúng tất cả đều trợn mắt ngoan mồm. Đi. Ông lão một cái xoay người, vượt qua không gian, đào tẩu. Cô gái trẻ hoàng rồi, cũng là vội vã vượt qua hư không. Người tổ ra ra giàu gì cũng là nửa bức vĩnh hằng cực hạ. Hắn muốn đi, ta cũng cản không được, nhưng là, một mình ngươi nho nhỏ bất diệt đỉnh cao, nếu để cho ngươi đào tẩu, ta đây mặt mũi còn hướng về nơi nào đạt. Long Thanh Trần cười gần Rồi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra. Cách không như nàng bào phủ mà đi. Giang dác, Trực tiếp đem nàng bên kia không gian xé rách hạ xuống, đưa nàng từ trong hư không lôi kéo đi ra. Vụ. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay hiện ra âm dương thái cực đồ, trực tiếp đánh vào trong cơ thể nàng, đưa nàng phong ấn. Cô gái trẻ sợ hãi, ngươi nghĩ như thế nào? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nghĩ nhìn, ngươi đang ở đây ngươi tổ ra ra trong lòng có bao nhiêu phân lượng, hắn sau đó có thể hay không trở lại cứu ngươi? Nhất định sẽ. Ta tổ ra ra sẽ không bỏ lại ta. Cô gái trẻ phi thường khẳng định. Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp đưa nàng ném vào bộ thú bên trong túi. Người không cần phân tâm, chuyên tâm sung kích đến bán bộ vĩnh hàng cấp cao vị. Long Thanh Trần lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trích Tiên Tôn. Vừa nãy, khi hắn thời điểm chiến đấu, Trích Tiên Tôn trên người vĩnh hàng uy thế rõ ràng giảm bớt một ít, khẳng định bị quấy rầy rồi, không đủ chăm chú. chương 1237, Thiên đế vô địch. Cảm tạ Long Thiên Đế cho chúng ta Phật tử bình định tất cả chướng ngại. Thời điểm trước kia, mặc kệ ai chạm đến Vĩnh Hằng, đều sẽ bị mạnh mẽ ngăn cản, lần này, Long Thiên Đế hộ đạo, nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, Phật tử a, có thể hay không lên cấp Vĩnh Hằng, liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình rồi. Vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng đều là ánh mắt sáng quắc, mừng rỡ như điên. Đạm Đài Niệm Trần nhíu mày nói, phụ thân ta cũng không đáp ứng để cho các ngươi nhà Phật tử xung kích Vĩnh Hằng, dựa theo ước định Nhà các ngươi Phật tử đạt đến bán bộ vĩnh hẳng cấp cao vị liền muốn đình chỉ, các ngươi không muốn được voi đòi tiên lên rồi. Vạn Phật Chi Tông Tông Chủ, cũng chính là cổ nhiên, hắn khẩn cầu mà nhìn Long Thanh Trần, bùi huynh, ngươi cho chúng ta nhà Phật tử hộ đạo, chúng ta vạn Phật Chi Tông thật sự vô cùng cảm kích, ngươi là tốt rồi người làm đến cùng, để nhà của chúng ta Phật tử sung kích một hồi vĩnh hằng đi, và ngươi, nhìn thấy đạm đài niệm Trần còn muốn nói điều gì, Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, ngăn lại nàng, cười nói, được thôi vậy thì không hạn thời gian, để cho các ngươi nhà Phật tử tận tình sung kích vĩnh hằng Nghe được lời ấy, vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng tất cả đều đại hỉ, quay về hắn thiên ân và tạ. Long Thanh Trần trong lòng có điểm buồn cười, hắn sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, chủ yếu có ba nguyên nhân. Một trong số đó, nếu đã giúp vạn Phật Chi Tông, vậy thì triệt để đến giúp để, miễn cho vạn Phật Chi Tông sau đó hoán hận hắn, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không cần thiết thêm một cái kẻ thù. Thứ hai, chiến đấu mới vừa rồi, động tĩnh quá lớn Trên thực tế đã quở nhiễu vạn Phật chi tông Phật tử, trên căn bản đã không hy vọng lên cấp vĩnh hằng rồi. Thứ ba, cho dù không ai làm quấy nhiễu đích tình hồn giới, lên cấp vĩnh hằng cũng là còn khó hơn lên trời. Ẩm. Thời gian một chút đi qua, Trích Tiên Tôn không ngừng mà xung kích, trên người vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh, nhưng mà, tu vi của hắn đạt đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị sau khi, liền đình chỉ dâng lên. Vụ. Lại qua chừng nửa canh giờ, trên người của hắn vĩnh hằng uy thế phảng phất đổ nát đập nước như thế. Cấp tốc yếu bớt, toàn bộ thiên sắt tinh hệ vĩnh hằng dị tượng cũng là từng cái từng cái phá diện. Hiển nhiên, thất bại. Vạn Phật chi tông các vị cao tầng nhìn nhau một chút, tất cả đều cảm thấy thất vọng. Xin lỗi, ta cô phụ tông môn kỳ vọng. Trích Tiên Tôn thần chuyện chán nản mở con mắt ra, ánh mắt hơi lộ ra cô đơn. Thời điểm trước kia, mỗi cái chạm đến vĩnh hằng mọi người sẽ bị mạnh mẽ ngăn cản, thất bại cũng có thể thông cảm được, mà hắn, ở không ai ngăn cản đích tình huống dưới thất bại, không oán được bất luận người nào chỉ có thể đoán chính hắn không hăng hái. Vạn Phật Chi Tông một vị thái thượng trưởng lao thở dài nói, Long Thiên Đế tự mình cho ngươi hộ đạo, cho ngươi sáng lập tốt như vậy điều kiện, ngươi hay là đã thất bại, khả năng đây là số mệnh đi, trong số mệnh có lúc, trùng, cuối cùng tu hiếu, trong số mệnh không lúc, cơm cầu cũng vô dụng. Cổ Nhiên vô vỗ trích tiên tôn vai, an ủi, đạt đến bán bộ vĩnh hằng cảnh cấp cao vị, đã rất tốt, không cần quá mức tự trách. Bắt đầu Phật cũng là an ủi, ngươi xung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị Khởi điểm đã vượt qua một loại nửa bước vĩnh hằng, sau đó, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, chúng ta vạn Phật Chi Tông có thể có được nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, cũng không có gì hay tiếp đối. Đa tạ các vị trưởng bối có thể lý giải. Trích Tiên Tôn cuối cùng cũng coi như trong lòng dễ chịu một chút, hắn đứng lên, hướng về Long Thanh Trần không mình hành lễ, lần thứ hai cảm tạ Long Thiên Đế, không có Long Thiên Đế cho ta hộ đạo, ta không thể đạt đến nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị thành kiểu, sau đó ta khẳng định lấy Long Thiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vạn Phật Chi Tông các vị cao tầng đều là khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, bây giờ Long Thanh Trần đúng là quân lâm thiên hạ, sở hướng vô địch, ôm chặt Long Thanh Trần đuổi tổng không sai. Long Thanh Trần cười cợt, không nói gì. Tự mình đem Vạn Phật Chi Tông mọi người đưa ra thiên sát tinh hệ, Long Thanh Trần sau khi trở về, liếc mắt nhìn Long tộc các vị chí tôn thiên tài cùng Cổ Tiểu Hoánh đẳng nhân, hắn ngự trọng tâm trường nói, bây giờ thái sơ vũ trụ, cơ hồ chính là ta thiên hạ chính là các ngươi chạm đến vĩnh hằng tốt đẹp thời cơ, các ngươi muốn bắt chặt thời gian chạm đến vĩnh hằng. Bằng không, chờ xa xôi vũ trụ các cường giả dáng lâm đến thái sơ vũ trụ, tình thế lại thay đổi. Uy Long Thanh Trần, ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào? Nhìn thấy vẫn không ai để ý tới nàng, cô gái trẻ la lên lên. Đạm đài Niệm Trần cười gằn, kéo đi chạm Long Đài, chém. Cô gái trẻ cả giận nói, ngươi dám? Có gì không dám? Đạm đài Niệm Trần quay về mấy cái thủ vệ vây vây tay mấy người các người đem nàng kéo đi chạm long đài, chém là mấy cái thủ vệ khí thế hùng hổ địa bước nhanh đi tới thời điểm trước kia bất diệt đỉnh cao chính là thái sơ vũ trụ siêu nhất lưu cường giả đi tới chỗ nào đều là không ai dám trêu chọc hiện tại bất đồng, tổng tộc trưởng quân lâm thiên hạ bất diệt đỉnh cao hãy cùng run dế không khác nhau gì cả bọn họ đối với bất diệt đỉnh cao cũng không có gì kính sợ dừng tay cô gái trẻ sắc mặt trắng bệnh rốt cục sợ ta tổ ra ra sẽ đến chỗ ta Bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, ta tổ ra ra đều đồng ý, các ngươi giết ta, chính là tổn thất thật lớn. Đạm đài niệm trần hư một tiếng, ngươi tổ ra ra có thể lấy ra cái gì? Vĩnh Hằng bình khi sao? Thật không tiện, chúng ta long tộc hiện tại cái gì cũng không thiếu. Long thanh trần đối với mấy cái thủ vệ phân phó nói, đem nàng áp tiến vào Thiên sắt tinh hệ thiên lao, trông giữ lên. Mấy cái thủ vệ nhìn nhau một chút, mang theo cô gái trẻ rời đi. Đạm đài niệm trần có chút bất mãn, phụ thân. Tại sao không giết nàng, nàng trước quá kiêu ngạo rồi. Long Thanh Trần bất đắc gì nói, bất kể nói thế nào, nàng tổ ra ra đều là nửa bức vĩnh hẳng cực hẳng người. Nếu như giết nàng, nàng tổ ra ra trả thù lên, hậu quả vẫn là rất đáng sợ, ta tuy rằng không sợ, thế nào cũng phải vì là lòng tộc suy tính một chút. Đạm đài niệm Trần không tốt nói thêm cái gì. Mấy ngày sau, thiên sát tinh hệ phát sinh chuyện, truyền khắp vũ trụ, đưa tới to lớn náo động. Thiên đế vô địch. Năm đó một nửa bước vĩnh hằng cực hạn người thêm vào mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng, trấn áp thôi Hồng Trần tiên tử, hiện tại, một nửa bước vĩnh hằng cực hạn người cùng mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hằng lại bị Long Thiên Đế quét ngang, Long Thiên Đế thực lực quá mạnh mẽ, đã vượt qua năm đó Hồng Trần tiên tử. Đó cũng không phải, năm đó Hồng Trần tiên tử xích thủ không quyền, không có gì đòn sát thủ, Long Thiên Đế nhưng nắm giữ hai cái đỉnh cấp vĩnh hằng binh khí, tự nhiên có thể phát huy ra mạnh hơn thực lực. Trích tiên tôn đáng tiếc, Long Thiên Đế tự mình cho hắn hộ đạo bình định hết thể kẻ địch hắn hay là đã thất bại toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này thiên sát tinh hệ khôi phục kiên tĩnh đạm đài niệm trần long thanh Tư Bụi, long tộc tổng thánh tử tổng thánh nữ phù Đồ cung thánh nữ cùng cổ tiểu ánh cổ cười quân những này trí tôn thiên tài cũng bắt đầu bế quan muốn mau chóng chạm đến vĩnh hằng bây giờ long thanh trần ở thế sơ vũ trụ chính là sự tồn tại vô địch nếu như bọn họ chạm đến vĩnh hằng không ai dám đến ngăn cản bọn họ đây là bọn hắn tốt nhất thời đại Trước 1.238, 3 bước 2, năm tháng thâm thoát, hơn 200 năm sau, ầm, cổ tiểu thánh bê quan nơi trận buộc phát ra một luồng vĩnh hằng uy thế, phảng phất đại phong bạo như thế, chuyển khắp toàn bộ thiên sát tinh hệ, vu, vu, vu, ngay sau đó, toàn bộ thiên sát tinh hệ phóng ra mỗi loại vĩnh hằng dị tượng, giống như từng đóa từng đóa hoa mỹ hoa cỏ, ai chạm đến vĩnh hằng, tiểu thánh tỷ, đạm đài niệm trần, long thanh tư bụi, long tộc tổng thánh tử. Tổng Thánh Nữ, Phù Đồ Cung Thánh Nữ cùng Cổ cười Quân, triển khinh miên những này trí tôn thiên tài, dồn dập từ bế quan nơi đi ra, vui mừng nhìn về phía Cổ Tiểu ánh bế quan nơi, vì là Cổ Tiểu ánh cảm thấy cao hứng. Vèo. Long Thanh Trần bay lên trời, đi tới trong vũ trụ, xếp bằng ở thiên sát tinh hệ vị trí trung tâm nhất, cho Cổ Tiểu ánh hộ đạo. Thời gian một chút đi qua. Ầm. Cổ Tiểu ánh buộc phát ra vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ thiên sát tinh hệ phóng ra vĩnh hằng dị tượng cũng là càng ngày càng nhiều. Lít nhá, lít nhít, phảng phất hóa thành biển ánh sáng. Long tộc vị nào trí tôn thiên tài chạm đến vĩnh hằng? Không rõ lắm. Từ khi Long Thiên Đế quân lâm thiên hạ sau khi khắp nơi mật thám lo lắng chọc giận Long Thiên Đế, toàn bộ rút ra Long tộc lãnh địa. Đối với bên trong Long tộc đích tình huống không biết. Thật ước ao Long tộc trí tôn thiên tài, có Long Thiên Đế cho bọn họ hộ đạo, có thể thanh thản ổn định xung kích vĩnh hằng, căn bản không ai dám đến ngăn cản. Thái sơ vũ trụ bản thổ mỗi cái cấm kỵ thế lực người vội vã tới rồi. Xa, xa mà ngắm nhìn thiên sắt tinh hệ, không dám tới gần. Long thanh trần ánh mắt như điện, tướng thiên sắt tinh hệ ở ngoài vũ trụ quét một vòng, tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền ra ngoài, những người không có liên quan, lập tức rời đi, vàng không, coi là kẻ địch. Long thiên đế bất giận, chúng ta chỉ là phía trước xem lễ, tuyệt không ác ý. Cho chúng ta một trăm lá gan, chúng ta cũng không dám quấy nhiều long tộc trí tôn thiên tải sùng kích vĩnh hằng A mỗi cái cấm kỵ thế lực mọi người là ngay cả bận biểu quay về thiên sát tinh hệ không mình hành lễ nói rõ ý đồ đến thời điểm trước kia những này cấm kỵ thế lực liên hợp lại có thể cùng long tộc chống lại từ khi hồng trần tiên tử đạt đến nửa bước vĩnh hằng sau khi những này cấm kỵ thế lực liền mất đi sức cạnh tranh từ từ thoái lui ra khỏi tranh bá thái sơ vũ trụ chiến trường chính đàng hoàng trải qua ẩn cư sinh hoạt long thanh trần đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn sau khi quân lâm thiên hạ sở hướng vô địch Những này cấm kỵ thế lực càng là ngoan ngoãn, phái ra sứ giả, mang theo phong phú quà tặng, hướng về Long tộc làm lễ, bằng túi đầu xương thần. Có điều, Long Thanh Trần trong lòng rất rõ ràng, những này cấm kỵ thế lực chỉ là ở bề ngoài hướng về hắn thần phục, trên thực tế cũng không có triệt để thả xuống tranh bá thái sơ vũ trụ hùng tâm, bọn họ chỉ là đang đợi quật khởi thời cơ. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, để cho các ngươi rời đi liền rời đi, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Long Thiên Đế có lệnh, chúng ta tự nhiên tôn sùng Vậy thì rời đi. Cầu chúc long tộc chí tôn thiên tài thành công lên cấp vĩnh hằng. Mỗi cái cấm kỵ thế lực người chắp tay cười bội, vượt qua hư không, rời đi. Thiên sát tinh hệ chu vi trong vũ trụ, nhất thời khôi phục kiến tĩnh. Long Thanh Trần, đường đường nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, giam giữ ta tổ tôn nữ có gì tài ba? Chuyển qua túi nẹt bỗng nhiên, một giọng già nua từ xa xôi vũ trụ truyền đến. Long Thanh Trần nghe được, chính là 200 năm trước đào tàu ông lão kia thanh âm của, hắn nhịn cười không được. Ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là nửa bước vĩnh hằng cực hạ người, cả ngày sát tinh hệ cũng không dám tới gần, chỉ dám xa xa mà hướng về ta truyền lời, ngươi lại có gì tài ba? Ông lão hừ lạnh một tiếng, "Mau đưa ta tổ tôn nữ thả, bằng không, ta để Long tộc mặt khác hai cái tinh hệ lãnh địa gà chó không yên. Ngươi dám uy hiếp ta?" Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén, "Đừng quên, cho ngươi tổ tôn nữ còn đang trong tay ta, nếu là chọc giận ta, ta không ngại giết nàng." Ông lão cả giận nói, "Long Thanh Trần, ngươi thật hèn hạ!" Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi thực sự là buồn cười, hơn 200 năm trước, ngươi chỉ lo chính mình thoát thân, không kịp mang đi chính mình tổ tôn nữ, bị ta bắt, ngươi còn không thấy ngại nói ta đê tiện. Ông lão thanh âm của an tĩnh nửa ngày, mới tiếp tục chuyển tới, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả ta tổ tôn nữ, ra giá đi. Long Thanh Trần hờ hương nói, vậy sẽ phải xem ngươi tổ tôn nữ ở trong lòng ngươi đáng giá giá bao nhiêu vị. Đạm đài niệm trần mắt to xoay một cái, gọi hàng nói, hơn 200 năm trước. Từng nghe ngươi nói, ngươi từ lúc nửa cái kỷ nguyên trước liền đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, ngươi khẳng định tích lũy rất nhiều bảo vật đi, phụ thân ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần 10 món 8 món vĩnh hằng binh khí, là có thể chuộc đổ cho ngươi tổ tôn nữ. Ông lão cười gằn, đừng tưởng rằng bắt ta tổ tôn nữ là có thể áp chế ta, ta cho ngươi biết, con cháu của ta đời sau chí ít mấy trăm ngàn cái, trong đó không thiếu chí tôn thiên tài, tổn thất một tổ tôn nữ cũng không có gì gây gớm. Đạm Đài niệm Trần tức giận đến không nhẹ, nổi giận nói: liền câu nói như thế này cũng nói được, ngươi hưởng là tổ tiên." Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt nói, "Con cháu của ngươi đời sau có rất nhiều, ta tin tưởng, thế nhưng, ta bắt cái này, tuyệt đối là ngươi hậu thế ở trong đứng đầu nhất một, bằng không, ngươi thì sẽ không tự mình dẫn nàng đến Thái Sơ vũ trụ, cho nàng tìm kiếm Vĩnh Hằng ăn các cơ, càng sẽ không mạo hiểm tới tìm ta bàn điều kiện." Đạm Đài tuổi trẻ ánh mắt sáng ngời, vỗ một cái chán của chính mình, "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới điểm này đây, suýt chút nữa bị lão già này lừa." Tựa hồ bị đoàn chúng, ông lão rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, mới truyền đến âm Thanh, Long Thanh Trần, ta thừa nhận, suy đoán của ngươi không sai, cái này tổ tôn nữ, đúng là ta hết thể hậu thế ở trong thiên phú cao nhất một. Thế nhưng nàng cũng không phải là không thể thay thế, ngoại trừ nàng ở ngoài, con cháu của ta đời sau ở trong còn có mấy cái chi tôn thiên tài, có hy vọng chạm đến vĩnh hằng. Vì lẽ đó, ta cho ngươi tối đa là một cái vĩnh hằng binh khí, làm trao đổi điều kiện. Một cái cũng được. Long Thanh Trần nói. Chỉ ít cũng phải trung phẩm. Không thể. Ông lão giận dữ, trung phẩm vĩnh hằng binh khí, hiếm thấy trên đời, ta cũng chỉ có một cái mà thôi, làm sao có khả năng đem ra trao đổi? Ta cho ngươi tối đa là một cái hạ phẩm vĩnh hằng binh khí." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Hạ phẩm vĩnh hằng binh khí, đối với ta mà nói, không dùng được, ngươi đã không có gì thành ý, vậy thì đi thôi, lúc nào có thành ý, trở lại chuộc đồ cho ngươi tổ tôn nữ." Long Thanh Trần, ngươi khinh người quá đáng." Ông lão giận không thể dừng. Ầm. Một con khổng lồ tiên lực cự trưởng, từ xa xôi vũ trụ vỗ lại đây, mạnh mẽ đánh về thiên sát tinh hệ. Người không ra tay cũng còn tốt, vừa ra tay liền đem chính mình ẩn dấu vị trí phá tan lộ, ngu xuẩn. Long thanh trần một bước bước ra, đi ra thiên sát tinh hệ. Giang giác. Bước thứ hai bước ra, dẫm nát tiên lực cự trưởng trên, toàn bộ tiên lực cự trưởng nhất thời đổ nát, phảng phất thế gian không có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Ẩm. Bước thứ ba bước ra, vượt qua mấy trăm tinh hệ. Xuất hiện tại ông lão ẩn dấu vùng hư không đó phía trên, bước chân trực tiếp đạp xuống đi, phương viên vô số bên trong không gian đã xảy ra đại đổ nát, phảng phất diệt thế cảnh tượng. Phúc! ẩn dấu ở trong hư không ông lão miệng phun máu, dên lên một tiếng, cuốn quýt vượt qua hư không đào tẩu. Coi như người mạng lớn. Long Thanh Trần cười gắn, chạm đích, trở về thiên sát tinh hệ. Hắn không có dưới sự đuổi giết đi, lo lắng chúng rồi kế điệu hổ Lý Sơn. Hiện tại chính là cổ tiểu đánh xung kích vĩnh hàng thời khắc mấu chốt. Hán thiết yếu trấn thủ Thiên Sát tinh hệ, phòng ngừa còn có những kẻ địch khác. Đạm Đài Niệm Trần có chút nghi hoặc, phụ thân, tại sao lão giả này cách không truyền âm lâu như vậy, ngươi không cách nào phân biệt ra được vị trí của hắn?" Hắn vừa ra tay, ngươi sẽ biết vị trí của hắn. Long Thanh Tư Bụi, Long tộc tổng thánh tử, tổng thánh nữ, Phù Đồ cung thánh nữ cùng cổ cười quân, triển khinh miên những này trí tôn thiên tài, cũng là tràn ngập hiếu kỳ, "Không hiểu. Bán bộ vĩnh hằng cực hạng người, có thể mang âm thanh không chế xuất thần nhập hóa?" cách mấy trăm tinh hệ là có thể chuyển tới, thậm chí còn có thể để âm thanh lượn quanh rất nhiều vòng lại chuyển tới thiên sát tinh hệ, vì lẽ đó rất khó nhận biết vị trí. ra tay sẽ không giống nhau, ra tay nhất định phải vận dụng tu vi, vận dụng tu vi chẳng khác nào bại lộ hơi thở của hắn, đương nhiên liền dễ dàng tìm tới vị trí của hắn. Long Thanh Trần nhìn bọn họ một chút, nếu như giải thích quá thâm ảo, bọn họ khả năng lý giải không được, chỉ có thể nói một cách đơn giản một hồi. các vị trí tôn thiên tài đều là bỗng nhiên tình ngộ. Cuối cùng cũng coi như minh bạch. Trước 1239, Vĩnh Hằng, đường ở phương nào? Ẩm. Cổ tiểu bánh bê con nơi, tản mát ra Vĩnh Hằng uy thế càng ngày càng mạnh thịnh, làm cho toàn bộ thiên sát tinh hệ phóng ra đủ loại Vĩnh Hằng dị tượng, có chúng tiên làm lễ dị tượng, có khai thiên tích điệu dị tượng, có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển dị tượng, đếm không xuể, rực rỡ cực kỳ, phản phất nên tiếp một vị Vĩnh Hằng người dáng lâm. Cổ cười quân kích động không thôi, ta tỷ muốn thành sao? Ha ha ha các đại siêu cấp thế lực rằng co vĩnh hằng cuối cùng vẫn là rơi vào chúng ta long tộc minh hữu nơi này vĩnh hằng chi tranh rốt cục đuổi trần ai rồi đạm đài niệm trần long thanh tư bội long tộc tổng thánh tử long tộc tổng thánh nữ phù đồ cung thánh nữ những này chí tôn thiên tài tuy rằng trong lòng có chút ước ao vẫn là vì là cổ tiểu ánh cảm thấy cao hứng e sợ không như thế lạc quan long thanh trần có chút bất đắc dĩ tu vi của hắn cao nhất cảm ứng nhất mẹ bén đã cảm ứng được cổ tiểu ánh tu vi dừng ở bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, cũng không tiếp tục dâng lên xu thế. Vụ. Quả nhiên, lại chờ giây lát thời gian, cổ tiểu huynh bế quan nơi tản mát ra vĩnh hằng uy thế phảng phất thủy chiều như thế lùi tán, toàn bộ thiên sắt tinh hệ vô số loại vĩnh hằng dị tượng cũng là không ngừng mà phá diệt, giống như mộng huyễn không hoa. Cổ tiểu ánh biểu hiện chán nản từ bế quan nơi đi ra, trong ánh mắt tràn ngập cây đắng cùng thất lạc. Tại sao lại như vậy? Ở không ai ngăn cản đích tình hồ dưới, hay là đã thất bại? Cổ cười quân than thở, Ta tỷ thật vô dụng a. Hiển nhiên hắn cố ý chỉ đùa một chút, muốn hỏa hoãn một hồi bầu không khí. Cổ tiểu ánh trầm mặc không nói, hiếm thấy không có đánh hắn. Hiển nhiên tâm tình không tốt. Ngươi có thể hay không câm miệng? Triển khinh Miên chừng một chút cổ cười quân, đùa giỡn không biết phân trường hợp sao. Cổ cười quân lung tung nói, không có chuyện gì, ta tỷ rất kiên cường, nhận được lên đả kích. Long Thanh Trần Vũ vu cổ tiểu ánh vai, an ủi, không có chuyện gì, đạt đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị rất nhanh sẽ có thể đạt đến cực hạn. Sau đó còn có cơ hội. Vừa nãy xung kích vĩnh hằng thời điểm, ta cảm giác rất kỳ quái, lại như vĩnh hằng con đường đi tới trên vách đá treo leo, con đường phía trước đã đứt đoạn mất, căn bản không có cách nào tiếp tục tiến lên. Cổ tiểu ánh thở dài, nói ra cảm thụ của mình. Vĩnh hằng đường đứt đoạn mất. Nghe được lời ấy, các vị trí tôn thiên tài đều là biểu hiện chấn động, tất cả đều trầm mặc. Đây là bọn hắn cũng không thể không đối mặt vấn đề, các ngươi cũng không tất quá xoắn xuýt vấn đề này. Long Thanh Trần nói, Tôn Hoàng Đỉnh binh Hồn nói không sai, hạ giới trên căn bản không thể lên cấp vĩnh hằng, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đạt đến khác loại vĩnh hằng, sau đó phi thăng tới vũ trụ cổ, ở vũ trụ cổ hoàn thành lột xác, hóa thành chân chính vĩnh hằng. Không ngoài dự đoán, Cổ tiểu Đánh xung kích vĩnh hằng thất bại sự tình, rất nhanh oanh động toàn bộ Thái sơ vũ trụ. ở không người quay rối đích tình hung giới, lên cấp vĩnh hằng đều khó khăn như thế sao? Trích Tiên Tôn thất bại, Cổ Tiều thất bại. Chân chính vĩnh hằng cuối cùng sẽ rơi vào ai trên người? Toàn bộ Thái sơ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này, sôi sùng sục. Cao hứng nhất nhất định là trí tôn thiên tài chúng, chỉ cần không ai thành công lên cấp vĩnh hằng, bọn họ liền còn có cơ hội. Năm tháng vội vã, lại qua hơn 100 năm, cổ cười quân chạm đến vĩnh hằng. Long thanh trần cho cổ cười quân hộ đạo, cũng là không ai dám tới quấy rầy. Cổ cười quân có thể thanh thản ổn định địa xung kích vĩnh hằng. Đáng tiếc chính là, cổ cười quân cũng cùng cổ tiểu hoán như thế. Tu vi sung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị liền đình chỉ, không cách nào tiếp tục dâng lên. Sau khi hơn 2.000 năm, đạm đại niệm trần, long thanh tứ bụi, long tộc tổng thánh tử, long tộc tổng thánh nữ, phù đồ cung thánh nữ những này chí tôn thiên tài, lục tục chạm đến vĩnh hằng. Long thanh trần cho bọn họ hộ đạo, ở không người nhiều đích tình huống dưới, bọn họ cũng là thất bại, đều không ngoại lệ. Tu vi tất cả đều dừng ở bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị. Bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị lại như ma chú như thế không người nào có thể đánh vỡ. Ha ha ha, long tộc cùng long tộc minh hữu những này trí tôn thiên tài chúng, quá không hăng hái, long thiên đế cho bọn họ hộ đạo, cho bọn họ tốt như vậy hoàn cảnh, hay là đã thất bại. Long tộc độc bá vũ trụ, đã đã tiêu hao hết khí vận, khả năng đây chính là thiên ý đi, thiên ý nhất định long tộc không thể lên cấp vĩnh hằng rồi. Xuyệt. Các người chán sống rồi sao, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Toàn bộ thái sơ vũ trụ đám người tu luyện đều ở xem long tộc chuyện cười. Tại đây hơn 2.000 năm thời gian trong, cũng có những thế lực khác một ít trí tôn thiên tài xin chạm đến vĩnh hằng. Long Thanh Trần phê chuẩn, ra lệnh cho bọn họ đạt đến nửa bước vĩnh hằng liền thiết yếu đình chỉ, không cho phép bọn họ hướng về vĩnh hằng khởi sướng xung kích. Vì lẽ đó, bọn họ liền bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị đều không có đạt đến. Bá đạo như vậy cách làm, đương nhiên sẽ khiến cho lời oán hận. Long Thanh Trần không thèm để ý những này lời oán hận, làm thái sơ vũ trụ vua không ai, tất cả mọi người đến dựa theo hắn quy củ làm việc không phục chỉ có một con đường chết hơn nữa hắn xem như là khá là nhân tử, nếu như những cường giả khác trở thành thái sơ vũ trụ kẻ thống trị nhất định sẽ so với hắn càng thêm tàn bạo hiện tại chúng ta long tộc đã có bảy cái bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị coi như gặp phải nửa bức vĩnh hằng cực hạn người các ngươi liên hợp lại cũng có thể đối phó coi như ta không ở các ngươi cũng có thể duy trì toàn bộ thái sơ vũ trụ trật tự long thanh trần đem các vị trí tôn thiên tài gọi vào bên lợi dặn dò ta muốn bế quan Ta dự định đem Tam Đại Áo Nghĩa tu luyện tới đại thành. Tuất, tuất, phụ thân ngươi mau mau bế quan đi. Đạm Đài Niệm Trần rất cao hứng, giữ nhìn Thái Sơ Vũ Trụ hòa bình chuyện, liền giao cho chúng ta rồi. Long Thanh Trần dừng nàng một chút, "Ta đi bế quan, sẽ không người quản ngươi, ngươi là có thể làm sằng làm bậy thật sao?" Đạm Đài Niệm Trần cười hì hì nói, "Chuyện gì đều không gạt được phụ thân, không sai, ta đã sớm muốn đi ra ngoài đi một chút, ta hiện tại nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị tu vi, không đi biểu diễn một hồi vì phòng." thực sự quá lãng phí. Long Thanh Trần có chút không nói gì, cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, coi như là ta, cũng không dám nói tuyệt đối vô địch, ngươi không muốn quá đắc ý hí hửng. hơn 2.000 năm trước, bị ta đả thường cái kia nửa bức vĩnh hằng cực hạ người, không biết nút ở chỗ nào, các ngươi tuyệt đối không nên đơn độc ra ngoài. Biết rồi biết rồi. Đạm đài niệm Trần có chút thiếu kiên nhẫn, tả hoán nói, phụ thân ngươi so với mâu thân còn càng dài dòng. Long Thanh Trần nhìn về phía cổ tiểu ánh, nghiêm túc nói, ta bế quan thời điểm, các ngươi bảy người lấy ngươi dẫn đầu, nếu như ai dám đơn độc ra ngoài, ngươi liền đánh gãy chân nàng. Cổ tiểu ánh cười nói, không thành vấn đề. Đạm đài niệm Trần vẻ mặt đau khổ, làm sao cảm giác chính là nhằm vào nàng. Long Thanh tư bụi bảo đảm nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ coi trường đại tỷ. Hay là ngươi để ta bất lo. Long Thanh Trần vui mừng địa nhìn nàng một cái, cái này nhị nữ nhi tuy rằng bình thường khá là trầm mặc ít lời nhưng xưa nay không sẽ gặp ra dối. Còn có, các ngươi tuyệt đối không nên đi trở về 3 giờ thế giới, miễn cho bại lộ 3 giờ thế giới vị trí, dẫn đến toàn bộ long tộc xuất hiện nguy hiểm. Long Thanh Trần lại dặn dò một ít cần thiết phải chú ý vấn đề, lúc này mới hướng mình bế quan nơi đi đến. chương 1240, Long Thanh Trần tiếp cận 60.000 tuổi. Nói cách khác, hán bế quan đã qua hơn 3 vạn năm. Tại đây hơn 3 vạn năm thời gian trong, thái sơ vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước hơn 1 vạn năm, Bảy vị nửa bức vĩnh hẳng cấp cao vị trí tôn thiên tài, liên hợp cùng nhau, sở hướng vô địch, duy trì lòng tộc thống trị lực. Bảy vị trí tôn thiên tài đều là sông gia huy danh hiển hách, từng người có phong hảo. Cổ tiểu ánh, được gọi là thiết huyết la sát, đối với một ít không biết thời vụ tu lệ giả, tiến hành rồi máu tanh chấn áp. Cổ cây quân, được gọi là chiến đấu của nhân, hắn nóng lòng với chiến đấu, không có chuyện gì tìm việc, tìm khắp nơi cường giả giao thủ, đáng tiếc ngoại trừ vạn Phật chi Tông trích Tiên tôn có thể cùng hắn chống lại ở ngoài những cường giả khác tất cả đều bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi đạm đài niệm trần được gọi là nữ ma đầu nàng dựa vào thực lực mình mạnh mẽ đem Thái sơ vũ trụ trước đây cấm kỵ thế lực tất cả đều đùa bỡn một lần tỷ như một cái nào đó đại tông môn con gái yêu thích một tiểu tử nghèo cái này đại tông môn phản đối nàng mạnh mẽ thúc đẩy vụ hôn nhân này tỷ như một gia tộc lớn nào đó tộc trưởng tổ chức sinh nhật tiệc rượu thời điểm nàng đem toàn bộ quà tặng cầm đi Lại tỷ như, nàng mạnh mẽ thu rồi một cái nào đó đại tông môn lão tông chủ làm đệ tử, cũng không quản nhân ra có nguyện ý hay không, mỗi cái cấm kỵ thế lực đều là giận mà không dám nói gì. Long thanh tư bụi, được gọi là mặt lạnh nữ hoàng, đều là lãnh lanh băng băng dáng vẻ, hiệp trợ cổ tiểu ánh trưởng quản toàn bộ thái sơ vũ trụ trật tự, hết thể tu luyện giả nhìn thấy nàng đều là trong lòng run sợ. Long tộc tổng thánh tử, được gọi là do xét chi vương, hắn rất hưởng thụ người khác hướng về hắn làm lễ, vì lẽ đó. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem toàn bộ thái sơ vũ trụ dò xét một vòng. Long tộc tổng thánh nữ, được gọi là Đêm Tu La, nàng đều là yêu thích ở buổi tối thời điểm hành động, để một ít không nghe lời tu luyện giả biến mất, lấy tên đẹp, để cho kẻ địch không thống khổ rời đi nhân thế. Phu đồ cung thánh nữ, cũng chính là long tộc tổng thánh tử phu nhân, được gọi là phù đồ cung tốt nhất con gái, nàng nâng đỡ phù đồ cung liên tục mở rộng thế lực, đã sở hữu dòng dã mười cái tinh hệ khổng lồ lãnh địa. Triển khinh Miên không vui. Nàng không phải bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, không có thu được phong hào, liền, nàng liền tự phong một mạnh nhất nửa bước vĩnh hằng, nàng không ngừng mà khiêu chiến những thế lực khác nửa bước vĩnh hằng cường giả, đồng thời uy hiếp nhân gia, nếu như dám thắng nàng, tự gánh lấy hậu quả. Những thế lực khác nửa bước vĩnh hằng cường giả rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng với nàng khoa tay mấy lần, sau đó, ngã xuống đất, chịu thua. Đương nhiên, những thứ này đều là cho đua trẻ con bảy vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao trí tôn thiên tài liền một hồi chân chính đại chiến đều không có gặp được sau hơn 2 và năm theo xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả lục tục phủ xuống thái sơ vũ trụ toàn bộ thái sơ vũ trụ thế cuộc phong vân biến sắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời long tộc đối với thái sơ vũ trụ thống trị lực từ từ giảm bớt những này xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả dự vào thực lực mạnh mẽ làm việc không kiêng dè gì đối với long tộc bảy vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trí tôn thiên tài căn bản không để ở trong mắt Đối mặt nhiều như vậy cực hạn người, Long tộc bảy vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trí tôn thiên tài hưu tâm vô lực, chỉ có thể tận lực không cùng những này cực hạn người phát sinh xung đột, yên lặng mà chờ đợi Long Thanh Trần xuất quan. Ngày đó có một việc cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thái sơ vũ trụ, đến từ xa xôi vũ trụ đoàn mục gia tộc tuổi trẻ tộc trưởng bán tiếng, muốn đem Long tộc ngũ đoá kim hoa thu sạch vì là tiểu tiếp. Long tộc ngũ đoá kim hoa cũng chính là đạm đài niệm trần, Long Thanh tư bụi, Long tộc tổng nữ, cổ Tiểu Đánh cùng với Triển Kinh Miên. Long tộc ngũ đoa kim hoa, có bốn cái đạt đến nửa bước vĩnh hẳng cấp cao vị, một nửa bước vĩnh hằng có thể lấy được một đều là mộ tổ bước lên khói xanh, đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng khẩu vị lớn quá rồi đó. Dám nói ra nếu như vậy, hắn này rõ ràng chính là coi rẻ long tộc A. Ha ha, thực sự là trong núi không con cọng, hầu tử gọi đại vương, cái gì A miêu A cậu cũng dám coi rẻ long tộc, chờ long thiên đế xuất quan, hắn chắc chắn phải chết. Này cũng không phải nhất định. Đoan Mục gia tộc nắm giữ ba cái nửa bức vĩnh hằng cực hạn lao tổ tông, năm cái nửa bức vĩnh hằng cấp cao vị thái thượng trưởng lão, thế lực cực kỳ hùng hậu, cũng không so với Long tộc kém. Long tộc nếu là cùng Đoan Mục gia tộc khai chiến, e sợ chiếm không tới tiện nghi gì. Chính là bởi vì Đoan Mục gia tộc thế lực mạnh mẽ, cái này tuổi trẻ tộc trưởng mới dám không kiêng kỵ mà trêu chọc Long tộc. Đúng vậy à, thời điểm trước kia, Long Thiên Đế, quân lâm thiên hạ, sở hướng vô địch, hiện tại bất động xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả đi tới thái sơ vũ trụ thế cuộc rất phức tạp coi như long thiên đế xuất quan cũng có ngã xuống nguy hiểm theo ta thấy long tộc nên lựa chọn nhẫn nhẫn toàn bộ thái sơ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này biết được tin tức này long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều tức giận đến không nhẹ lập tức ban bố mấy cái thông cáo tính khí hỏa bạo đạm đạm niệm trần nàng thông cáo trực tiếp chửi bậy đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng người kém như vậy trí có phải là còn không có tai sữa cút nhanh lên về các ngươi trong vũ trụ, tìm ngươi nương, đem thiếu hổ sữa bù đắp lại. Ngươi cũng không vãi buồn đái chiếu chiếu chính mình, cưới long tộc ngũ đóa kim hoa vì là tiểu thiếp, mày xứng à? Long Thanh Tư bủi thông cáo trực tiếp nhất, phụ thân ta xuất quan thời gian sẽ là của ngươi giờ chết. Cổ tiểu ánh thông cáo nhất là thu bạo, đoan buộc gia tộc, lập tức đem các ngươi tuổi trẻ tộc trưởng đầu lâu đưa đến thiên sát tinh hệ đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cổ cười quân không hổ là chiến đấu của nhân, hắn thông cáo chính là khiêu chiến tiếp Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Địa điểm thiên sát tinh hệ, thời gian ngươi định. Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh nữ, phù đô cung thánh nữ và phát triển khinh bông, cũng là từng người ban bố thông cáo. Đáng nhắc tới chính là triển khinh miên thông cáo buồn cười nhất. Đoan mục gia tộc cao tầng nghe cho ta, ta tuy rằng đánh không lại các ngươi, có điều ta sau đó nhất định sẽ đi các ngươi trong vũ trụ, để cho các ngươi đồ tử đồ tôn cẩn thận một chút. Bởi Long hồn điện tác dụng mấy cái này thông cáo chỉ một lát thần thời gian liền truyền khắp toàn bộ thái sơ vũ trụ, toàn bộ thái sơ vũ trụ đám người tu luyện đều là trợn mắt ngoa mồm, biết được mấy cái này thông cáo sau khi, đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng cũng không coi thu lại, hắn dùng phi thường ngả ngớn ngựa khí lần thứ hai buông lời, ơ a, long tộc ngũ đoa kim hoa rất có tính khí, chính hợp ta khẩu vị, các ngươi phải biết, long tộc chẳng qua là gần nhất mấy vạn năm quật khởi thế lực, mà chúng ta đoan mục gia tộc đã vô địch mấy cái kỷ nguyên. Các ngươi có thể trở thành tiểu thiếp của ta, đây là các ngươi vinh hạnh, cũng là toàn bộ long tộc vinh hạnh, sau 10 ngày. Chính là ngày hoàng đạo, các ngươi đem đồ cưới chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ tự mình đến thiên sát tinh hệ, với các ngươi độc phòng. Ta tán thành hôn sự này, một là đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trường, 5 cái là long tộc kim hoa, thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ta cũng tán thành, thời điểm trước kia, long tộc ở Thái Sơ vũ trụ một nhà độc đại, xương vương xương bá, hiện tại, chúng ta tới rồi quy củ phải sửa lại, đầu tiên liền muốn hàng phục Long Tộc. Xa xôi vũ trụ cái khắc cực hạn các cường giả vui vẻ, dồn dập bung lời đi ra, biểu thị chống đỡ đoan mục gia tộc. chương 1241, Long Thanh Trần xuất quan. Đoan mục gia tộc người làm sao còn chưa tới, không phải là sợ chưa? Hẳn là sẽ không, đoan mục gia tộc thực lực mạnh như vậy, không lý do lùi bước. Nhanh lên một chút đến đây đi, ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút đoan mục gia tộc cùng Long Tộc va vào. Này chính là một hồi Long Hổ hồ đấu. Sau 10 ngày, đoàn Mục gia tộc người còn chưa tới, thiên sát tinh hệ ở ngoài trong vũ trụ đã tụ tập vô số xem náo nhiệt đám người tu luyện, bọn họ không dám áp sát quá gần, xa xa mà quan sát. Vụ, vụ, vụ. Lại đợi chừng nửa canh giờ, chín cái bóng người vượt qua hư không mà đến, rõ ràng là đoàn Mục gia tộc ba vị nửa bước vĩnh hằng cực hạn lão tổ tông, năm vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị thái thượng trưởng lão cùng tuổi trẻ tộc trưởng. Cái này tuổi trẻ tộc trưởng Trên người mặc một bộ bạch y lìa, mắt tinh mày kiếm, dài đến sắc thực anh tuấn. Chỉ là giữa hai lông mày có một loại kiêu căng khó thuần cảm giác. Long tộc ngũ đoa kim hoa, mau nhanh ra nên tiếp các người phu quân. Hắn trực tiếp hướng thiên sắt tinh bên trong hệ gọi hàng, tiên lực bao bọc lấy âm thanh, làm cho âm thanh phảng phất đại phong bạo như thế, dẫn đến toàn bộ thiên sắt tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận xuất hiện vết rách, lão đà lão đảo, giống như sắp đổ nát vỏ trứng gà. Như vậy tinh hệ phòng ngự đại trận chỉ có thể ngăn cản nửa bước vĩnh hằng trở xuống tu vi người, đối với chúng ta mà nói, thùng rông kêu to. Đoan Mục gia tộc một vị thái thượng trưởng lão càng thêm trực tiếp, hắn chập ngón tay như kiếm, trực tiếp vung ra một tia ánh kiếm. Giang giác, Toàn bộ thiên sát tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận nhất thời sụp đổ rồi, căn bản không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy. Vèo. Vèo. Vèo. Cổ Tiểu Hánh, Cổ Cơ Quân, Đạm Đoan Niệm Trần, Long Thanh Tư Bụi, Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh nữ Phu đồ cung thánh nữ, bảy vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trí tôn thiên tài, từ thiên sát tinh hệ bên trong lao ra, tất cả đều cầm tức đoan mục gia tộc chín người. Long Thanh Tư bủi lạnh lùng nói: Ngày hôm nay, các ngươi một cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều phải chết. Tiểu nương tử, thực lực không ra sao, khẩu khí đúng là rất lớn. Tuổi trẻ tộc trưởng nở nụ cười, chúng ta đoan mục gia tộc ba vị lao tổ tông ở trong tùy tiện một, là có thể đánh các ngươi toàn bộ, còn không mau đem Long Thanh Trần mời đi ra, Ảch, không đúng ta không nên trực tiếp gọi Long Thanh Trần Tục danh như vậy không lễ phép ta phải gọi hắn nhạc phụ mới đúng phí lời ít nói cổ Cơi Quân đem sau lưng cự kiếm nổ ra chĩa thẳng vào tuổi trẻ tộc trưởng trước tiên theo ta đọ sức một trận tuổi trẻ tộc trưởng cười gằn ngươi cũng phí lời ít nói trực tiếp ra chiêu là được rồi như ngươi mong muốn cổ Cơi Quân thân hình loáng một cái trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ cực tốc hướng về hắn lao đi ầm nửa bước vĩnh hằng cấp cao tu vi bạ phát cự kiếm chém đánh đi qua, chém ra một cái giải tới 10 triệu giảm ánh kiếm. Ầm. Tuổi trẻ tộc trưởng thân thể chấn động, nửa bước vĩnh hằng cấp cao tu vi cũng là trong nháy mắt bạo phát, xoay tay lấy ra một thanh màu bạc trắng chiến đao, đồng dạng chém ra một cái giải tới 10 triệu giảm ánh đao. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm cùng ánh đao mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang mang, năng lượng kinh khủng tám mặt đời ra, làm cho phương viên vô số bên trong vũ trụ đã xảy ra đại độ nát, không gian mảnh vỡ đại thác nước như thế rơi. Ánh kiếm cùng ánh đao, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau rồi. Ngay sau đó, cự kiếm cùng ngân bạch sắt chiến đao trực tiếp đụng vào nhau. cong kia lửa sẽ tán loạn, mỗi một hạt hỏa tinh đều sẽ không gian tiêu đốt ra một lỗ thủng lớn. Giang rắc. giang co trong chốc lát, cự kiếm chính là đứt đoạn rồi. Phúc, ngân bạch sắt chiến đao mạnh mẽ chém ở cổ cười quân trên người, cổ cười quân bị chém bay ra ngoài, bay ra mấy chục triệu dặm, trên người có một cái kinh khủng vết thương, suýt chút nữa bị đánh thành hai nửa, trọng thương. Đệ đệ, cổ tiểu hành bông nhiên biến sắc, cấp tốc xuống tới, đỡ lấy cổ cười quân, lấy ra đăng lược, cho hắn ăn vào. Long tộc trí tôn thiên tài chúng bông nhiên cả kinh, không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ tộc trưởng thực lực mạnh như vậy, một chiêu liền đem cổ cười quân đánh thành trọng thương. Không phải không thừa nhận, cái này tuổi trẻ tộc trưởng quả thật có tư cách ngông cùng, tuyệt đối không phải mù quáng tự đại. Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng quá mạnh mẽ, cổ cười quân cùng hắn đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trên lệch làm sao lại lớn như vậy đây cổ cơi quân cái này chiến đấu cùng nhân ngày hôm nay rốt cục gặp phải khắc tinh xa xa mà xem cuộc chiến đám người tu luyện cũng là chấn động không nứt thán phục với tuổi trẻ tộc trưởng thực lực cổ cơi quân sắc mặt tái nhợt gắt gao nhìn chằm chằm tuổi trẻ tộc trưởng trong tay ngân bạch sắc chiến đao trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng ngươi trôi này màu bạc trắng chiến đao là vĩnh hằng binh khí khó trách ta cử kiếm không chịu nổi thua ở binh khí trên ta không phục thua thì thua Từ đâu tới nhiều như vậy cơ? Tuổi trẻ tộc trưởng khinh bị nói, ngươi ba vạn năm trước mới đạt tới bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị, mà ta, từ lúc hơn 10 vạn năm trước liền đạt đến nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị, ta đã rất gần cực hạn, coi như đồng dạng binh khí, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta đến với ngươi một trận chiến. Cổ Tiểu vánh lạnh lùng nhìn kỹ lấy tuổi trẻ tộc trưởng, nàng lấy ra một thanh cổ điển loan đao, đây là cổ gia vĩnh hằng binh khí, nắm giữ ở trong tay nàng, vĩnh hằng binh khi đối với vĩnh hằng binh khí, như vậy mới công bằng. Đánh bại một, lại tới một, đây là muốn theo ta chơi xa luân chiến sao. Tuổi trẻ tộc trưởng xem thường. Cổ tiểu ánh lánh đảm nói, ngươi không dám sao? Ta không dám. Như là nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế, tuổi trẻ tộc trưởng cười như điên, ta cảm thấy, không cần thiết lãng phí thời gian, các ngươi có thể cùng tiến lên. Đây chính là ngươi nói. Chúng ta không ngại vây đánh. Đạm đài niệm trần lấy ra một cái vĩnh hằng binh khí, Long Thanh Tư bụi cũng là lấy ra một cái vĩnh hằng binh khí. Long Thanh Trần từ luyện ngục cùng vạn cổ thiên tông tịch thu được hai cái vĩnh hằng binh khí phân cho hai nữ nhi trưởng quản Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh nữ, phù đồ cung thánh nữ mặc dù không có vĩnh hằng binh khí nhưng cũng nắm giữ cao cấp nhất bất diệt đỉnh cao binh khí. Long tộc làm sao có nhiều như vậy vĩnh hằng binh khí? Tuổi trẻ tộc trưởng tao mày ba cái vĩnh hằng binh khí thêm vào sáu cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị coi như hắn lại ngông cuồng cũng biết chính mình rất khó địch nổi. Tiểu bối đánh tới đánh lui không có ý gì. Đoan mục gia tộc một vị lão tổ tông nhìn thấu tuổi trẻ tộc trưởng lúng túng, hắn lạnh nhạt nói: Long Thanh Trần trốn đi làm con rùa đen rút đầu, để cho các ngươi bọn tiểu bối này đi ra mất mặt xấu hổ. Ta chấn áp thôi các ngươi, xem Long Thanh Trần ra hay không đến. ầm! Hắn nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi bạo phát, trực tiếp ra tay rồi. Một trưởng hướng về lòng tộc các vị trí tôn thiên tài vũ tới, ẩn chứa vô biên uy lực, phương viên vô số bên trong vũ trụ đều bị hắn đập nát rồi. ầm ầm ầm. Long tộc các vị trí tôn thiên tài bỗng nhiên biến sắc, đồng thời vận dụng ba cái vĩnh hằng binh khí, điên cuồng nhập liệu tiên lực cùng long lực, làm cho ba cái vĩnh hằng binh khí thất tỉnh, nhưng mà vẫn là không ngăn được, tất cả đều bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, thân thể che kín vết rách, trong miệng ho ra máu không ngừng, bị thương không nhẹ. Miễn cưỡng có thể ngăn trở ta một trường, cũng không tệ lắm. Đoan mục gia tộc láo tổ tông thoáng hơi kinh ngạc, tùy theo, hắn lại là một trường vô gia, đón thêm ta một trường thử xem. ầm ầm ầm. Đối mặt uy lực này vô biên một trường, Long tộc các vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, nhưng không có kinh hoàng, thậm chí, bọn họ đứng tại chỗ, cũng không núp ních, phản phất chờ chết như thế. Bởi vì, bọn họ biết, đang lúc bế quan Long Thanh Trần nhất định sẽ ra tới. Đây là tuyệt đối tín nhiệm. Quả nhiên, cùng bọn họ dự liệu như thế, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững từ thiên sát tinh hệ bên trong cất bước mà ra, phản phất từ chính mình trong sân đi ra, sân vắng tàn bộ. Chúc mừng các ngươi, thành công dẫn ra phụ thân ta. Đạm đài niệm Trần Thương Hải Địa nhìn về phía đoan mục gia tộc 9 người, phảng phất nhìn chín cái người chết. Trước 1242, Vĩnh Hằng không ra, ai cùng so tài. Phụ thân ngươi đi ra thì thế nào? Đoan mục gia tộc một vị Thái Thượng trưởng Lão cười gắn, phụ thân ngươi ở hơn 3 vạn năm trước mới đạt tới bán bộ Vĩnh Hằng cực hạn, mà, chúng ta đoan mục gia tộc Lão Tổ Tông ở hai cái kỷ nguyên trước liền đạt đến bán bộ Vĩnh Hằng cực hạn, còn có, phụ thân ngươi chỉ có một chúng ta đoan mục gia tộc Lão Tổ Tông có ba cái. Bất luận chất lượng vẫn là số lượng, phụ thân ngươi đều là tuyệt đối thế yếu. Long Thanh Trần, đúng không? Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng quay về Long Thanh Trần hơi nhíu mày lại, tiêu căng khó thuần thái độ triển lộ không bỏ sót, hắn cười to nói, ngươi mới hơn 6 vạn tuổi, ta đã hơn 10 vạn tuổi, theo lý mà nói, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng tiền bối, có điều, xem ở các ngươi Long Tộc ngũ đoá kim hoa phần trên, ta liền để ngươi chiếm chút tiện nghi, gọi ngươi một tiếng nhạc phụ. Xa xa mà quan sát đám người tu luyện tất cả đều ồ lên không nớt. Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng thực sự là thật là can đảm à, liên Long Thiên Đế cũng dám khiêu khích. Ôi, thời điểm trước kia, Long Thiên Đế, quân lâm Thiên Hạ, sở hướng vô địch, tuyệt đối là thái sơ vũ trụ kẻ thống trị, nhưng là, hiện tại bất đồng, xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả đi tới thái sơ vũ trụ, tu vi của bọn họ cũng không so với Long Thiên Đế kém, Long Thiên Đế thời đại đã qua. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nhìn Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng, người nghị đem chúng ta long tộc ngũ đoá kim hoa toàn bộ cưới. Không sai. Đoan mục gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng cười lớn không nớt, không sợ hãi chút nào với hắn nhìn nhau, không thể nghi ngờ nói. Hơn nữa, ta đã coi chính thề, các ngươi long tộc ngũ đoá kim hoa chỉ có thể làm tiểu tiếp Rất tốt. Long Thanh Trần dơ lên một cái tay, đi xuống nhấn một cái. Vụ. Đông nhiên, một con màu phấn hồng tiên lực bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở tuổi trẻ tộc trưởng trên đỉnh đầu, trực tiếp trùng xuống, ẩn chứa vô biên uy lực. Phúc. Tuổi trẻ tộc trưởng liền phản ứng đều không phản ứng kịp, toàn bộ thân thể liền trực tiếp sụp đổ rồi, trở thành một phiến xương máu, xương máu cũng là trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. xa xa mà quan sát đám người tu luyện tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới. Long Thanh Trần dĩ nhiên ngay ở trước mặt Đoan Mục gia tộc ba vị lão tổ tông cùng năm vị thái thượng trưởng lão trước mặt đem tuổi trẻ tộc trừ giết. Long Thanh Trần, ngươi muốn chết. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đoan Mục gia tộc ba vị lão tổ tông cùng năm vị thái thượng trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người, tùy theo phản ứng lại, tất cả đều giận tím mặt, cấp tốc đem Long Thanh Trần vây lại. Làm sao, muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu sao? Đạm Đài niệm Trần kêu to sung lại. Cổ Tiểu Hánh, Cổ Cơ Quân, Long Thanh Tư bụi. Long tộc Tổng Thánh Tử, Long tộc Tổng Thánh Nữ cùng phù đồ cung Thánh Nữ cũng là hướng về Long Thanh Trần bên này xung lại. Không dùng qua đến. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững dơ lên một cái tay, ngăn lại bọn họ, đối phó này 8 cái đồ bỏ đi, nếu như cần các người hỗ trợ, như vậy, ta đây bế quan hơn 3 vạn năm chẳng phải là bệnh hoạt. Long tộc Tổng Thánh Nữ vẫn có chút không yên lòng, hỏi, Tổng Tộc Trường, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần. Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng vấn đề này hơi nhiều hơn. Mười phần. Các vị trí tôn thiên tài tất cả đều không nói gì, mười phần là có ý gì, ý tứ chính là tuyệt đối nguyên ép. Xem cuộc chiến đám người tu luyện cũng là tặc lươi không nớt, không biết Long Thanh Trần là tự tin vẫn là tự đại, tự tin cùng tự đại trong lúc đó, thường thường chỉ có cách một kia. Nói khoác không biết ngượng. Chết đến nơi rồi còn đang nói ẩu nói tả. Đoan mục gia tộc ba vị Lao Tổ Tông cùng năm vị Thái Thượng trưởng lão đều là ánh mắt lạnh leo, đàng đàng sát khí. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba vị Lão Tổ Tông nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi và năm vị Thái Thượng trưởng lão nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị tu vi, toàn bộ trong nháy mắt bạo phát, mỗi người bọn họ sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình, liên thủ vây công Long Thanh Trần. Thu. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước. Vu. Khi hắn dưới chân, một đạo khổng lồ âm dương thái cực đồ tái hiện ra, âm dương song ngư cực tốc xoay tròn. ầm ầm ầm. Đoan mục gia tộc ba vị Lão Tổ Tông cùng năm vị Thái Thượng trưởng lão tuyệt kỹ đụng tới âm dương thái cực đồ bên bờ, lại như băng tuyết gặp phải ánh nắng như thế, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng, trực tiếp bị mất rồi. đến phía ta, long thanh trần tiếp tục đi phía trước bước ra một bước, giống, long ngâm rung trời, khi hắn phía sau, thanh long tôn bóng mở trước tiên tái hiện ra, cao tới ngàn tỷ trượng, giữ tợn khủng bố đầu rồng ngẩng lên thật cao, mắt rồng lạnh lùng, giống như vũ trụ chúa tể. ngay sau đó, chín màu cắn thiên tôn tái hiện ra, cũng là cao tới ngàn tỷ trượng, người mặc chín màu hào quang phảng phất tiện tay có thể trích, hái nhật nguyện tinh thần. Cuối cùng, Thái Thượng Hồng Trần Tôn xuất hiện, màu phấn hồng bóng người, có một loại mộng ảo giống như cảm giác, lại không người có thể lơ là sự tồn tại của nàng, dù sao cũng là vĩnh hẳng cảnh cường giả vô địch hiện ra. An ta một cái tắt thử xem. Long Thanh Trần rơ lên một bàn tay, trực tiếp đánh ra. Đơn giản. Thô bạo. Lại như đập con rồi như thế. Ẩm. Theo hắn động tác, Thanh Long Tôn rơ lên một con bước rồng mạnh mẽ hướng về đoan mục gia tộc một vị lão tổ tông vỗ tới ầm chín màu cắn thiên tôn nhất trưởng hướng về đoan mục gia tộc người thứ hai lão tổ tông vô tới ầm thái thượng hồng trần tôn cũng giống như vậy nhất trưởng đánh về đoan mục gia tộc người thứ ba lão tổ tông phúc phúc phúc đoan mục gia tộc ba vị lão tổ tông thân thể trong cùng một lúc đổ nát trở thành ba mảnh xương máu hơn nữa trong huyết vụ tiên hồn đã bị đánh nát căn bản không khả năng gây dựng lại thân thể xa xa mà xem cuộc chiến đám người tu luyện tất cả đều mắt lỗi cho to ngơ ngác mà nhìn một trường này này sức chiến đấu cỡ nào đoan mục gia tộc năm vị thái thượng trưởng lão cũng là ngây người như phóng, ba vị nửa bước vĩnh hằng cực hạn lão tổ tông bị long thanh trần một cái tát cho đập chết rồi hả giống liếc mắt nhìn đoan mục gia tộc năm vị thái thượng trưởng lão long thanh trần ngay cả ra tay đều chẳng muốn ra tay rồi trực tiếp há mồm dí gạo một đạo đầu rồng hình dáng sóng âm từ trong miệng hắn hô lên đến nghiền ép mà ra ầm ầm không gian đã xảy ra đại đổ nát. phúc, phúc, phúc, đoan mục gia tộc năm vị nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị thái thượng trưởng láo toàn bộ bị đánh nát, liền xương máu đều không có còn lại, mất mạng. lần này liên long tộc các vị trí tôn thiên tài cũng là trận tròn mắt, hô lên tới sóng âm là có thể giết chết năm cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị tổng tộc trưởng đúng là nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi sao? nghiêm trọng hoài nghi, tổng tộc trưởng khả năng đã khắc loại vĩnh hằng rồi, bế quan hơn 3 và năm. Long Thiên Đế thực lực tăng thêm sự kinh khủng, vĩnh hằng không ra, ai cùng so tài. Long Thiên Đế vẫn là Long Thiên Đế, quân lâm thiên hạ, sở hướng vô địch. Đám người tu luyện nắm thật chặt quả đấm của chính mình, sắc mặt đỏ chót, phấn khởi không nớt, phản phất chính bọn hắn ở chiến đấu như thế. Từ bọn họ bản tâm tới nói, bọn họ đương nhiên hy vọng Long Thanh Trần thắng được, dù sao, Long Thanh Trần là thái sơ vũ trụ bản thổ người, mà, đoan mục gia tộc nhưng là người ngoại lai. Tàn đi! Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững hơi lườm bọn hắn, sau đó, không có chuyện gì không nên tới thiên sát tinh hệ đi lung tung. Xin nghe thiên đế sắc lệnh. Chúng ta vậy thì rời đi. Đám người tu luyện cuốn quýt không mình hành lễ, dồn dập cáo tử. Một trận chiến kinh thiên giới. Trận chiến này, nhất định phải náo động toàn bộ thái sơ vũ trụ, thế tới hung hăng đoan mục gia tộc, toàn quân diệt, đoan mục gia tộc ba cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn lao tổ tông trực tiếp bị một cái tắt đập chết. Năm cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị thái thượng trưởng lão bị tiếng gào đánh chết, tuổi trẻ tộc trưởng càng là không đáng nhắc tới. Phòng Trừng, những tia xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả muốn hoảng loạn, bởi vì Long Thanh Trần thực lực đã có điểm vượt qua nửa bước vĩnh hằng cực hạn phạm vi, khả năng đã chạm được khác loại vĩnh hằng bên bờ tuyến. Chương 1243, cực hạn người liên minh. Phu thân. Đạm Đài niệm Trần chạy vội lại đây, thân mật ôm Long Thanh Trần cánh tay, đem đầu tựa ở Long Thanh Trần trên bả vai. Mấy vạn tuổi người vẫn như thế yêu thích làm nũng long thanh trần bất đắc dĩ mà cười giơ tay đem nàng tóc quấy dày đã biến thành tổ chim ở hai nữ nhi ở trong long thanh tư bụi tuy rằng lạnh như băng cũng rất ngoan ngoãn trên căn bản sẽ không gặp ra rối mà đạm đài niệm trần nhưng là tùy hứng làm vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó chưa bao giờ cân nhắc hậu quả nhưng là nếu quả thật so ra hơn nhiều lên hắn vẫn tương đối yêu chuộng đạm đài niệm trần một ít dù sao cái nào làm phụ thân không thích sẽ làm nũng con gái đây Cho tới, đạm đài niệm Trần yêu gặp rắc rối tính cách khuyết điểm, này cũng không gọi chuyện, làm hắn Long Thanh Trần cùng Hồng Trần tiên tử con gái, không gặp rắc rối đều có lỗi với nàng cha mẹ mạnh như vậy thực lực. Phụ thân, Long Thanh tư bùi đi tới, cũng là kêu một tiếng, biết không có thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Long Thanh Trần cười dơ tay, ngắt nàng một chút gò má, làm gì đều là bản gương mặt, cười lên rất dễ nhìn, đều là lanh lanh băng băng, có thể một điểm không giống ta, cũng không như mẹ ngươi. Đúng thôi đạm đài niệm trần cũng là tả hóa nói ta cũng buồn bực tại sao muội muội cùng cái khối băng tựa như long thanh tư bùi tác động hai bên khoe miệng miễn cưỡng bỏ ra một điểm cười long thanh trần bất đắc dĩ làm cho nàng cười quả thực quá làm khó dễ nàng đạm đài niệm trần nghiêng đầu nhìn long thanh trần hỏi phụ thân ngươi là không phải đạt đến khác loại vĩnh hằng rồi hả cổ tiểu hóa ánh cổ cười quân long tộc tổng thánh tử long tộc tổng thánh nữ cùng phù đồ cung thánh nữ cũng là tràn ngập hiếu kỳ long thanh trần khẽ lắc đầu vẫn không có, khác loại vĩnh hằng, nào có dễ dàng như vậy. nếu còn không có đạt đến khác loại vĩnh hằng, tại sao phụ thân thực lực mạnh như vậy? đạm đai niệm trần có chút không nghĩ ra, long thanh trần nói, bế quan hơn ba vạn năm bên trong, ta đem thanh long áo nghĩa, cắn ngày áo nghĩa cùng hồng trần áo nghĩa tu luyện đến đại thành. các vị trí tôn thiên tài bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được lại đây, hồng trần tiên tử riêng là hồng trần áo nghĩa đại thành, thì có thực lực mạnh như vậy, long thanh trần ba loại áo nghĩa đại thành, thực lực đương nhiên càng thêm mạnh mẽ. Phu đồ cung thánh nữ cười nói, tổng tộc trưởng thực lực tiến thêm một cấp độ, ở sau đó tình hình rối loạn ở trong, chúng ta long tộc liên minh là hơn một phần bảo đảm. Đúng vậy a. Long tộc tổng thánh tử cảm khái nói, xa xôi vũ trụ cực hạn các cường giả đi tới thái sơ vũ trụ sau khi, đối với chúng ta long tộc liên minh tạo thành uy hiếp cực lớn, bọn họ dù sao cũng là người ngoại lai, mà, chúng ta long tộc nhưng là bản thổ thế lực, bọn họ mơ hồ có chút nhằm vào chúng ta long tộc ý tứ của, cũng may tổng tộc trưởng thực lực mạnh mẽ phòng chừng bọn họ sau đó không dám làm loạn. Các ngươi bị thương không nhẹ, ta cho các người chữa thương đi. Long Thanh Trần thả ra thanh long áo nghĩa, ôn hòa rơi vào các vị trí tôn thiên tài trên người, các vị trí tôn thiên tài thường thế trong nháy mắt khôi phục như cũ. Các vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, tất cả đều không nói gì, Tổng tộc trưởng không chỉ sức chiến đấu cường tuyệt, năng lực hồi phục cũng như thế nghịch tiên, mạnh, quá mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, Long Thanh Trần cùng đoan một gia tộc trận chiến này mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ thái sơ vũ trụ, đưa tới trước nay chưa có não động. Thiên đế vô địch, đoan mục gia tộc trước có bao nhiêu can rỡ, hiện tại thì có nhiều thảm. Tuổi trẻ tộc trưởng bị tiện tay bóp chết, ba cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn lao tổ tông bị một cái tát đập chết, năm cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị thái thượng trưởng lao trực tiếp bị giống chết. Long thiên đế đã vĩnh hằng đi, nên vẫn không có. Nếu như thành vĩnh hằng, toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện vĩnh hằng dị tượng. Không phải vĩnh hằng, nhưng nắm giữ như thế thực lực khủng bố chẳng lẽ là trong truyền thuyết khác loại vĩnh hằng toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở suy đoán long thanh trần đến tột cùng đạt đến tu vi gì không thể nghi ngờ sau trận chiến này long thanh trần uy danh sẽ càng thêm lạc cấn tại trong vũ trụ chân chính uy trấn hoàn vũ có một buồn cười nghe đồn một mới ra đời thiếu niên tu luyện giả bị một đám tu luyện giả cướp đoạt thời điểm trong cơn kinh hoàng hô to một tiếng long thiên đế đêm này quần tu luyện giả đưa hết cho dọa chạy có thể thấy được Long Thanh Trần Tiên gọi ở Thái Sơ vũ trụ đạt đến cái tình trạng gì? Thái Sơ vũ trụ bên mở, một viên hoang vu trên tinh cầu, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ giật mình cắm rơi xuống, chỉ thấy một gốc cây dưới cây cổ thụ, dĩ nhiên tụ tập hơn 300 cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn người. Hơn 300 cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, tất cả đều sắc mặt tâm trầm chậm, rất yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một người trung niên cô gái xinh đẹp dáng dấp cực hạn người chậm rãi mở miệng, phá vỡ cho mặc Ta tại sao đem chư vị triệu tập tới đây, chư vị nên đều trong lòng có vài chứ? Đương nhiên rõ ràng. Một con lấy chín chuôi cổ kiếm ông lão lạnh lùng nói, một cái tắt đập chết ba cái cực hạng người, giống chết năm cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị, cái này đồn đại, mặc dù có điểm khuyết đại thành phần, nhưng có thể biết Long Thanh Trần thực lực đã đến sâu không lường được mức độ, chúng ta bất cứ người nào, đơn đả độc đấu, e sợ cũng không phải Long Thanh Trần đối thủ. Đây tuyệt đối không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Trung niên cô gái xinh đẹp nhìn ông lão một chút, ta xuất phát từ hiếu kỳ, ẩn dấu ở thiên sát tinh hệ rất xa trong hư không. Chính mắt thấy Long Thanh Trần cùng Đoan mục gia tộc trận trên đó, Đoan mục gia tộc ba cái lao tổ tông thật sự bị một cái tắt đập chết. Thậm chí, ta có chút hoài nghi, Long Thanh Trần còn không có xuất toàn lực, tối thiểu, hắn liên vĩnh hàng binh khí cũng không có đụng tới. Nghe được lời ấy, hơn 300 cái cực hạn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy xem ra, Long Thanh Trần đã khác loại vĩnh hàng rồi hả? Nếu như Long Thanh Trần đạt đến khác loại vĩnh hằng, mọi người chúng ta gặp lại, e sợ cũng không đủ hắn đánh, vĩnh hằng chi tranh, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào rồi. Trung niên cô gái xinh đẹp nói, đây chính là ta muốn nói vấn đề, từ trận chiến đó dấu hiệu đến xem, Long Thanh Trần nên còn không có đạt đến khác loại vĩnh hằng, chúng ta vẫn có cơ hội với hắn tranh một chuyến. Gánh vắt chín chuôi cổ kiếm lao giả nói, không có đạt đến khác loại vĩnh hằng là tốt rồi, bằng không liền toàn bộ xong. chúng ta từ xa xôi vũ trụ tới rồi thái sơ vũ trụ Cứ như vậy rời đi thực sự không cam lòng nếu đơn đã độc đấu đã đánh không lại long Thanh Trần như vậy chúng ta chỉ có thể liên hợp lại tạo thành mức cực hạn người liên minh ta tan thành ta cũng tán thành cực hạn người chúng đều là sống vô số năm lão hồ ly rất nhanh sẽ minh bạch tỉnh thế bây giờ chương 1244 Công bình chân chính hai ngày sau hơn 300 cái cực hạn Cường giả liên danh ban bố một vũ trụ thông cáo tuyên bố cực hạn người liên minh thành lập không ngoài dự đoán Cái này thông cáo vừa ra tới, lập tức anh động toàn bộ Thái Sơ Vũ Trụ. Long Thiên Đế thực lực quá mạnh mẽ, những này cực hạn cường giả, không có người nào đơn độc một có thể cùng Long Thiên Đế chống lại, chỉ có thể liên hợp lại, báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng Long Thiên Đế. Hơn 300 cái cực hạn cường giả liên hợp cùng nhau, quá kinh khủng, Long Thiên Đế đối mặt áp lực quá lớn, không biết có thể hay không ứng phó đến. Đúng vậy à, chúng ta Thái Sơ Vũ Trụ và ôn hòa an bình, chỉ có thể dựa vào Long Thiên Đế một khổ sở chống đỡ. Nếu như chúng ta thái sơ vũ trụ lại xuất hiện một Long Thiên Đế cường giả như vậy là tốt rồi, có thể cho Long Thiên Đế chia sẻ một ít áp lực. Ta cảm thấy, không cần vì là Long Thiên Đế cảm thấy quá mức lo lắng. Trước đây, mấy ngàn cái nửa bước vĩnh hẳng cường giả tạo thành siêu cấp liên minh, còn không phải bị Long Thiên Đế tiêu diệt, cái này cực hạn người liên minh cũng sẽ không có kết quả tốt. Trước đây siêu cấp liên minh, thành viên tuy rằng số lượng nhiều, nhưng ngay cả một bán bộ vĩnh hẳng cấp cao vị đều không có, mà... Cái này cực hạn người liên minh thành viên, tất cả đều là cực hạn người, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không thể so sánh. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này. Đối với cực hạn người liên minh thành lập, Long Thanh Trần cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn cùng đoan mục gia tộc trận trên đó, bày ra thực lực đã vượt xa một loại cực hạn người. Đến từ xa xôi vũ trụ những này cực hạn người nhất định sẽ liên hợp lại với hắn chống lại, đây là có thể đoán trước chuyện. Long Thanh Trần lấy Long tộc danh nghĩa, ban bố một vũ trụ thông cáo. Chúc mừng cực hạn người liên minh thành lập, hy vọng cực hạn người liên minh cùng lòng tộc cộng đồng giữ gìn thái sơ vũ trụ và ôn hòa an bình. Rất nhanh, cực hạn người liên minh lại ban bố một vũ trụ thông cáo, cảm tạ Long Thiên Đế chúc mừng, chúng ta cực hạn người liên minh nhất định sẽ đem thái sơ vũ trụ xem là quê hương của chính mình vũ trụ như thế. Từ nơi này chút thông cáo đến xem, Long Thanh Trần cùng cực hạn người liên minh quan hệ hòa thuận, nhưng mà, toàn bộ vũ trụ tu luyện giả đều biết, đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế song phương đều muốn giết chết đối phương. lại qua mấy ngày, cực hạn người liên minh bỗng nhiên phái ra ba cái sứ giả đi tới thiên sát tinh hệ, bái phỏng long thanh trần. xuất phát từ lễ tiết, long thanh trần đi ra thiên sát tinh hệ, nên tiếp ba cái sứ giả, hắn chắp tay mà cười. cực hạn người liên minh thành lập, ta đang định đi bái phỏng cực hạn người liên minh, không nghĩ tới cực hạn người liên minh sứ giả đúng là đi tới bái phỏng ta, hoang nên cực kỳ. ba cái sứ giả ở trong, có một trung niên cô gái xinh đẹp. Một gánh vắt chín chuôi cổ kiếm ông lão cùng một người mặc đạo bào ông lão. Trung niên cô gái xinh đẹp hạ thấp người đáp lễ, cười nói, chúng ta vừa tới thái sơ vũ trụ thời điểm, liền nghe nói rồi Long Thiên Đế uy danh, đã sớm nghĩ đến bái phỏng Long Thiên Đế, chỉ là, Long Thiên Đế khi đó còn đang bế quan ở trong, không tiện quay dối, mãi đến tận mấy ngày trước, mới nghe nói Long Thiên Đế xuất quan, chúng ta vậy thì đến, đến rồi, mong rằng Long Thiên Đế đừng ghét bỏ chúng ta quay dối mới phải gánh vác chín chuôi cổ kiếm ông lão cùng trên người mặc đạo bào ông lão cũng là quay về Long Thanh Trần chắp tay đáp lễ. Đạo bào ông lão cười nói, Long Thiên Đế cùng đoàn mục gia tộc trận trên đó thực sự là chấn kinh rồi thiên hạ. Một cái tát đập chết ba cái nửa bước vĩnh hằng cực hạng người, giống chết năm cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị. Thử hỏi, hạ giới hết thể trong vũ trụ có mấy người có thể làm được? Long Thanh Trần hơi xua tay, không đáng nhắc tới, may mắn thôi. Gánh vác chín chuôi cổ kiếm ông lão thật sâu nhìn Long Thanh Trần. Long Thiên Đế thực sự quá khiêm nhường, nếu như hạ giới hết thể trong vũ trụ, tuyển ra một hạ giới chi vương, không phải Long Thiên Đế không còn gì khác. Long Thanh Trần một bên với bọn hắn hàn huyền, một bên mang theo bọn họ tiến vào thiên sát tinh hệ, đi tới một tòa tiếp khách trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Một đội thân hình khôi ngô thủ vệ bưng nước trà đi vào, làm cho ba cái cực hạn người ánh mắt có chút dị dạng. Hết cách rồi, toàn bộ Long Tộc cần cư ở ba giờ trong thế giới, bây giờ thiên sát tinh hệ. Ngoại trừ Long Thanh Trần cùng mấy vị trí tôn thiên tài ở ngoài. Chỉ còn sót những thủ vệ này cùng một ít đào mỏ đội, căn buồn không có nha hoàn, vì lẽ đó, bưng trà rót nước việc chỉ có thể từ những thủ vệ này tới làm rồi. Trung niên cô gái xinh đẹp nâng chung trà lên, xanh miết giống như ngón tay vê lại cốc uống trà cái nắp, áp ngụ ở lá trà, môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng, thở dài nói, trà ngon. Long Thanh Trần cười nhạt nói, đây là chúng ta thiên sát tinh hệ đặc sản lá trà, nếu là yêu thích Các người có thể mang một ít lá trà trở lại. Trung niên cô gái xinh đẹp vội vã đặt chén trà xuống. Cái này không ngại ngùng đây. Long Thanh Trần nói, loại trà này diệp, thiên sát tinh hệ đạt được nhiều là, cũng không phải cái gì vật quý trọng. Trung niên cô gái xinh đẹp cười khẽ, đã như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Đi lấy 300 túi lá trà lại đây, biếu tặng cho 3 vị tiền bối. Long Thanh Trần đối với một tên thủ vệ phân phó một tiếng. Thủ vệ vội vã mà đi, không lâu lắm. Cầm 300 túi lá trà trở về, đặt tại ba cái cực hạn người trên bàn. Ba cái cực hạn người lại cảm tạ một phen, lúc này mới thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn. Long Thanh Trần trong lòng cười gằn, cực hạn người liên minh phái ba cái sứ giả đến bái phòng hắn, nhất định là có chuyện gì, nếu ba người không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi dò, cứ như vậy hao tổn. Một lần uống trà, một lần nói chuyện phiếm, nửa canh giờ trôi qua, đạo bào ông lão hơi trùng xuống không nhẫn nhịn, lần này, chúng ta đi bái phòng Long Thiên Đế. Một mặt là biểu đạt một hồi chúng ta đối với Long Thiên Đế sùng kính tâm ý, ở một phương diện khác cũng là nhận lấy cực hạng người liên minh ủy thác, cùng Long Thiên Đế thương lượng một chuyện. Đến rồi. Long Thanh Trần cười cận, chuyện gì, nhưng nói không sao. Đạo bào lao giả nói, nghe nói, ở hơn 3 vạn năm trước, Long Thiên Đế ban bố ba cái lệnh cấm, một trong số đó, không cho phép ở ngoài vũ trụ người ở Thái Sơ vũ trụ chạm đến Vĩnh Hằng. Thứ hai, Thái Sơ vũ trụ bản thổ người, nếu như muốn chạm đến Vĩnh Hằng cần hướng về Long tộc đưa ra xin, được phê chuẩn mới có thể chạm đến Vĩnh Hằng, thứ ba, chỉ có Long tộc cùng Long tộc Minh Hữu thế lực mới có thể xung kích Vĩnh Hằng. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, không sai, ta xác thực bàn bố này ba cái lệnh cấm. Ba vị cực hạn người nhìn nhau một chút, trung niên cô gái xinh đẹp cười nói, chúng ta những này cực hạn người, từ xa xôi vũ trụ tới rồi Thái Sơ vũ trụ, chính là vì xung kích Vĩnh Hằng, chúng ta cực hạn người liên minh nhất trí cho rằng, Long Thiên Đế ba cái lệnh cấm không khỏi thật là bá đạo một ít. Long Thiên Đế có thể hay không dàn xếp một hồi, cho phép chúng ta cực hạn người liên minh người xung kích vĩnh hằng. Gánh vác chín chuôi cổ kiếm lao giả nói, cho phép chúng ta cực hạn người liên minh xung kích vĩnh hằng. Đây là chúng ta cực hạn người liên minh điều kiện duy nhất. Ngoài ra, chúng ta cực hạn người liên minh đồng ý lấy Long Thiên Đế như thiên lôi sai đầu đánh đó, rất tình nguyện tuân thủ Long Thiên Đế hiệu lệnh, thực không dám dầu dếm. Chúng ta cực hạn người liên minh không muốn cùng Long Thiên Đế là địch, cũng xin mời Long Thiên Đế không nên làm khó chúng ta cực hạn người liên minh. Long Thanh Trần trầm ngâm chốc lát, nói: Nếu là cho phép các ngươi cực hạn người liên minh xung kích vĩnh hằng, đối với Thái sơ vũ trụ bản thổ người mà nói, e sợ không quá công bằng. Trung niên cô gái xinh đẹp nháy mắt một cái, thứ cho ta nói thẳng, Thái sơ vũ trụ, ngoại trừ Long Thiên Đế cùng chúng ta cực hạn người liên minh ở ngoài, ý kiến của những người khác đều không quan trọng. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: Không thể nói như thế, ta dù sao cũng là Thái sơ vũ trụ bản thổ người, thế nào cũng phải vì là Thái sơ vũ trụ lợi ích suy tính một chút. Trung niên cô gái xinh đẹp như mày nói, như vậy, dựa theo Long Thiên Đế ý tứ của, phải làm làm sao, mới có thể cho phép chúng ta cực hạn người liên minh xung kích vĩnh Hằng? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nói, ta có thể giải trừ ba cái lệnh cấm, cho phép tất cả mọi người chạm đến vĩnh Hằng cùng xung kích vĩnh Hằng. đồng thời, ai cũng không thể ngăn cản, đây mới thật sự là công bằng. chương 1245, không phải chuyện nhỏ. Ba vị sứ giả trầm mặc không nói, tựa hồ đang cân nhắc Long Thanh Trần đề nghị. Long Thanh Trần cười cợt, cũng không nói nói, cho bọn họ thời gian cân nhắc. Đợi ước chừng một chén trà thời gian, trung niên cô gái xinh đẹp mở miệng nói, "Như vậy đi, có thể cho phép tất cả mọi người chạm đến Vĩnh Hằng, thế nhưng, ngoại trừ chúng ta cực hạn người liên minh cùng Long tộc ở ngoài, những người khác đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng phải đình chỉ, không thể tiếp tục lên phía trên xung kích." "Không được." Long Thanh Trần kiên quyết từ chối, hoặc là liền cấm chỉ tất cả mọi người xung kích Vĩnh Hằng, hoặc là liền cho phép tất cả mọi người xung kích Vĩnh Hằng không có loại thứ ba khả năng, long tộc cùng cực hạn người liên minh không thể nắm giữ đặc quyền. Đạo bào ông lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta không có tới thái sơ vũ trụ thời điểm, long tộc liền nắm giữ đặc quyền, tại sao chúng ta tới rồi, thì không thể nắm giữ đặc quyền. Long thanh trần phi thường trực tiếp, bởi vì, các ngươi là ở ngoài vũ trụ người, vì lẽ đó, long tộc tình nguyện từ bỏ chính mình đặc quyền, cũng không có thể để cho các ngươi nắm giữ đặc quyền. Nghe được lời ấy, đạo bào ông lão mơ hồ có chút tức giận, Ngươi đây là kỳ thị ở ngoài vũ trụ người. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta cũng không phải là kỳ thị ở ngoài vũ trụ người, ta chỉ phải không hy vọng ở ngoài vũ trụ người ở Thái Sơ vũ trụ làm mưa làm gió. Đạo bào ông láo tức giận không nhẹ, cũng không dám tiếp tục cùng Long Thanh Trần tranh chấp, dù sao, Long Thanh Trần thực lực quá mạnh mẽ, nếu là chọc giận Long Thanh Trần, hắn khẳng định không cách nào sống sót rời đi thiên sát tinh hệ. Trung niên cô gái xinh đẹp cười nói, hai vị giảm nhiệt, mọi việc đều tốt thương lượng, không cần nổi giận đạo bào lao giả nói cực hạn người liên minh để ba người chúng ta làm sứ giả chúng ta là mang theo thành ý tới nhưng là long thiên đế nhưng không hề có thành ý chúng ta để một điểm ý kiến cũng không được long thanh trần lạnh nhạt nói các ngươi đương nhiên có thể đưa ra ý kiến của mình thế nhưng ý kiến của các ngươi không thể vi phạm ý kiến của ta bằng không vậy thì không cần thiết đàm luận xuống trung niên cô gái xinh đẹp điều đình nói như vậy đi chúng ta so vương đều thối lui một bước có thể cho phép tất cả mọi người xung kích vĩnh hằng Thế nhưng, chúng ta cực hạn người liên minh cùng long tộc nên có một chút đặc quyền. Long Thanh Trần hỏi, cái gì đặc quyền? Trung niên cô gái xinh đẹp khẽ cười nói, chúng ta cực hạn người liên minh cùng long tộc, có thể ra tay ngăn cản ba lần. Long Thanh Trần suy tính chốc lát, khẽ vướt cằm, này ngược lại là có thể. Trung niên cô gái xinh đẹp hai tay nâng chung trà lên, vậy thì như thế định, ta lấy trà thay tiểu, kính Long Thiên đế một chén. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là bưng lên chén trà của chính mình, cùng với nàng đụng một cái. Hai vị khác ông lão cũng là nâng chung trà lên, cùng Long Thanh Trần đụng một cái. Cuối cùng, bốn người uống một hơi cạn sạch. Lại thương lượng một ít quy tắc chi tiết vấn đề, Long Thanh Trần tự mình đem ba vị sứ giả đưa ra thiên sát tinh hệ. Ngày mai, dựa theo ước định thời gian, Long Thanh Trần cùng cực hạn người liên minh đồng thời ban bố một thông cáo, Long Thiên Đế cùng cực hạn người liên minh trải qua hiếu hảo hiệp thương, làm ra quyết định, giải trừ ba cái lệnh cấm, cho phép tất cả mọi người chạm đến Vĩnh Hằng cùng xung kích Vĩnh Hằng. Chỉ có Long tộc cùng cực hạn người liên minh có thể ngăn cản 3 lần, ngoài ra, bất luận người nào không được ngăn cản. Quả nhiên, cái này thông cáo một khi tuyên bố, liền dẫn phát toàn bộ Thái Sơ vũ trụ chấn động mạnh. Cho phép tất cả mọi người chạm đến Vĩnh Hằng cùng xung kích Vĩnh Hằng, ngoại trừ Long tộc cùng cực hạn người liên minh có thể ngăn cản 3 lần ở ngoài, bất luận người nào không được ngăn cản, quá tốt rồi, chúng ta mỗi cái tu luyện giả đều có Vĩnh Hằng cơ hội. Cảm tạ Long Thiên Đế cùng cực hạn người liên minh, cho chúng ta cái này công bằng cơ hội toàn bộ thái sơ vũ trụ đám người tu luyện đều là sôi trào, đặc biệt thái sơ vũ trụ trí tôn thiên tài chúng lệ nóng danh trọng cảm động muốn khóc, bọn họ thế lực sau lưng không đủ để uy hiếp vũ trụ, coi như bọn họ có thiên phú xung kích vĩnh hằng cũng vô dụng, nhất định sẽ bị ngăn cản. hiện nay rốt cục trở đến công bằng cơ hội, sau khi mấy ngàn năm thời gian trong, toàn bộ thái sơ vũ trụ hiện ra bách gia tranh minh, vạn đạo tranh đấu tu luyện thịnh thế, rất nhiều trí tôn thiên tài chạm đến vĩnh hằng, xung kích vĩnh hằng. Long Thanh Trần cùng cực hạn người liên minh lại như cao cao tại thượng chúa Tể giả, nhìn xuống toàn bộ Thái Sơ vũ trụ, lặng lặng mà nhìn Chí Tôn Thiên Tài chúng chạm đến Vĩnh Hằng cùng xung kích Vĩnh Hằng, vẫn không dùng tới 3 lần ngăn cản cơ hội. Bởi vì, tại đây chuốt xung kích Vĩnh Hằng Chí Tôn Thiên Tài chúng ở trong, Long Thanh Trần cùng cực hạn người liên minh không có phát hiện ai có thể trở thành Vĩnh Hằng, tất cả đều thất bại, nhiều nhất chính là xung kích đến bán bộ Vĩnh Hằng cấp cao vị. Bán bộ Vĩnh Hằng cấp cao vị, lại như ma chú. Vây chết rồi hết thệ trí tôn thiên tài, không có ai có thể phá tan cái này mà chú. Thiên sát tinh hệ. Cùng bình thường như thế, Long Thanh Trần xếp bằng ở một dòng sông một bên câu cá. Ba loại áo nghĩa đại thành, để thực lực của hắn tiếp cận khác loại vĩnh hằng bên bờ, trong thời gian ngắn, đã không thể tăng tiến, vì lẽ đó, hắn mỗi ngày chỉ có thể câu cá, dù lãm thiên sát tinh hệ danh làm thắng cảnh giết thời gian. rầm đột nhiên, trong sông ngư nhi rồn dập nhảy ra mặt nước. Bờ sông trên đồng hòa tranh nhau tỏa ra từng bầy từng bầy chim nhỏ bay lên không trung, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, tuyển chuyển nhảy múa. Long Thanh Trần hơi ngẩn ra, tùy theo phản ứng lại, đây là có người chạm đến vĩnh hằng dấu hiệu. Hắn cũng không có quá mức lưu ý, tiếp tục câu cá, bởi vì gần nhất mấy ngàn năm thời gian trong chạm đến vĩnh hằng người thực sự nhiều lắm, liền hắn đều có chút chết lặng. Vụ đột nhiên trong không gian giới chỉ tổng tổng trưởng lệnh bài rung động, hắn lấy ra nhìn một chút lệnh bài mặt trên đặc thù dấu ấn, biết đây là lòng tử quật truyền âm. Tiểu mốc, chuyện gì? Hắn đánh ra mà ấn, tiếp thông truyền âm. Long tử còn nói, tổng tốc trưởng có người chạm đến vĩnh hằng. Ta biết. Long thanh trần có chút buồn cười, những năm này chạm đến vĩnh hằng chí tôn thiên tài nhiều lắm, ta đều chẳng muốn đi xem, không cần mỗi lần đều hướng về ta báo cáo. Nếu như phát hiện chạm đến vĩnh hằng người có thành công lên cấp vĩnh hằng xu thế, mới chịu hướng về ta báo cáo. Long tử quất sốt rồi nói, lần này chạm đến vĩnh hằng người cũng không phải giống như vậy, là cực hạn người liên minh người. Cực hạn người liên minh người. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, trở nên sắc bén, ngươi chắc chắn chứ. Long Tử còn nói, đương nhiên xác định, tình báo thành viên đưa cái này tin tức báo cáo cho ta thời điểm, ta tự mình chạy đi nhìn một chút, đúng là cực hạn người liên minh người. Cực hạn người liên minh, tất cả đều là bán bộ vĩnh hằng cực hạn người, người như vậy chạm đến vĩnh hằng xác thực không phải chuyện nhỏ, thành công độ khả thi rất lớn. Long Thanh Trần chậm rãi đứng lên, xem ra, ta phải vận dụng ngăn cản đặc quyền. Long Tử Quật Dầu Di nói, rất đúng dồn người liên minh thành viên vận dụng ngăn cản đặc quyền, cực hạn người liên minh sẽ đáp ứng không? Nhất định sẽ đáp ứng. Long Thanh Trần cười cận. Long Tử Quật hỏi, Tổng tộc trưởng tại sao khẳng định như vậy? Long Thanh Trần giải thích, ngươi cho rằng cực hạn người liên minh hơn 300 cái cực hạn người đều là một lòng sao. Nói trắng ra là, hơn 300 cái cực hạn người, thành lập cực hạn người liên minh, chính là vì chống đối với ta, nếu có mức cực hạn người thành công lên cấp vĩnh hằng như vậy. Cái khắc cực hạn người sẽ không có cơ hội, bọn họ đương nhiên ước gì ta đi ngăn cản. Thì ra là như vậy. Long tử quật rốt cuộc hiểu rõ. Chương 1246, Đại cục làm trọng. Vụ. Long thanh trần một bước bước ra, vượt qua mấy triệu cái tinh hệ, đi tới cực hạn người liên minh vị trí. Đây là một viên rất nhỏ cấp thấp tinh cầu, rất khó tưởng tượng, hơn 300 cái cực hạn người dĩ nhiên cam tâm ở tại nơi này dạng tinh cầu nhỏ trên. Kỳ thực, rất dễ hiểu. Hơn 300 cái cực hạn người từ xa xôi vũ trụ đi tới thái sơ vũ trụ, cũng không phải vì tranh đoạt thái sơ vũ trụ tài nguyên tu luyện, mà là vì tranh cướp vĩnh hẳng. Hơn 300 cái cực hạn người đối với thái sơ vũ trụ tài nguyên tu luyện một chút hứng thú đều không có, căn bản không cần thiết chiếm lấy khổng lồ lãnh địa. Đây là cái thứ nhất nguyên nhân, còn có cái nguyên nhân thứ hai, hơn 300 cái cực hạn người lo lắng bị hắn từng cái đánh tan, nhất định phải ở cùng một chỗ, vì lẽ đó, như vậy tinh cầu nhỏ là được rất tốt lựa chọn. Ấm. Tinh cầu nhỏ bên trong truyền ra một luồng cường thịnh vĩnh hằng nguy thế, phóng ra vô số vĩnh hằng dị tượng, làm cho toàn bộ tinh cầu nhỏ óng ánh sáng sủa, phảng phất đã biến thành một vầng mặt trời. Long Thanh Trần mắt sáng như bước, xem thấu vô số vĩnh hằng dị tượng, nhìn thấy chính đang sung kích vĩnh hằng người, chính là mấy ngàn năm trước bái phỏng qua hắn ba cái sứ giả ở trong một đạo bảo ông lão. Long Thiên Đế, ngươi tới làm cái gì? Nhận ra được Long Thanh Trần chính đang sung kích vĩnh hằng đạo bảo ông lão nhất thời cung lên cho phép tất cả mọi người chạm đến vĩnh hằng cùng xung kích vĩnh hằng. đây là ngươi cùng chúng ta cực hạn người liên minh ước định. ngươi muốn đổi ý sao? ta đương nhiên biết ước định. long thanh trần thần tình lạnh nhạt. cho phép tất cả mọi người chạm đến vĩnh hằng cùng xung kích vĩnh hằng. thế nhưng, ta cùng cực hạn người liên minh đều có 3 lần ngăn cản đặc quyền. ta dự định sử dụng một lần ngăn cản đặc quyền. đạo bào ông lão giận dữ. ngươi cùng chúng ta cực hạn người liên minh xác thực nắm giữ ba lần ngăn cản đặc quyền. thế nhưng Loại này đặc quyền chỉ có thể dùng ở trên thân thể người khác, ta là cực hạn người liên minh một thành viên, người đem ngăn cản đặc quyền dùng ở trên người ta, là có ý gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, lúc trước, ước định thời điểm, căn bản chưa từng nói ngăn cản đặc quyền không thể dùng ở trên người của đối phương. Đạo bào ông lão sắc mặt tái xanh, tức giận đến không nhẹ, chỉ có thể cầu viện địa nhìn về phía hơn 300 cái cực hạn người, chư vị, Long Thanh Trần rõ ràng chính là muốn theo chúng ta cực hạn người liên minh đối nghịch, Xin mời chư vị liên thủ ngăn trở Long Thanh Trần, cho ta tranh thủ xung kích vĩnh hằng thời gian. Hơn 300 cái cực hạn người nhìn nhau một chút, tất cả đều ánh mắt lóe lên, không nói một lời. Long Thanh Trần trong lòng buồn cười, hắn đương nhiên có thể đoán được hơn 300 cái cực hạn người ý nghĩ, hơn 300 cái cực hạn người đương nhiên cũng không hy vọng đạo bảo ông lão lên cấp vĩnh hằng. Nhìn thấy các đồng minh như vậy thái độ lãnh đạo, đạo bảo ông lão tâm đều ngọ nửa đoạn, biết ngày hôm nay giữ nhiều lành ít, hắn bi thảm mà cười, lúc trước Chúng ta lời thề son sắt điệu tạo thành cực hạn người liên minh, hiện nay ta xung kích Vĩnh Hằng, các ngươi cũng không cho ta hộ đạo, như vậy liên minh còn có cái gì ý nghĩa? Ngày hôm nay các ngươi không giúp ta, chờ sau này các ngươi xung kích Vĩnh Hằng thời điểm, cũng giống như nhau kết cục. Hơn 300 cái cực hạn người trầm mặc như trước không nói, cũng không có bị Đạo Bảo ông láo thuyết phục. Bọn họ biết, Đạo Bảo ông lão nói quả thật có đạo cụ, cực hạn người liên minh như thế không đoàn kết, sau đó bọn họ xung kích Vĩnh Hằng thời điểm, cũng giống như nhau kết cục thế nhưng bọn họ cũng không đốc nếu như bọn họ cho đạo bào ông lão hộ đạo để đạo bào ông lão thành công lên cấp vĩnh hằng như vậy bọn họ sau đó xung kích vĩnh hằng cơ hội cũng bị mất vì lẽ đó chuyện sau này sau này hãy nói ngăn cản nói bào ông lão trở thành vĩnh hằng mới phải việc cấp bách lúc trước cực hạn người liên minh phái ba cái sứ giả theo ta đàm phán long thanh trần nhìn về phía trung niên cô gái xinh đẹp cùng gánh vác chín chuôi cổ kiếm ông lão lúc đó hai người các ngươi cũng ở tại chỗ Có hay không đã nói không thể đem ngăn cản đặc quyền dùng ở trên người đối phương. Trung niên cô gái xinh đẹp cùng gánh vác chín chuôi cổ kiếm ông lão nhìn nhau một chút, trung niên cô gái xinh đẹp khẽ cười nói, thật giống chưa từng nói đi. Gánh vác chín chuôi cổ kiếm lão giả nói, ta cũng nhớ tới, không có hạn chế như thế. Long Thanh Trần nhìn về phía đạo bào ông lão, không thể nghi ngờ nói, nếu không có hạn chế. Như vậy, ta đem một lần ngăn cản đặc quyền dùng ở trên người ngươi, xin ngươi lập tức đình chỉ xung kích vĩnh hằng. Nếu Long Thiên Đế sử dụng ngăn cản đặc quyền, dựa theo ước định, ngươi nên đình chỉ. Không sai, chúng ta cực hạn người liên minh nên tuân thủ ước định. Hơn 300 cái cực hạn người khuyên bảo lên. Đạo bảo ông lão lên cơn giận dữ, các ngươi như thế không đoàn kết, sẽ không có kết quả tốt. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức đình chỉ xung kích vĩnh hằng. bằng không, ta liền giết đi vào. Đình chỉ đi không muốn phá hủy Long Thiên Đế cùng cực hạn người liên minh ước định. Đại cục làm trọng, hơn 300 cái cực hạn người cũng là bắt đầu quá mắng. Ầm. Phát hiện đạo bào ông lão còn đang sung kích vĩnh hằng, không có đình chỉ ý tứ của, Long Thanh Trần không nhịn được, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh ra một đạo hóng ánh ánh quyền. Hơn 300 cái cực hạn người khoanh tay đứng nhìn, không có ra tay ngăn cản đạo này ánh quyền. Đạo bào ông lão chỉ có thể ra tay toàn lực, chống đối đạo này ánh quyền. Ầm ầm. Hắn nhưng căn bản không ngăn được. Toàn bộ thân thể bị đánh bay, trong miệng ho ra máu không thôi. Bị quấy rầy, trên người của hắn vĩnh hằng uy thế thủy triều như thế lùi tán, vô số loại vĩnh hằng dị tượng cũng là nhanh chóng phá diệt. Cảm tạ cực hạn người liên minh tuân thủ đốt định, có bao nhiêu đã tội. Long Thanh Trần cười đối với hơn 300 cái cực hạn người hơi chắp tay, "Ta không nhiều quấy rầy, cáo tử." Long Thiên Đế khách khí, "Đi thong thả." Hơn 300 cái cực hạn người chắp tay đáp lễ, mắt tiện hắn rời đi. Đạo bảo ông lão sắc mặt âm trầm đáng sợ như là ăn sống con rồi như thế khó chịu. Trung niên cô gái xinh đẹp đống nhiên thở dài nói, chúng ta cực hạn người liên minh như thế không đoàn kết, ai cũng đừng nghĩ lên cấp vĩnh hằng. Gánh vắt chín chuôi cổ kiếm ông lão cũng là cảm khái nói, đúng vậy à, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đạo bào ông lão lạnh lùng nói, như vậy liên minh, không bằng giải tán quên đi. Nghe được lời ấy, hơn 300 cái cực hạn người đều rất lung túng. Vì cùng long thanh trần chống lại, chúng ta hợp thành cực hạn người liên minh, nhưng là... Lai lịch của chúng ta không giống, không thể nào làm được một lòng. Chúng ta tiếp tục như vậy, nhất định không thể thành đại sự, sớm muộn sẽ bị Long Thanh Trần từng cái đánh tan. Bọn họ biểu hiện ngưng trọng nghĩ lại. Trung niên cô gái xinh đẹp trong con người né qua một tia hàn quang, ta cảm thấy, chỉ có giết chết Long Thanh Trần, mới có thể tiêu trừ đi chúng ta cực hạn người liên minh nỗi lo về sau. Bằng không, ngày hôm nay chuyện như vậy khẳng định còn có thể phát sinh. Gánh vác chín chuôi cổ kiếm lao giả nói, không sai chúng ta nên trước hết giết đi Long Thanh Trần, sau đó chúng ta mới có thể công bằng cạnh tranh vĩnh hằng. cứ làm như thế, liên thủ giết chết Long Thanh Trần. Hơn 300 cái cực hạn người đều là người thông minh, dồn dập tán thành, đã sớm nên diệt trừ Long Thanh Trần rồi. đạo bào ông lão thanh âm của tràn ngập hán hận, hắn lấy nửa bức vĩnh hằng cực hạn tu vi chạm đến vĩnh hằng, đây là cực kỳ hiếm thấy, thành công độ khả thi rất lớn, đáng tiếc lại bị như vậy không minh bạch địa ngăn trở, hắn thực sự không tâm lòng. Chương 1247, đại quyết chiến. Vụ. Vụ. Vụ. Hơn 300 cái cực hạn người đồng thời vượt qua hư không, dáng Lâm Thiên Sắt tinh hệ. Mới vừa trở lại Thiên Sắt tinh hệ, Long Thanh Trần nhận ra được hơn 300 cái cực hạn người đến, hơi sợ run thần một hồi, cười nói, "Chư vị, không cần khách khí như thế đi, dĩ nhiên đưa ta về nhà." Đạo bảo ông lão âm thanh lạnh lẽo, thiện ngươi lên đường." "Có ý gì?" Long Thanh Trần mơ hồ minh bạch Hơn 300 cái cực hạn người đi tới thiên sát tinh hệ, chỉ sợ là tới không quen. Đạo bào ông lão khuôn mặt dữ tợn, ý tứ chính là muốn mạng người. Trung niên cô gái xinh đẹp cười gằn, không cần với hắn phí lời, liên thủ vây công hắn, chỉ có diệt trừ hắn, chúng ta mới có lên cấp vĩnh hằng hy vọng. Gánh vắt chín chuôi cổ kiếm ông lão cũng là hô to một tiếng, động thủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hơn 300 cái cực hạn người tu vi trong nháy mắt bạo phát, từng người sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình đánh mạnh thiên sát tinh hệ. Long Thanh Trần trong ánh mắt hiện lên chiến ý cao vút, xem ra, chư vị đã quyết định quyết tâm muốn theo ta quyết chiến, như vậy cũng tốt. Uy, các ngươi không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây công phụ thân ta. Cực hạn người mặt mũi đều bị các ngươi mất hết, có bản lĩnh theo chúng ta tổng tộc trưởng một đối một. Đạm Đài Niệm Trần, Long Thanh Tư Bụi, Cổ Tiểu Ánh Cổ Côi Quân, Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh tử, Phù Đồ cung thánh nữ và phát triển kinh bông, tất cả đều dõng nhiên biến sắc. Mặc dù biết cực hạn người liên minh cùng Long tộc tất có một trận chiến, không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, như thế bỗng nhiên. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Long Thanh Trần thân thể chấn động, tiếp cận khác loại vĩnh hằng tu vi buộc phát ra. Vụ. Hắn vận dụng đại thủ đoạn, đem toàn bộ thiên sắt tinh hệ dịch chuyển. Ngay sau đó, hắn thả ra tam đại áo nghĩa, hóa thành một cái âm dương thái cực đồ, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu chính mình. Ầm ầm ầm. Hơn 300 cái cực hạn người tuyệt kỹ uy lực quá kinh khủng mạnh mẽ đánh vào âm dương thái cực độ trên, làm cho âm dương thái cực độ rung động, xuất hiện vết rách, cũng may miễn cưỡng chặn lại rồi. âm dương thái cực độ bị hao tổn, làm cho long thanh trần bị một ít phản vệ, trong miệng ho ra máu. nhìn thấy long thanh trần bị thương, đạo bào ông lão trở nên hưng phấn, hắn cũng không phải vô địch, chúng ta liên thủ có thể giết chết hắn. tiếp tục liên thủ công kích, gánh vác chín chuôi cổ kiếm ông lão ánh mắt tỏa sáng. ầm, ầm, ầm. Hơn 300 cái cực hạn người lần thứ hai sử dụng tới từng người tuyệt kỹ, phát khởi công kích mãnh liệt, phương viên vô số bên trong vũ trụ đã xảy ra đại đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, giống như di thế, giống. Long Thanh Trần thu hồi âm dương thái cực đồ, không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước, trong cơ thể hắn truyền ra dùng trời tiếng rồng âm, khi hắn phía sau, dài đến ngàn tỷ trưởng thanh long tôn bóng mờ nhất thời tái hiện ra, đầu rồng ngẩng lên thật cao, mắt rồng lạnh lẽo, phảng phất chúng sinh chúa tể giả. Ngay sau đó, chín màu cắn thiên tôn bóng mở tái hiện ra, đồng dạng cao tới ngàn tỷ trượng, người mặc chín màu hào quang, phảng phất tay không có thể trích, hái nhật nguyệt tinh thần. Cuối cùng, Thái thượng hồng trần tôn bóng mở xuất hiện, toàn thân màu phấn hồng, nhưng tỏa ra một luồng đặc biệt vĩnh hằng uy thế, giống như vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch dáng lông. Các ngươi muốn quyết chiến, vậy ta hãy theo các ngươi chiến đủ. Long thanh trần một quyền đập ra, rầm rầm rầm. Theo hắn động tác, thanh long tôn, chín màu cắn thiên tôn. Thái thượng Hồng Trần Tôn cũng là đấm ra một quyền, ẩn chứa vô biên uy lực. Ầm ầm ầm. Tam đại áo nghĩa hóa thân nắm đấm cùng hơn 300 cái cực hạn người tuyệt kỹ, mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng quang mang. Vụ. Năng lượng vượt ra khỏi Thái Sơ vũ trụ cực hạn, làm cho thời gian xuất hiện đình chỉ. Thập tức sau khi, thời gian mới khôi phục bình thường. Giang giác. Tam đại áo nghĩa hóa thân xuất hiện vết rách, âm u rất nhiều, Long Thanh chuẩn bị đánh bay mấy chục triệu giáp. Hơn 300 cái cực hạn người cũng không dễ chịu. Đồng dạng bị đánh bay mấy chục triệu giảm, mỗi người đều là trong miệng ho ra máu. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chúng ta hơn 300 cái cực hạn người liên thủ lại vẫn bị hắn đả thương. Đợi thêm một ít năm, coi như chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn, thiết yếu diệt trừ hắn. Ngày hôm nay, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều phải giết hắn. Bọn họ tất cả đều đằng đằng sát khí, quyết tâm muốn giết Long Thanh Trần. Vụ! Vụ! Vụ! Bọn họ lấy ra chính mình vĩnh hằng binh khí, nhiều đến hơn trăm món, điên cuồng nhập liệu tiên lực, làm cho hơn trăm món vĩnh hằng binh khí bùng nổ ra uy lực khủng bố, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. Vu, vu, Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm nghị, vận dụng trời xanh tay cùng tôn hoàng đỉnh, đem long lực, màu phấn hồng tiên lực cùng chín màu hào quang đưa vào, làm cho hai cái đỉnh cấp vĩnh hằng binh khí thức tỉnh lên. ầm ầm ầm, trời xanh tay, tôn hoàng đỉnh cùng hơn trăm món vĩnh hằng binh khí đã xảy ra va chạm. Lại như vô số mặt trời đổ nát, bùng nổ ra vô lượng quả mang, năng lượng kinh khủng bốn phương tám hướng đẩy ra, làm cho thiên sắt tinh hệ chu vi mười mấy tinh hệ toàn bộ bị đánh nát, trở thành sờ tạt bụi trần. Long Thanh Trần lần thứ hai bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu không ngừng, thân thể che kín vết rách, giống như sắp phá vụn đổ sứ. Hơn 300 cái cực hạn người cũng bị đánh bay, đồng dạng bị trọng thương. Cuối cùng, trời xanh tay, tôn hoàng đỉnh cùng hơn trăm món vĩnh hằng binh khí kiểm chế lẫn nhau, cuốn quýt lấy nhau. Duy trì cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giết. Một cũng không hứa lùi, ai dám lùi liền giết ai, bất luận hy sinh bao nhiêu cái, đều phải liều mạng hắn. Hơn 300 cái cực hạn người đã mù quáng. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, ta ngược lại muốn xem xem, là các ngươi liều mạng ta, vẫn là ta liều mạng các ngươi. Rầm rầm dầm. Hơn 300 cái cực hạn người thả ra đạo của chính mình, phải biết, bọn họ đều là nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, mỗi người nói cũng là lớn thành. Huy lực cực kỳ khủng bố. Giống. Long Thanh Trần vận dụng vảy ngược, vảy ngược trực tiếp hóa thành một điều nghịch Long, quyết trí tiến lên địa xung kích mà ra. ầm ầm ẩm, ẩm. Nghịch Long cùng hơn 300 loại đại thành nói, mạnh mẽ chạm vào nhau, bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt. Giang giác. Nghịch Long đứt đoạn rồi. Giang giác giang giác giang giác. Hơn 300 loại đại thành nói cũng là sụp đổ rồi. Long Thanh Trần cùng hơn 300 cái cực hạn người lại một lần bị đánh bay, thường thế nặng hơn. Giết. Long Thanh Trần chủ động phát khởi tiến công, giống hắn thả ra Tam Đại Áo nghĩa hóa thân trực tiếp với hắn thân thể hợp thể, làm cho toàn bộ thân thể tăng vọt đến ngàn tỷ trượng, giống như vũ trụ cự nhân hướng về hơn 300 cái cực hạn người xung phong mà đi. Phúc, hắn khổng lồ bàn tay bắt được đạo bảo ông lão, cái tay còn lại trưởng mạnh mẽ vua xuống đi, làm cho đạo bảo thân thể của ông lão đổ nát, trở thành mưa máu. Hô, hắn há mồm phun ra chín màu chân hỏa, đem xương máu thiêu đốt biến thành cho bụi dầm dầm dầm hơn 300 cái cực hạn người cũng không nhàn rỗi điên cuồng công kích hắn thân thể cao lớn làm cho thân thể của hắn xuất hiện từng đạo từng đạo kinh khủng vết thương long thanh trần căn bản không quan tâm chính mình thương thế tiếp tục ra tay bắt được trung niên cô gái xinh đẹp đống nhiên phát lực trung niên cô gái xinh đẹp đổ nát trở thành mưa máu hắn há mồm phun ra chín màu chân hỏa làm cho xương máu bước hơi lên mất mạng ra khỏi vỏ Gánh vắt chín chuôi cổ kiếm ông lão thân thể chấn động chín chuôi cổ kiếm bay ra Hóa thành ngàn tỷ trượng, giao nhau chém về phía Long Thanh Trần. Chín chuôi cổ kiếm không phải vĩnh hằng binh khí, nhưng phát huy ra không kém gì vĩnh hằng binh khí uy lực, hiển nhiên, đây là thông qua thủ đoạn đặc thù rèn đúc ra tới công khí. Giống. Long Thanh Trần há mồm rít đạo, đầu rồng hình dáng sóng âm từ trong miệng lao ra, va về phía chín chuôi cổ kiếm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Như bẻ cành khô, chín chuôi cổ kiếm toàn bộ đổ nát. Long Thanh Trần lấy tay nắm lấy ông lão này, cái tay còn lại mạnh mẽ vồ xuống đi thân hồn tịch diệt. Hơn 300 cái cực hạn người tất cả đều sợ hãi, lại không thể rút đi, bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này nhất định phải giết chết Long Thanh Trần, bằng không liền vĩnh viễn không có cơ hội rồi. Giết. Thương thế của hắn đã rất nặng, chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ như là điên rồi như thế công kích, hắn không sợ chết. Long Thanh Trần vẫn không quản lý mình thương thế, bắt được một liền giết một, hắn biết, không thể buông tha, dũng giả thắng. Nghe nói Long Thiên Đế đang cùng cực hạn người liên minh quyết chiến. Vậy còn chờ gì, mau mau đi xem xem, kết quả của trận chiến này, đem trực tiếp quyết định thái sơ vũ trụ thế cuộc. Trận chiến này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thái sơ vũ trụ, đưa tới to lớn náo động, vô số tu luyện giả tới rồi quan chiến, tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn này khốc liệt tình hình trận chiến. Chỉ thấy, Long Thanh Trần thân thể cao lớn rách rách dưới dưới, như là một phá bao tải, trên người có vài cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu, liền đầu đều tét một lỗ hồng. ma Hơn 300 cái cực hạn người đã chết hơn nữa, chỉ còn dư lại hơn 100 cái rồi. chương 1249, thiên đế hạ màn. Giết. Ngày hôm nay, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong, mất, không, có loại thứ ba khả năng, ai cũng không cho lùi. Trên thực tế, còn lại hơn 100 cái cực hạn người đã sợ mất mật, có điều, lại không người đào tàu. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, chỉ có giết Long Thanh Trần, mới có thể bình định vĩnh hàng con đường trở ngại lớn nhất. Nếu là giết không được Long Thanh Trần, như vậy, bọn họ chỉ có thể cút khỏi Thái Sơ Vũ Trụ, đồng thời, tâm tình đều sẽ gặp trọng đại đả kích, vĩnh viễn không thể trở thành vĩnh hằng. Vì lẽ đó, vì vĩnh hằng, đáng giá bọn họ liều mạng một lần. Ầm. Ầm. Ầm. Bọn họ thả ra chính mình dị tượng, điên cuồng hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi, phải biết, bọn họ đều là nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, mỗi người dị tượng cũng là lớn thành, uy lực cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm. Long Thanh Trần không có một chút nào né tránh ý tứ của, cũng không quan tâm chính mình thương thế, vọt thẳng tiến vào những này đại thành dị tượng bên trong, phản phất khai thiên tích điệu như thế, tay không xé rách những này đại thành dị tượng. Phốc phốc phốc. Hắn khổng lồ song trưởng giống như đám mây che trời, trực tiếp bắt được hơn 10 cực hạn người, đống nhiên phát lực, hơn 10 cực hạng người thân thể nhất thời đổ nát, trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra chín màu chân hỏa, đem những huyết vụ này thiêu đốt sạch sành xanh thiêu đốt một phần sinh mệnh, nâng lên sức chiến đấu, liều mạng với ngươi. Sử dụng cấm thuật cũng phải liều mạng hắn. Hơn 90 cái cực hạn người gào thét, bọn họ bắt đầu thiêu đốt chính mình một phần sinh mệnh, sử dụng tới các loại các loại cấm thuật, mặc kệ cái gì tác dụng phụ, mạnh mẽ nâng lên sức chiến đấu. Ầm. Ầm. Ầm. Quả nhiên, hiệu quả rất rõ ràng, Long Thanh Trần cao tới ngàn tỷ trượng thân thể bị đánh bay mười mấy tinh hệ ở ngoài, nửa bên thân thể đều sụp đổ rồi, thương thế đã đến gần chết bên bờ. Long Thanh Trần Loan trò loạn trọn mà bò lên, hắn biểu hiện hờ hững, phảng phất không cảm giác được thương thế của chính mình như thế. Nhặt lên chính mình gây vỡ một cánh tay, xem là binh khí sử dụng, đống nhiên chém đánh, chém ra một cái dài đến vô số bên trong ánh kiếm. ầm ầm ầm, lấy hắn tiếp cận khác loại vĩnh hằng tu vi, một cánh tay thì tương đương với vĩnh hằng binh khí uy bi lực. Phục, phục, phục, lại có hơn 10 cực hạ người biến thành cho bụi, đương nhiên cánh tay này cũng là sụp đổ rồi còn lại hơn 80 cái cực hạn người tất cả đều thân thể run dậy, không rét mà run. Vô số xem cuộc chiến tu luyện giả cũng là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cảm giác tê cả da đầu, long thiên đế, manh liệt, quá mạnh. Giết! Long thanh trần ngàn tỷ trượng tàn tạ thân thể, bước nhanh chân, đống nhiên vào tới. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Giết! Giết! Hơn 80 cái cực hạn người cắn chặt răng, trong đôi mắt vằn vệ tiêm máu, cố nén chạy trốn ý nghĩ, tiếp tục với hắn chém giết. Vì là vĩnh hằng mà chiến. Phốc phốc phốc. Long Thanh Trần nắm đấm quyết chí tiến lên, ẩn chứa không gì địch nổi lực lượng, đem từng cái từng cái cực hạn người liền trôi điệu đánh nổ, trực tiếp tiên hồn tịch diệt, liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Ầm. Ầm. Ầm. Còn sót lại hơn 70 cái cực hạn người đem ép đáy hòm cấm thuật sử dụng đi ra, khi hắn thân thể cao lớn trên lưu lại một đạo đạo kinh khủng vết thương. Giết. Long Thanh Trần sử dụng chính mình long huyết Diễn hóa ra một màu máu âm dương thái cực đồ, giống như thất lớn, lan lột, nghiền ép mà ra. Phốc phốc phốc. Hơn 20 cái cực hạn người bị miễn cưỡng địa tiêu diệt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Còn còn lại hơn 50 cái cực hạn người điên cuồng sử dụng cấm thuật. Ở trên người hắn lưu lại một đạo đạo không thể nghịch chuyển vết thương. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn chống đỡ không được bao lâu, đã đến đèn cạn dầu mức độ. Nên kết thúc. Long Thanh Trần tàn phá thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên Hắn đem còn lại sinh mệnh lực toàn bộ thiếu đốt, mạnh mẽ tăng cao tu vi, bùng nổ ra vô biên vĩnh hằng nguy thế. Vào giờ phút này, hắn bước chân vào khác loại vĩnh hằng. Hơn 50 cái cực hạn người bỗng nhiên biến sắc, chạm đích, vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất rồi. Long Thanh Trần chịu đủ loại cấm thuật vết thương, càng làm sinh mệnh thiếu đốt, chắc chắn phải chết. Bọn họ đã thắng, không cần thiết tiếp tục cùng Long Thanh Trần đánh rơi xuống. Các ngươi thoát được sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ẩm. Hắn một bước bước ra. Các loại vĩnh hằng sức chiến đấu từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra, đã chạy trốn tới vũ trụ bên bờ hơn 50 cái cực hạn người trực tiếp bị đánh nát, biến thành cho bụi. Sức chiến đấu có thể xuyên qua toàn bộ vũ trụ, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn tất cả, đây chính là khác loại vĩnh hằng. Đáng tiếc, thiêu đốt sinh mệnh tăng lên sức chiến đấu, trung quy rất ngắn ngủi, vẹn vẹn qua ngũ tức thời gian, Long Thanh Trần ngàn tỷ trượng thân thể cấp tốc giảm nhỏ, ngàn vạn trượng, trăm vạn trượng, 10 vạn trượng, 10 ngàn trượng rất nhanh, liền giảm nhỏ đến bản thể giáng dấp, vẫn tàn tạ không thể tả, như cái phá bao tải, cả người che kín lít nha lít nhít, cấm thuật vết thương, không cách nào khép lại. một mực ăn mòn hắn thân thể tàn phế, hắn tóc đen thui thành trắng như tuyết, thẳng tắp sống lưng có chút loạn hòn, to lớn thân thể trở nên gầy chơ xương, da thịt càng là nổi lên rất nhiều nhăn núm, giống như một xế chiều lão nhân. hắn đem trời xanh tay, tôn hoàng đỉnh cùng hơn 100 món vô chủ vĩnh hằng binh khí thu lại, hắn vĩnh viễn không cần, long tộc còn có thể dùng cung Tiễn Long Thiên Đế. Long Thiên Đế đi được. Xem cuộc chiến vô số đám người tu luyện đều là viên mắt thường hồng, âm thanh nghẹn nào, không nhịn được rơi lệ, Long Thiên Đế nửa đời sau, cơ hồ đều là ở trong chiến đấu vượt qua, chém cựu thế tông thái tổ, diệt siêu cấp liên minh, giết đoan mục gia tộc ba cái lao tổ tông, liều mạng hơn 300 cái cực hạng người, một lần lại một lần bảo vệ thái sơ vũ trụ trật tự. Long Thanh Trần thời đại rốt cục hạ màn rồi. Sau đó, thái sơ vũ trụ chính là chúng ta thiên hạ Không cần sống ở Hán Âm Ảnh bên dưới rồi. Từng cái từng cái nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trẻ tuổi nam nữ từ trong hư không đi ra, ánh mắt lóe lên nhìn thân thể tàn tạ, ra lọm khọm long thanh trần. Bọn họ đều là gần nhất mấy ngàn năm quật khởi chí tôn thiên tài, bởi long thanh trần cùng cực hạn người liên minh ước định, không ai ngăn cản bọn họ chạm đến vĩnh hằng cùng xung kích vĩnh hằng, làm cho tu vi của bọn họ rất thuận lợi xung kích đến bán bộ vĩnh hằng cấp cao vị. Một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ chí tôn thiên tài cười gằn, nếu không, chúng ta làm một chuyện tốt kết thúc nổi thống khổ của hắn, đưa hắn ra đi. Nghe được lời ấy, mấy trăm trí tôn thiên tài tất cả đều ý động. Long Thanh Trần là thái sơ vũ trụ từ xưa tới nay tối cường giả, có thể tự tay giết chết tối cường giả. Đây là vô thượng vinh dự. Hơn nữa, có có thể được hai cái đỉnh cấp vĩnh hằng binh khí cùng hơn một trăm món vĩnh hằng binh khí. Các ngươi những này trí tôn thiên tài vẫn là người sao? Long Thiên Đế ngăn được cực hạ người liên minh, mới để cho các ngươi thuận lợi xung kích đến nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị các ngươi không cảm kích Long Thiên Đế cũng là thôi, lại vẫn muốn thừa dịp Long Thiên Đế người nào chết thời điểm đối phó hắn, các ngươi đều là xuất sinh, vô số tu luyện giả quát mang lên, thực sự không nhìn nổi. câm miệng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ trí tôn thiên tài, ánh mắt lạnh lẽo, dám to gan dào hơn chúng ta, các ngươi những này run rế chán sống sao? run rế chính là run rế, không có ánh mắt, không biết thời vụ, Long Thanh Trần thời đại đã qua, bây giờ là thuộc về chúng ta thời đại, các ngươi phải cho Long Thanh Trần ra mặt. Cứ việc đứng ra, chúng ta tùy tiện một người là có thể đập chết các ngươi. Mấy trăm nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị trí tôn thiên tài cũng là hiện lên không hề che giấu khinh bị. Vô số tu luyện giả cắn chặt răng, cũng không dám lên tiếng, giận mà không dám nói gì. Các ngươi muốn giết ta, trực tiếp ra tay là được rồi, hà tất phí lời nhiều như vậy. Long thanh trần trong miệng ho ra máu, ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn những này trí tôn thiên tài chúng. Mấy trăm trí tôn thiên tài tất cả đều đổi sắc mặt, nhìn nhau một chút, lại không người dám ra tay. Trời mới biết Long Thanh Trần còn còn lại bao nhiêu thực lực, coi như chỉ còn một phần trăm, cũng đầy đủ sát quang bọn họ. Các ngươi không ra tay, ta nhưng là đi rồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nhìn bọn họ. Đây là trực tiếp nhất coi rẻ, mấy trăm trí tôn thiên tài tất cả đều sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, bọn họ nắm thật chặt nắm đấm, do dự hồi lâu, nhưng Thủy Trung không ai dám ra tay. Vô số tu luyện giả cảm giác một trận hà giận, cho dù thiên đế lúc sắp chết, vì thế vẫn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vô vị! Thái sơ vũ trụ thực sự là một đời không bằng một đời. Bây giờ trí tôn thiên tài nhát như chuột, ngay cả ra tay dũng khí cũng không có. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hắn kéo tàn phá thân thể, từng bước một hướng về vũ trụ bên bờ đi đến. Vốn là muốn đem những này vĩnh hằng binh khí mang về thiên sát tinh hệ, những này nhìn chằm chằm trí tôn thiên tài để hắn thay đổi chủ ý, mang về thiên sát tinh hệ chỉ làm cho Long tộc mang đi tai nạn, vẫn là mang vào phần mộ của mình tốt hơn. Vô số tu luyện giả đều là viền mắt thường hồng. Tiến lặng mà theo hắn, vì hắn tiến đưa. Mấy trăm trí tôn thiên tài trốn vào hư không, trong bóng tối theo, thèm nhỏ dại những kia vĩnh hằng binh khí, không cam lòng như vậy rời đi. Nếu không ai dám đối với Long Thanh Trần ra tay, như vậy, chỉ có thể chờ đợi Long Thanh Trần triệt để tắt thở, lấy thêm đi những kia vĩnh hằng binh khí. Trước 1250, tuyệt vọng trí tôn thiên tài, liền đến nơi này đi. Thương thế quá nặng, sinh mệnh lực cũng tiêu hao hết, Long Thanh Trần liền vượt qua không gian đều không làm được, chỉ có thể từng bước một cất bước. Cũng may còn có thể miễn cưỡng sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, đi qua một lại một cái tinh hệ, còn chưa đi đến vũ trụ bên bờ, hắn liền triệt để đi không được, dừng ở một tiểu tinh hệ mặt trên. Phong cảnh coi như không tệ. Cái này tiểu tinh hệ có một hoạt động, ba cái mặt trời, mười mấy hành tinh tạo thành, hắn rơi vào một tiểu hành tinh trên, giữa lưng một gốc cây cổ thụ trầm rãi có quắc ngồi dưới đất, tự rêu địa nở nụ cười. Cũng may cái này tiểu tinh hệ không có gì tài nguyên tu luyện, sẽ không có người đào ta phần chứ Tuy tung mà đến vô số tu luyện giả đều là viên mắt ướt ác, trong lòng chua sót, khó chịu nói không nên lời, lần lượt bảo vệ thái sơ vũ trụ Long Thiên Đế, cuối cùng, rơi vào như vậy hoang vu địa phương thu xếp chính mình nghĩa địa. vu vu vu Lần lượt từng bóng người vượt qua hư không mà đến, rõ ràng là đạm đài niệm trần, Long Thanh Tư Bụi, Cổ Tiểu Hói Ánh, Cổ Cơi Quân, Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Tộc Tổng Thánh Nữ, Phù Đồ Cung Thánh Nữ và phát triển khinh bông những này trí tôn thiên tài, hiện biết được tin tức chạy đến phụ thân đạm đài niệm trần con mắt đỏ chót nào vào long thanh trần trong lồng ngực khóc giống lên liền vẫn lanh lanh băng băng long thanh tư bụi cũng không nhịn được dắt dịu lấy long thanh trần cánh tay khóc lên phụ thân chúng ta mang ngươi về nhà coi như tìm khắp hết thể vũ trụ cũng phải tìm đến vĩnh hằng tiên dược chữa thương cho ngươi triển khinh miên giơ tay cho mình một cái tát viên mắt đỏ chót nói ở trên trời nguyên vũ trụ lấy được này cây vĩnh hằng tiên dược ta không nên dùng bằng không Ta thì sẽ không trở thành yếu nhất nửa bước vĩnh hằng, ngươi bây giờ cũng sẽ không chết." Long Thanh Trần biểu hiện âm u, chớ ngu, hơn 300 cái cực hạn người ở trên người ta lưu lại các loại nói thương, cấm thuật thương, coi như vĩnh hằng tiên dược cũng vô dụng." Đạm Đài Niệm trần nước mắt như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu, "Ngươi đã nói muốn dẫn ta đi vũ trụ cổ tìm về mẫu thân, nói chuyện không đáng tin, còn có, ta sau đó gây họa làm sao bây giờ, không ai cho ta ra mặt." Long Thanh Trần giơ tay đặt ở trên mặt của nàng, lau nước mắt của nàng. Miễn cưỡng cười nói, vì lẽ đó, ngươi sau đó liền muốn khiêm tốn một chút, không cần loạn đã gây họa Hắn lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, đưa cho Long tộc tổng thánh tử. Cầm, trước đây ta nói rồi, chỉ cần ta một ngày không thoái vị, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là tổng thánh tử. Hiện tại, ta chính thức bả tổng vị trí tộc trưởng chuyển cho ngươi. Sau đó, Long tộc liền từ ngươi trưởng quảng hẳn rồi. Long tộc tổng thánh tử khóc lóc ngã quỵ ở mặt đất, hai tay nâng tổng tộc trưởng lệnh bài, cảm giác nặng như thiên sơn. Này không chỉ là quyền lợi. Nhiều hơn là trách nhiệm cùng đảm đương, chỉ cần Tổng tộc trưởng hào hào sống sót, ta tình nguyện vĩnh viễn làm thánh tử. Long Thanh Trần cảm khái nói, mặc cho phong hoa tuyệt đại, mặc cho tuyệt thế thiên tiêu, luôn có hạ màn thời điểm, một đời người mới thay người cũ, các ngươi cũng nên một mình chống đỡ một phương rồi. Vụ. Hắn đánh ra một ấn, rơi vào Tổng tộc trưởng lệnh bài trên, mở ra một lần cuối cùng chuyên âm, Long Hồn Điện Chúa, sau đó, không cứ gọi ngươi tiểu đạo, ngươi là Long tộc lao bối, khá là ổn thỏa. Ngươi phải nhiều phụ tá mới tổng tộc trưởng Rõ ràng Long tử quật âm thanh trầm trọng. Tất cả mọi người là biểu hiện âm u Có thể thấy Long thanh trần đây là đang an bài thân hậu sự Long thanh trần dặn dò Còn có Tạm thời không muốn đem ta ngã xuống tin tức Nói cho huyên nhi cùng Lệ sư Tỷ. Ta lo lắng các nàng làm chuyện điên rồ. Long tộc các vị trí tôn thiên tài Đều là trong mắt rơi lệ Gật đầu đáp ứng Được rồi Các nguyên nên rời đi Long thanh trần rối ra song trường Hợp lại cùng nhau Vu, Một tàn phá âm dương thái cực đồ ở song trưởng trung gian tái hiện ra. Ẩm. Hắn song trưởng vung lên, mạnh mẽ đem long tộc các vị trí tôn thiên tài đưa ra tiểu tinh hệ ở ngoài. Ẩn dấu ở trong hư không mấy trăm trí tôn thiên tài nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cảm giác không rét mà run, trong lòng bọn họ không nhịn được chửi tới, chết tiệt long thanh trần, quả nhiên còn có một chiến lực lượng, vừa nãy, bọn họ may là nhịn được, không đối với long thanh trần ra tay bằng không, phải chết chắc. lên. long thanh trần ngồi quanh chân, song trưởng lên phía trên đẩy một cái. Vụ. Tàn pha âm dương thái cực đồ bay lên trời, đón gió tăng mạnh, hóa thành tiểu tinh hệ lớn bằng, xoay chậm chậm lên. phong. hắn song trưởng hạ xuống, đè xuống đất. ầm ầm ầm. khổng lồ âm dương thái cực đồ chậm rãi hạ xuống, trong lên toàn bộ tiểu tinh hệ, phong ấn mảnh này thời không. hắn cố ý làm như vậy, để ngoại giới không thấy rõ tiểu tinh hệ tình huống bên trong. Không cách nào xác định hắn là không phải chết rồi. Cứ như vậy, trái tim tất cả mọi người bên trong trước sau tồn tại một nghi kỵ, không dám không kiêng kỵ mà đối phó Long tộc. Phụ thân, Đạm đài Niệm trần khóc thành lệ người, khóc không thành tiếng. Long Thanh Tư bụi nắm chặt nàng, không thể nàng xuống tới. Cổ Tiểu Ánh, Cổ Cơi Quân, Long tộc tổng thánh tử, Long tộc tổng thánh nữ, phụ đồ cung thánh nữ và phát triển khinh bông những này trí tôn thiên tài, tất cả đều con mắt đỏ chót, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Lập cái bia đi. Cổ Tiểu Oánh thở dài, nàng lấy ra một đống đỉnh cấp tài liệu luyện khí, dùng chân hỏa nung nấu, làm thành một bia đá hình dáng, dựng đứng ở tiểu tinh hệ bên bờ. Ngay sau đó, nàng chập ngón tay như kiếm, ở trên tấm bia diện khắc lại một hàng chữ: Long Thiên Đế chi mộ. Vô số tu luyện giả yên lặng mà quy sát, hướng về cái này phần mộ dập đầu, cảm tạ Long Thiên Đế một lần lại một lần chém giết ở ngoài vũ trụ cường giả, bảo vệ thái sơ vũ trụ trật tự. Vụ. Đạm Đài niệm Trần bỗng nhiên vượt qua hư không, rời đi. Thì, ngươi đi làm cái gì? Long Thanh Tư bủi sốt ruột, lo lắng nàng làm cái gì việc lốc. Không lâu lắm, đạm đài niệm trần trở về, nàng từ thiên sát tinh hệ khiêng một tòa tiên điện lại đây, đặt ở tiểu tinh hệ bên cạnh, ta muốn cho phụ thân giữ đạo hiếu 10.000 năm. Long Thanh Tư bủi biểu hiện âm u, ta với ngươi đồng thời giữ đạo hiếu. Long tộc cái khác trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, cũng là yên lặng mà lưu lại. Long Thanh Trần cùng hơn 300 cái cực hạn người đồng quy vụ tận tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đưa tới trước nay chưa có náo động. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu luyện giả chạy tới nơi này, hướng về tòa này Thiên Đế mộ dập đầu. Liền, nơi này đã biến thành toàn bộ Thái Sơ vũ trụ hết thể tu luyện giả hành hương nơi. Cứ như vậy, qua 10000 năm. Dữ đạo hiếu kỳ mãn, Long tộc các vị trí tôn thiên tài rời đi, trở về thiên sát tinh hệ, người chết không thể phục sinh, người sống thế nào cũng phải tiếp tục tiến lên, Long tộc cần bọn họ thủ hộ, bọn họ không thể vẫn chìm đắm ở bi thống ở trong. Đáng nhắc tới chính là Tại đây 10000 năm ở trong, tu vi của bọn họ từ nửa bước vĩnh hằng cấp cao vị tăng tiến đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, chân chính có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Năm tháng thâm thoát, nửa cái kỷ nguyên vội vã mà qua. Nửa cái kỷ nguyên chính là dòng dã 50 triệu năm, đã từng quân lâm thiên hạ long Thiên đế, đã sớm biến mất ở lịch sử trong trường hà, từ từ bị phổ thông đám người tu luyện lãng quên, chỉ có long tộc vững vàng nhớ kỹ vị này tổng tộc trưởng. Đương nhiên, có chí vu vĩnh hằng chí tôn thiên tài chúng Cũng là vững vàng nhớ kỹ Long Thanh Trần, bởi vì Long Thanh Trần chính là thái sơ vũ trụ võ đạo đỉnh phong, chỉ có vượt qua võ đạo đỉnh phong mới có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng hy vọng. Này 50 triệu năm, là thuộc về tuổi trẻ đại thời đại, hiện ra vô số kinh tài tuyệt diễm trí tôn thiên tài, chạm đến Vĩnh Hằng, sung kích Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, Vĩnh Hằng lại như một sa không thể vời mộng, từ đầu đến cuối, không người có thể thực hiện cái này mộng. Long Thanh Trần trở thành vô số trí tôn thiên tài ác ngộng, bởi vì... Bất luận bọn họ cái gì thiên phú, bất luận bọn họ cố gắng thế nào, tu vi nhiều nhất chính là đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng tiến mảy may. Long Thanh Trần tiếp cận khác loại vĩnh hằng tu vi, vẫn sửng sững ở thái sơ vũ trụ võ đạo đỉnh, để vô số trí tôn thiên tài cảm thấy tuyệt vọng. chương 1251, vĩnh hằng, Ngoại trứ Long Tộc thường thường sẽ đến cái này tiểu tinh hệ tế bái, đã rất ít người tới nơi này, đồng nhiên có một ngày, một người thiếu niên con mắt đỏ chót địa đi tới tiểu tinh hệ bên bờ hắn thành kính quý sát, hướng về tiểu tinh hệ bên trong dọc đầu. Ta tên là Diệp Có Chí, vốn là một môn phái nhỏ thiếu chủ, ba tháng trước, cường địch được kích, đánh vào chúng ta tông môn, phụ thân ta che chở ta đào tẩu, bị kẻ địch đánh thành trọng thương. Ba tháng tới nay, ta nghĩ lấy hết tất cả biện pháp trị liệu phụ thân, nhưng là, phụ thân thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt, còn đang không ngừng mà chuyển biến xấu, hiện nay, đã ngàn cân treo sợi tóc, ta thực sự không có cách nào, chỉ có thể tới nơi này, cầu viện Long Thiên Đế. Hắn một bên dập đầu, vừa nói rõ ý đổ đến. Tiểu tinh hệ bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có bất kỳ đáp lại. truyền thuyết, cái này tiểu tinh hệ, linh khí mỏng manh, không có gì tài nguyên tu luyện, bởi long thiên đế đem nơi này trở thành nghĩa địa, làm cho cái này tiểu tinh hệ hội tụ bắt phương linh khí, hóa thành vô thượng thánh địa, bên trong khẳng định mọc ra rất nhiều tiên linh dược, ta cần một cây bất tử dược, phụ thân là có thể sống mệnh. Nếu như thiên đế trên trời có linh cũng không cần ngăn cản ta đi vào tiểu tinh hệ bên trong hái bất tử dược. Diệp có chí ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt, chậm rãi đứng lên. Hắn đi về phía trước một bước, quỳ sát mà xuống, thành kính dập đầu. Cứ như vậy, hắn đi một bước, dập đầu một lần. Từng bước từng bước tiếp cận tiểu tinh hệ. Cuối cùng, hắn đi tới âm dương thái cực đổ phong ấn bên bờ. Ở nửa cái kỷ nguyên 5 tháng dài đẵng bên trong, đã từng có rất nhiều chí tôn thiên tài mạnh mẽ xông vào cái này tiểu tinh hệ, muốn lấy đi bên trong vĩnh hằng binh khí. Nhưng xưa nay không ai có thể đi vào âm dương thái cực đổ bên trong phạm vi, đều bị chấn động thành trọng thương, lâu dần, cũng là không ai dám xông. Hắn biết, chính mình hy vọng rất xa vời, cả người run rẩy nhắm hai mắt lại, đống nhiên cắn rằng, một cước đi phía trước đập đi, chết thì chết đi. Nhưng mà, để hắn vui mừng hiện tượng đã xảy ra, âm dương thái cực đổ cũng không có đưa hắn đập vỡ tan, bước chân của hắn thuận lợi bước vào âm dương thái cực đổ bên trong phạm vi. Đa tạ long thiên đế trên trời có linh. Hắn mừng đến phát khóc quỳ sát mà xuống, thành kính dập đầu. Hít sâu một hơi, đứng lên lần nữa, triệt để đi vào âm dương thái cực đồ bên trong phạm vi. Chỉ thấy, toàn bộ tiểu tinh hệ linh khí mịt mờ, mỗi cái trên hành tinh diện đều là mọc đầy thiên tài địa bảo, giống như tiên cảnh. Vẹo. Diệp có chí hướng một viên tiểu hành tinh bay đi, rơi vào tiểu hành tinh mặt trên, hắn không có lòng tham, không có đi động những kia thiên tài địa bảo, tiểu tâm rực rực đảo lên một cây bất tử dược, trân trọng địa thu vào trong không gian giới chỉ làm xong tất cả những thứ này, hắn lại quỳ dạp dưới đất, chờ ta cứu sống phụ thân. Sau đó, chúng ta phụ tử nhất định sẽ thường xuyên đến nơi này tế bái Long Thiên Đế. Thanh kính dập đầu 9 lần, hắn mới đứng lên. Đó, giữa lúc hắn dự định lúc rời đi, xếp bằng ở một gốc cây dưới cây cổ thụ bóng người đưa tới sự chú ý của hắn, chỉ thấy đó là một bộ tàn phá sát chết, già nua không thể tả, tóc tiêu tụy, gầy trơ xương, cơ thể khô héo, giống như phơi khô thì khô. Hẳn là Long Thiên Đế thi thể. Nửa cái kỷ nguyên, hơn 50 triệu năm trôi qua, Long Thiên Đế thi thể vẫn bất hủ bất hủ, có thể thấy được, Long Thiên Đế khi còn sống tu vi cỡ nào cái thế vô song, đến nay, không người nào có thể vượt qua. Hắn trong ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng, cung cung kính kính địa không người thi lễ một cái, bay ra viên này tiểu hành tinh, rời đi cái này tiểu tinh hệ, mang theo bất tử dược chạy trở về trị liệu phụ thân. Lại qua nửa cái kỷ nguyên, thái sơ vũ trụ tu luyện thịnh thế đã đến cuối cùng nếu như còn không có người thành công lên cấp vĩnh hằng như vậy tu luyện thịnh thế sắp kết thúc vĩnh hằng ăn cấp cơ cũng sẽ biến mất cùng trước nửa cái kỷ nguyên như thế phần sau cái kỷ nguyên cũng là hiện ra vô số kinh tài tuyệt diễm chí tôn thiên tài tiền phó hậu kế địa chạm đến vĩnh hằng xung kích vĩnh hằng đáng tiếc long thanh trần tiếp cận khác loại vĩnh hằng tu vi lại như một tòa vô thượng tiên sơn vắt ngang ở hết thể trí tôn thiên tài trước mặt vẫn như cũ không ai có thể vượt qua đi qua ầm tu luyện thịnh thế sắp kết thúc năm vị trí đầu năm ngay ở hết thể tu luyện giả cho rằng không ai có thể lên cấp vĩnh hằng thời điểm, một luồng mênh ngông vĩnh hằng uy thế bỗng nhiên từ vũ trụ bên bờ xuất hiện, mênh ngông quần quận địa chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, hết thể tinh hệ đều phóng ra vô số vĩnh hằng dị tượng. vũ trụ làm một người mà lòng lánh, trời ạ, có người vĩnh hằng rồi, đây mới thực là vĩnh hằng a, cơ hồ là đạp tu luyện thịnh thế đôi lên cấp vĩnh hằng, là ai? toàn bộ vũ trụ hết thể tu luyện giả đều là sợ ngây người, ngơ ngác nhìn rực rỡ vô cùng vĩnh hằng dị tượng vào đúng lúc này vô số chí tôn thiên tài biểu hiện âm u trong ánh mắt tràn ngập cô đơn có người thành tiểu vĩnh hằng như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ không có cơ hội thiên sát tinh hệ cổ tiểu ánh cổ cơ quân triển khinh nguyên đạm đài niệm trần long thanh tư bụi long tộc một đời mới tổng tộc trưởng long tộc tổng thánh nữ cùng phụ đồ cung thánh nữ những này chí tôn thiên tài cũng là suy nghĩ xuất thần mà nhìn đã chuyển tới thiên sát tinh hệ vô số vĩnh hằng dị tượng tâm tình của bọn họ đương nhiên cũng là ngũ vị thành hỗ tạp tranh đoạt dòng dã một kỷ nguyên vĩnh hằng vị trí, rốt cục xuất hiện, đáng tiếc, cũng không phải long tộc cùng long tộc minh hiếu. đạm đài niệm trần không cam lòng nói, thật là không có thiên lý. năm đó, phụ thân ta, quân lâm thiên hạ, sở hướng vô địch, như vậy đều không có lên cấp vĩnh hằng. hiện nay, nhưng có người đạp tu luyện thịnh thế đuôi thành tiểu vĩnh hằng vị trí. sát thực thiên đạo bất công, long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng, cũng chính là ban đầu tổng thánh tử, hắn thở dài nói. Tiền thân tổng tộc trưởng một lần lại một lần chống đỡ ở ngoài vũ trụ cường giả, cuối cùng rơi vào chết trận kết cục. Chúng ta long tộc vì là thái sơ vũ trụ làm ra hy sinh to lớn nhất, công hiến cũng là to lớn nhất, cuối cùng vĩnh hằng vị trí lại lạc ở những người khác trên người. Là ai lên cấp vĩnh hằng? Long hồn điện còn không có tin tức sao? Long tộc tổng thánh nữ nhíu mày địa dừng ở thiên sát tinh hệ vô số vĩnh hằng dị tượng, lo lắng nói, chỉ mong không phải chúng ta long tộc đối địch thế lực người, bằng không chúng ta long tộc thì xong rồi. Phu đồ cung thánh nữ nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: Không cần lo lắng. Trước đây, Long tộc đối địch thế lực gần như bị Long thiên đế giết sạch rồi, chúng ta lại thanh trừ một ít, bây giờ Thái sơ vũ trụ đã không có Long tộc đối địch thế lực rồi. Nghe được lời ấy, Long tộc tổng thánh nữ nhịn cười không được, nói cũng đúng. Vô. Ngay ở Long tộc các vị trí tôn thiên tài suy đoán ai lên cấp vĩnh hằng thời điểm, toàn bộ thiên sát tinh hệ vô số vĩnh hằng dị tượng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một cái ông lao răng rớp. Đội trời đặt đất, nhìn xuống toàn bộ thiên sát tinh hệ, cùng thiên sát tinh hệ như thế, toàn bộ vũ trụ mỗi cái tinh hệ vĩnh hằng dị tượng cũng là hoàn thành dung hợp, hóa thành ông lão dáng dấp. Liền, toàn bộ thái sơ vũ trụ xuất hiện trước nay chưa có đồ sộ cảnh tượng, mỗi cái tinh hệ đều có một ông giả, phảng phất quân lâm thiên hạ chúa tể giả. Là hắn, không sai, chính là hắn, ta còn nhớ tới. Thấy do ông lão này khuôn mặt, long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt lên. Phu đồ cung thánh nữ liên thanh âm đều đang run rẩy. Năm đó, ông lão này bị Long Thiên Đế liên tiếp hai lần đánh thành trọng thương. Hán tổ tôn nữ càng bị chúng ta Long tộc giam giữ rộng rãi một kỷ nguyên. Hiện nay, hắn thành tiểu vĩnh hằng vị trí, nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta Long tộc. Làm sao bây giờ? Vĩnh hằng cảnh, không người nào có thể địch, chúng ta chỉ có thể trốn, không có cái khác bất luận biện pháp gì. Long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng quyết định thật nhanh, canh gác vệ môn kêu đến, truyền lệnh để hết thể đào mỏ đội tập hợp chuẩn bị lui lại. Là, bọn thủ vệ cũng biết đại sự không ổn, vội vã truyền lệnh đi tới. Chương 1252, thật là không có thiên lý. Ha ha ha, muốn chạy trốn. Đỗng Nhiên, vô số vĩnh hằng dị tượng dung hợp mà thành ông lao bóng mở cười ha hả, đỗng nhiên mở mắt ra, trêu tức điệu nhìn về phía Long tộc các vị trí tôn thiên tài, một bầy kiến hôi, vĩnh hằng cảnh thần thông, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, toàn bộ thái sơ vũ trụ đều tại ta cảm ứng bên dưới, các ngươi thoát được sao? Long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều mặt sám như cho tàn, ánh mắt hơi lộ ra tuyệt vọng, xong, bọn họ xong, duy nhất ta nủi chính là long tộc cẩn giấu ở ba giờ trong thế giới, vẫn không có bại lộ vị trí, chỉ mong ông lão này không tìm được. Các ngươi hiện tại lập tức hướng về ta dập đầu lẽ nhận sai, đồng thời, thả ta tổ tôn nữ, sau đó, đến vũ trụ bên mở, hướng về ta túi đầu xương thần, chỉ có như vậy, ta mới có thể miễn cưỡng tha các ngươi bất tử, để cho các ngươi long tộc vĩnh viễn làm nô. Nếu là ngươi chúng dám to gan thương ta tổ tôn nữ một cọng tóc gáy, hoặc là các ngươi muốn chạy trốn, ta ngay lập tức sẽ giết các ngươi." Ông lao bóng mở truyền ra âm thanh lạnh lùng, phảng phất một vị hiệu lệnh vũ trụ vô thượng quân vương. Cổ cười quân trực tiếp mắng lên, "Đi con mẹ ngươi, vĩnh hằng cảnh thì thế nào, ra ra ngươi ta quá mức vừa chết, muốn cho ra ra quỳ xuống, làm con mẹ ngươi mộng đẹp." Không sai, muốn giết cứ giết, muốn cho chúng ta quỳ xuống, không làm nổi. Đạm Đài niệm Trần Cam tức hắn, "Có điều Ta nhắc nhở ngươi một câu, không muốn quá đắc ý hí hửng. mẹ ta hồng trần tiên tử ở vũ trụ cổ, tương lai một ngày nào đó, mẹ ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi chắc chắn phải chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ diệt, không giữ lại ai. Vĩnh hằng cảnh, rất đáng gồm sao. Cổ tiểu ánh cũng là cười gần, năm đó, cũng không biết là ai, liên tiếp hai lần bị Long Thiên Đế đánh thành trọng thương, bỏ xuống chính mình tổ tôn nữ một mình chạy trốn, như chó mất chủ. Chó mất chủ, cái này tỷ dụ quá chuẩn xác. Năm đó hắn chạy trốn dáng vẻ, sắc thực như một cái lao cẩu. Thật là không có thiên lý, lao cẩu lên cấp vĩnh hàng cảnh. Long tộc Tổng Thánh Nữ, Phu Đồ Cung Thánh Nữ, Long Thanh Tư Bụi và phát triển khinh bông những này trí tôn thiên tài, cũng là không sợ hai chút nào trứng mắt ông Lao Bóng Mở. Ông Lao Bóng Mở giận dữ, ta thành tiểu vĩnh hàng vị trí, đã thiên hạ vô địch, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, mà, các ngươi những này run rế còn sống ở Long Thanh Trần vô địch mộng đẹp bên trong, không nhìn rõ hiện thực không nhận rõ tình thế, các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tách thành các ngươi. chậm đã. Long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng cuốn quít hô một tiếng, hắn chậm rãi quỳ xuống, hướng lão người dập đầu, tiền bối, chúng ta Long tộc trước đây có bao nhiêu đắc tội, xin tiền bối khoan dung. chúng ta Long tộc nguyện ý hướng tới ngươi túi đầu sương thần. ngươi làm gì? đứng lên. hướng về này lão cẩu quỳ xuống, Long tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. tiền thân tổng tộc trưởng đem vị trí truyền cho ngươi, đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng như ngươi vậy loại nhu nhược xứng đáng tiền thân tổng tộc trưởng sao long tộc các vị trí tôn thiên tài sửng sốt một chút tất cả đều căm tức hắn long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng sắc mặt đỏ lên thành trưa can sắc có điều hắn nhưng không có đứng lên hắn biết làm tổng tộc trưởng mặc kệ ra sao đích tình huống dưới đầu tiên suy tính chính là làm sao bảo vệ long tộc đây mới là tổng tộc trưởng trách nhiệm cùng đảm đương bất luận mình đã bị cái gì khuất nhục cũng không trọng yếu hắn viền mắt đỏ chót nói tiền thân tổng tộc trưởng quân lâm thiên hạ Sở hướng vô địch, ta vô dụng, không làm được tiền thân tổng tộc trưởng như vậy, ta duy nhất có thể làm chính là bảo vệ long tộc, ta không sợ chết, thế nhưng, nhất định phải chết có giá trị, ta cầu xin các ngươi, cũng quy xuống nhận sai, dù cho các ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì long tộc suy tính một chút. Vì long tộc, long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều trầm mặc, bọn họ xác thực không sợ chết, thế nhưng, bọn họ không có cân nhắc điểm này. Ở trong lòng các ngươi, chẳng lẽ mình vinh nụt so với long tộc càng quan trọng sao? Long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng cầu xin mà nhìn bọn họ, vì long tộc, cầu xin các ngươi quỷ xuống nhận sai. Long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều sắc mặt lúng túng, bọn họ do dự hồi lâu, cuối cùng, chỉ có thể cắn răng, ngã quỷ ở mặt đất, hướng lao người dập đầu nhận sai. Ha ha ha, các ngươi đã đồng ý khi ta cầu, ta liền miễn các ngươi vừa chết. Ông lao bóng mở cười lớn không ngớt, liền kiêu ngạo nhất long tộc đều bị ta chính phục, phóng tầm mắt toàn bộ thái sơ vũ trụ, còn có ai dám không phủ? Long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng đội vàng nói: Chủ thượng, ta ngay lập tức sẽ đi thả cho ngươi tổ tôn nữ. Tuy rằng nốt nàng một kỷ nguyên, thế nhưng chúng ta không có thương tổn nàng một cọng tóc gái. Chính là bởi vì các ngươi không có giết ta tổ tôn nữ, ta mới có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không đã sớm giết các ngươi. Ông lão bóng mở cười gằn. Long tộc đương nhiệm tổng tộc trưởng đội vàng hướng thiên sắt tinh hệ thiên lao đi đến, không lâu lắm liền mang theo một người tuổi còn trẻ nữ tử trở về, chính là ông lão tổ tôn nữ bị giam giam giữ một kỷ nguyên, cô gái trẻ đã sớm lòng như cho nguội. hiện tại, đống nhiên bị thả ra ngoài, nàng mờ mịt nhìn một chút quỳ dạp dưới đất long tộc các vị trí tôn thiên tài, lại nhìn một chút đội trời đạp đất ông lao bóng mở, không biết xảy ra chuyện gì. ông lao bóng mở hiếm thấy toát ra một kia từ ái, cháu gái ngoan, đừng sợ, ta thành tiểu vĩnh hàng vị trí, thiên hạ vô địch cũng không còn ai có thể giam giữ ngươi. sau đó, ngươi chính là thái sơ vũ trụ công chúa, thậm chí là hạ giới hết thảy vũ trụ công chúa không có người nào dám đối với người bất kính. Cô gái trẻ thân thể rung động, con mắt trận to, mừng rỡ không thôi, vừa nãy chuyển tới vĩnh hằng nguy thế, là tổ ra ra. Ông Lao bóng mở cười to, không sai, chân chính vĩnh hằng nguy thế, quần quần vô biên, chuyển khắp vũ trụ mỗi một góc, người đang ở đây trong thiên lao cũng có thể cảm giác được. Không biết nhớ ra cái gì đó, cô gái trẻ cả người run rẩy lên, nàng kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, như là một con thỏ sợ hãi, lắp bắp nói, Long, Long Thanh trần đây. Hiện nhiên, Long Thanh Trần trong lòng nàng để lại rất sâu ấm ảnh, đã trở thành nàng ác ngậu, đã sớm chết rồi. Ông lao bóng mở khinh bỉ nói, cùng hơn 300 cái cực hạn người hợp lại đồng quy vô tận, ngu xuẩn nhất cái chết. Ta đây một đời sỉ nhục lớn nhất chính là bái Long Thanh Trần ban tặng, đáng tiếc, hắn cái này đoạn mệnh quỷ, ta nghĩ rửa sạch nhục nhã đều không có cơ hội. Chết rồi. Cô gái trẻ ngốc trẻ một hồi, tùy theo, nàng sốt sáng mà hỏi, tổ ra ra tận mắt thấy Long Thanh Trần đã chết rồi sao? Ông Lao bóng mở khẽ lắt đầu, này cũng không có, có điều, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đã là xác định chuyện rồi. Nghe được lời ấy, cô gái trẻ không có yên tâm lại, trái lại sắc mặt tái nhợt, âm thanh run dậy nói, tổ ra ra, Long Thanh Trần chính là một tát ma, không dễ dàng như vậy chết, ngươi phải cẩn thận. Không tiền đồ, sợ cái gì? Ông Lao quát mắng, đừng nói Long Thanh Trần đã sớm chết rồi, coi như hắn còn sống, có thể thế nào? Ta hiện tại thành tiểu vĩnh hàng vị trí, chân chính thiên hạ vô địch. Ta ngược lại thật ra hy vọng Long Thanh Trần còn sống. Cô gái trẻ như mày nói, tổ ra ra, ta cảm thấy, đối với Long Thanh Trần như vậy tuyệt thế lại địch, ngàn vạn không thể khinh thường, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, chỉ có như vậy, mới có thể yên tâm. Ông Lao bóng mở không nhịn được, được rồi, ta sẽ tự mình kiểm tra một hồi Long Thanh Trần nghĩa địa, đưa hắn đào móc ra, cho ngươi thanh thản ổn định làm vũ trụ công chúa. Nghe được lời ấy, Long Tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều trong lòng phẫn nộ, chết rồi cũng không bùng tha. Trước 1.253 thiên đế mộ, Thái sơ vũ trụ hết thể nửa bước vĩnh hằng trở lên tu vi người trong vòng một canh giờ thiết yếu đến ta bế quan nơi hướng về ta túi đầu xương thần dám to gan không đến người giết không tha ông lão thanh âm của Minh Nông cuộn cuộn địa truyền khắp toàn bộ Thái sơ vũ trụ mỗi một góc vĩnh hằng người thần thông triển lộ không bỏ sót ai có thể không nhìn không gian đem âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ chỉ có vĩnh hằng người mới có thể làm đến. Cho dù cao nhất thời kỳ long thanh trần tiếp cận khác loại vĩnh hằng tu vi cũng là không làm được. Lo lắng làm gì, còn không mau bỏ lên, đi làm lễ ta tổ ra ra. Cô gái trẻ ở trên cao nhìn xuống, cao ngạo địa mắt nhìn xuống quỳ trên mặt đất long tộc các vị trí tôn thiên tài. Long tộc các vị trí tôn thiên tài thẫn thờ mà đứng lên, phản phất từng bộ từng bộ sát chết di động, theo nàng vượt qua không gian, hướng về vũ trụ bên bờ mà đi. Rất nhanh, đặt tới vũ trụ bên bờ. Chỉ thấy, đây là một tầm thường tinh hệ. Vũ trụ bên bờ bình thường đều là tình huống như vậy, linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cường giả trên căn bản sẽ không tới loại này chim không sót. Cất địa phương. Năm đó, ông lão bị long thiên đế đả thương sau khi, vì chưa thương, vì né tránh long hồn điện trải rộng vũ trụ cơ sở ngầm, chỉ có thể trốn ở loại này hẻo lánh địa phương. Cứ như vậy, ông lão ở đây né dòng dã một kỷ nguyên thời gian, toàn bộ thái sơ vũ trụ đã sớm quên lãng ông lão này, không ai sẽ nhớ kỹ một người thất bại. Chỉ có thể nhớ kỹ chiến uy không thể địch Long Thiên Đế. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, ẩn nhẫn ngủ đông một kỷ nguyên ông lão tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một lần đột phá Vĩnh Hằng Cảnh, có đại tài nên trưởng thành muộn. Bởi ông lão ở đây đột phá Vĩnh Hằng Cảnh, làm cho cái này tầm thường tinh hệ lấy được thăng hoa, linh khí mịt mờ điềm lành rực rỡ, giống như thánh thổ. vu vu vu Một tiếp theo một nửa bước Vĩnh Hằng trở lên tu vi người vội vã tới rồi tuyệt đại đa số đều là gần nhất một kỷ nguyên quật khởi trẻ tuổi trí tôn thiên tài rất ít lao bối bởi vì lao bối nửa bước vĩnh hằng cường giả ở thời điểm trước kia gần như bị long thiên đế giết sạch rồi chạy tới người càng đến càng nhiều một canh giờ thời gian tụ tập hơn mười và người tất cả đều là nửa bước vĩnh hằng trở lên tu vi có thể thấy được kỷ nguyên này hiện ra bao nhiêu trí tôn thiên tài hơn mười vạn cái nửa bước vĩnh hằng trở lên tu vi đặt ở trước đây thời đại đây là khó có thể tưởng tượng chuyện tình Còn tưởng rằng cao ngạo Long Tộc sẽ không tới đây, không nghĩ tới, so với chúng ta tới còn càng nhanh hơn. Ha ha, trên đời ai có thể không sợ chết, dung dế còn sống tạm bỡ, huống hồ Long Tộc, chớ đem Long Tộc nghĩ tới rất cao đắt, đối mặt vĩnh hàng người, như thường đến túi đầu. Ôi, thời điểm trước kia, Long Thiên Đế, quân lâm Thiên Hạ, sở hướng vô địch, khi đó Long Tộc cỡ nào phong quang, nhìn lại một chút bây giờ Long Tộc, cũng chính là kẻ đáng thương. Đúng vậy à, năm đó Long Thiên Đế, ánh sang qua đường cơ hồ trấn áp thôi một thời đại, ép tới hết thể trí tôn thiên tài không thở nổi, giết ở ngoài vũ trụ cường giả máu chảy thành sông, bởi vậy, đem Long tộc bưng lấy quá cao, bưng lấy càng cao, thế cũng là càng thảm. Nhìn một chút Long tộc các vị trí tôn thiên tài, hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài trong ánh mắt bao nhiêu đều có chút kinh bị ý tứ. Long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều trầm mặc không nói, vì Long tộc, hướng lão người bóng mờ quỳ xuống một khắc đó, trái tim của bọn họ tử tử, đã đã làm xong đối mặt tất cả khuất nhục chuẩn bị cô gái trẻ nở nụ cười, rất tình nguyện nhìn thấy long tộc bị tất cả mọi người phỉ nổ, làm cho nàng có một loại trước nay chưa có vui vẻ. ông lão từ trong tinh hệ diện cất bước mà ra, trên người tản ra kinh khủng ý thế, giống như dò xét thiên hạ quân vương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. trước ở mỗi cái tinh hệ nhìn thấy ông lão bóng mở, đều là hắn vĩnh hằng hình chiếu, đây mới là hắn bản thể. nhìn thấy chi tôn thiên tài chúng còn đứng, cô gái trẻ quát mắng, còn không ngoan hướng về ta tổ ra gia quỳ lạy. tuy rằng rất không tình nguyện. Hơn 10 vạn chí tôn thiên tài nhưng chỉ có thể quỷ sát ma xuống. Hướng lão người giậm đầu, đối mặt vĩnh hằng người, phản kháng là không có dùng là, không muốn chết cũng chỉ có thể khuất phục. Ông lão ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hơn 10 chí tôn thiên tài, hai lòng cười to, Long Thanh Trần cùng cực hạng người liên minh, đánh tới đánh lui, rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Các ngươi những này chí tôn thiên tài, giang co, cuối cùng nhưng chỉ được nằm dạp ở dưới chân của ta, ta mới phải người thắng cuối cùng. Chủ thượng, trước đây Long Thanh Trần được gọi là Long Thiên Đế, mà chủ thượng thành tựu vĩnh hằng vị trí, đã siêu việt Long Thanh trận, chủ thượng nên lấy một càng cao hơn tên gọi. Không sai, ta cảm thấy, chủ thượng nên được xưng Thái Sơ Chi Chủ. Thái Sơ Chi Chủ danh hiệu này, nơi nào xứng với chủ thượng thân phận, chủ thượng vĩnh hằng cảnh tu vi, không chỉ là vô địch với Thái Sơ Vũ Trụ, đặt ở cái khác vũ trụ cũng là vô địch, chủ thượng sớm muộn cũng sẽ chinh phục cái khác vũ trụ, nên được xưng Vạn Giới Chi Chủ. Có một ít trí tôn thiên tài, vì lấy lòng ông lão này Bấm mị địa đưa ra như vậy kiến nghị. Đương nhiên, phần lớn trí tôn thiên tài đều là trầm mặc không nói, vì mạng sống, chỉ có thể hướng lão người quỷ xuống, vẫn còn không làm được loại này bấm mị mức độ. Cô gái trẻ đồng ý nói, tổ ra ra thành tiểu vĩnh hàng vị trí, vô địch với chư thiên vạn giới, nên phải vạn giới chi chủ tên gọi. Vạn giới chi chủ, danh hiệu này, rất được ta ý. Ông lão cười lớn, phóng tầm mắt vạn giới, ngoại trừ ta, ai có tư cách thu được như vậy tên gọi. Ngoài ta còn ai Một nữ trí tôn thiên tài bỗng nhiên nói, khởi bẩm chủ thượng, tuyệt đại đa số đều đến đông đủ, có điều, vẫn như cũ có một số ít không có tới. Ai không có tới? Ông lão ánh mắt phát lạnh, từ hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài trên người chậm rãi đảo qua. Nữ trí tôn thiên tài đưa tay, chỉ về cổ cười quân cùng cổ tiểu ánh, theo ta được biết, cổ gia có 5 vị tổ sư đều là bán bộ vĩnh hằng tu vi, không có tới. Ông lão lạnh lùng nhìn về phía cổ cười quân cùng cổ tiểu ánh, vì sao không đến? Cổ tiểu ánh cùng cổ cười quân, tính tình trùng, tính khí bạo, Long tộc tộc trưởng đương nhiệm lo lắng bọn họ nói nhầm, giành trước mở miệng nói, cổ gia 5 vị tổ sư cùng Long tộc, đã sớm di chuyển đến cái khác vũ trụ, căn bản không biết chủ thượng hiệu lệnh. Ông lão lãnh đảm nói, nếu bọn họ không biết ta hiệu lệnh, ngươi vì sao không thông báo bọn họ? Long tộc tộc trưởng đương nhiệm nói, cổ gia 5 vị tổ sư cùng Long tộc rời đi thái sơ vũ trụ sau khi, theo ta mất đi liên lạc, ta cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu. Long tộc các vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, tất cả đều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, từ phản ứng của lão giả đến xem, tạm thời còn không biết ba giờ thế giới vị trí, đây là tin tức vô cùng tốt. Người nói dối. Nữ trí tôn thiên tài cười gằn. năm đó, Long Thanh Trần dùng bất diệt đỉnh cao binh khí làm thù lao, mời mọc ba cái đỉnh cấp chú tạo sư, vì là Long tộc chế tạo ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới, Long tộc cùng cổ ra năm cái tổ sư liền dấu ở ba giờ trong thế giới. Ba giờ thế giới khẳng định ngay ở thái sơ vũ trụ một cái nào đó góc? Long tộc tộc trưởng đương nhiệm nhìn nàng một cái, ta đều không biết ba giờ thế giới ở thái sơ vũ trụ, làm sao ngươi biết? Ta xin hỏi ngươi, ba cái đỉnh cấp tiểu thế giới ở cái gì thái sơ vũ trụ vị trí? Nữ trí tôn thiên tài nói, ta không biết. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm chất vấn, ngươi đã không biết, ngươi làm sao khẳng định ba giờ thế giới ở thái sơ vũ trụ? Chuyện này, nữ trí tôn thiên tài bị hỏi ở, chỉ có thể hư lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn lướt qua Long Tộc các vị trí tôn thiên tài, cô gái trẻ nói, tổ ra ra, cổ ra 5 vị tổ sư cùng Long Tộc ở nơi nào, tạm thời không nổi, việc cấp bách là đảo ra Long Thanh Trần nghĩa địa, xác định Long Thanh Trần chưa chết. Ông lão rất bất đắc dĩ, Long Thanh Trần đã sớm chết rồi, ta không hiểu ngươi vì sao như thế e ngại một đoàn mệnh quỷ, hú hổ, ta hiện tại lên cấp vĩnh hằng cảnh, thiên hạ vô địch, coi như hắn còn sống, có thể như thế nào, cho ngươi lo lắng hoàn toàn dư thừa. Cô gái trẻ nói, Một ngày không xác định Long Thanh Trần chết, ta liền một ngày không cách nào an bình. Được rồi, vì để cho ngươi an tâm, ta liền mang ngươi tận mắt xem Long Thanh Trần thi thể. Ông lão mở hai tay ra, vĩnh hằng cảnh vô biên tiên lực dâng lên. Ẩm. Hắn mang theo ở đây tất cả mọi người, trực tiếp dáng lâm đến Long Thanh Trần nghĩa địa. chương 1254, một không cẩn thận. Cô gái trẻ gắt gao nhìn chầm chầm cái này tiểu tinh hệ, tiểu tinh hệ bên trong bao phủ ở hỗn độn mê vụ ở trong, không thấy rõ tình huống bên trong. Long Thanh Trần thi thể liền ở ngay đây diện. Không sai, liền ở ngay đây diện, năm đó, ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng tận mắt nhìn thấy, Long Thanh Trần mang theo hơn 100 món vĩnh hàng binh khí trốn cùng. Một ít bối phận khá là lão trí tôn thiên tài đứng ra làm chứng, năm đó, bọn họ muốn cướp đoạt Long Thanh Trần vĩnh hàng binh khí, đáng tiếc, không ai dám ra tay. Long tộc các vị trí tôn thiên tài con mắt đều đỏ, muốn đứng ra ngăn cản, Long tộc tộc trưởng đương nhiệm cầu xin mà nhìn bọn họ, quay về bọn họ lắc đầu. Để cho bọn họ không muốn không công hy sinh, ngăn cản không được ông lão, còn có thể đem mình tính mạng ném vào. Ta xem một chút, Long Thanh Trần thi thể hủy hóa không có. Ông lão chập ngón tay như kiếm, điểm tại mi tâm, mở ra Vĩnh Hằng Chi Nhãn, hướng về tiểu tinh hệ bên trong tìm chiếu mà đi. Vụ. Một tàn phá âm dương thái cực đồ tái hiện ra, đem Vĩnh Hằng Chi Nhãn ánh sáng toàn bộ ngăn trở. Thấy vậy một màn, hơn 10 vạn chí tôn thiên tài tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tàn phá âm dương thái cực đồ Liên vĩnh hằng chi nhãn ánh sáng đều có thể ngăn cản, có thể thấy được, Long Thanh Trần năm đó cỡ nào tuyệt vời, chẳng trách có thể liều mạng hơn 300 cái cực hạng người. Ta đã từng nhiều lần muốn xông vào lấy đi Vĩnh Hằng binh khí, đều bị cái này âm dương thái cực đổ chặn lại rồi, trước đây còn không chịu phục, nó liên vĩnh hằng chi nhãn ánh sáng đều có thể ngăn trở, ta bây giờ là hoàn toàn phục rồi. Cảm giác bị mất mặt, ông lão giận dữ, ta Vĩnh Hằng cảnh tu vi, thiên hạ vô địch, chạy đi đâu không được một tàn phá âm dương thái cực đồ còn muốn ngăn cản ta, phá cho ta. ầm, hắn bỗng nhiên một trưởng gỗ ra, vĩnh hằng cảnh tu vi, nén giận một đòn, uy lực có thể tưởng tượng được. giang giác, âm dương thái cực đồ bị chấn bể, toàn bộ tiểu tinh hệ cũng là biến thành cho bụi, trở thành sơ tạt bụi trần. Long tộc các vị trí tôn thiên tài đều là trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, liền tiền thân tộc trưởng nghĩa địa đều không bảo vệ được, cảm giác so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. ông lão liếc mắt nhìn cô gái trẻ. Long Thanh Trần nghĩa địa, đã bị ta hủy diệt rồi, ngươi có thể an tâm đi. Buộc buộc buộc, cô gái trẻ cười đến nhánh hoa run dậy, xác định Long Thanh Trần đã chết, tâm bệnh của ta sẽ không có, chúc mừng tổ ra ra, từ nay về sau, cũng không còn địch thủ rồi. Đó, trước vạch trần cổ gia Nam vị tổ sư không có tới nữ trí tôn thiên tài mắt sắc, phát hiện dị thường, chỉ vào sơ tạt bụi trần. Hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, ở sờ tạt trong trần ai diện. Ngồi xếp bằng một bộ tàn phá thi thể, tóc tiều tụy, gầy trơ xương, da thịt nhăn núm, giống như phơi khô thịt khô. Long Thanh Trần thi thể. Có người nhận ra được, năm đó, liều mạng hơn 300 cái cực hạn người sau khi, Long Thanh Trần thân thể chính là tàn tạ thành bộ dáng này. Phụ thân. Đạm đài niệm Trần Thất Thanh khóc giống lên, con gái vô dụng, liền cho ngươi an táng nơi đô hộ không được. Long Thanh Tư Bụi vẫn tính có chút lý trí, ôm chặt lấy nàng, không cho nàng sông tới. Long tộc các vị trí tôn thiên tài cũng là viền mắt đỏ chót, không nhịn được rơi lệ. Không đúng. Cô gái trẻ con mắt trần to, khó có thể tin, nhận chịu tổ ra ra một trường, này là tàn phá thi thể dĩ nhiên không có phá vụn. Nghe được lời ấy, hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài cũng là thân thể rung động, vĩnh hằng cảnh nén giận một trường, cỡ nào huy lực, này là tàn phá thi thể dĩ nhiên không có bất kỳ tổn hại, xác thực không đúng. Chẳng lẽ Long Thanh Trần không chết? Nữ trí tôn thiên tài âm thanh run dậy sắc mặt tái nhợt lên, long tộc các vị trí tôn thiên tài cũng là phản ứng lại, tất cả đều chăm chú dừng ở này là tàn phá thi thể, trong lòng xuất hiện hy vọng, mặc dù biết hy vọng rất xa vời, nhưng dù sao có một tia hy vọng, không có gì hay kỳ quái. ông lão cười gằn, vừa nãy ta một trường kia, âm dương thái cực đồ cản trở phần lớn uy lực, tiểu tinh hệ cũng cản trở một phần uy lực, còn lại uy lực đã không nhiều lắm, hơn nữa long thanh trần khác loại vĩnh hằng tu vi, thân thể khá là kiên cố, không có tổn hại cũng rất bình thường. Ta trở lại một trường là được rồi, ta còn không tin, này là rách nát thi thể còn có thể chịu nổi. Dừng tay. Đạm đai niệm trần hô to. Ông lão không thèm để ý nàng, lại là một trường vô gia. Ẩm. Vĩnh hằng cảnh vô biên uy lực nghiền ép mà ra, trong nháy mắt che mất tàn phá thi thể. Làm cho tất cả mọi người dại ra hiện tượng xuất hiện, chỉ thấy, tàn phá thi thể vẹn vẹn xuất hiện một ít vết rách, cũng không có biến thành cho bụi, để cho bọn họ cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có bao nhiêu kiên cố. Ông lão giận tím mặt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn không ngừng ra tay, liên tục đánh không ra hơn 10 trưởng. Giang giác, giang giác, giang giác. Cho dù như vậy, tàn phá thi thể cũng không có trực tiếp biến thành cho bụi, chỉ là vết rách càng ngày càng nhiều, phản phất một che kín vết rách vỏ trứng gà. Đây chính là vĩnh hằng cảnh thực lực sao. Tàn phá thi thể bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, âm thanh này rất nhẹ. Nhưng vang vọng ở mỗi người bên hai, phản phất gần trong găng tấc, lại phản phất cách xa xôi thời không, cho dù lên cấp vĩnh hằng cảnh, ngươi vẫn là vô dụng như vậy. Long tộc các vị trí tôn thiên tài ngây dại, âm thanh này, quá quen thuộc, mặc dù quá khứ một kỷ nguyên, bọn họ vẫn là vững vàng ghi vào trong lòng. Hơn 10 vạn trí tôn thiên tài cũng là ngây dại, long thanh trần, không chết. Cô gái trẻ càng là thân thể run dậy, phản phất nghe được ma quỷ thanh âm của. Ông Lao gắt gao nhìn chằm chằm tàn phá thi thể đông nhiên giận dữ mà cười, Long Thanh Trần, nguyên lai like ngươi không chết, hay, hay cực kỳ, như vậy ta là có thể đường đường chính chính địa giết chết ngươi, rửa sạch năm đó xỉ nhục. Năm đó ta cũng coi chính mình sắp chết rồi, nào có biết, ở gần chết bên bờ, đem mình hết thể tiềm lực bộc phát ra, không cẩn thận đã đột phá đến khác loại vĩnh hằng, vì lẽ đó cũng là vẫn sống đến nay. Tàn phá thi thể chuyển ra Long Thanh Trần thanh âm đạm mạc, không cẩn thận đột phá khác loại vĩnh hằng, hơn 10 vạn chí tôn thiên tài hết trâu nói rồi. Hắn đây mẹ là người nói sao? Ngươi đạt đến khác loại vĩnh hằng, thân thể của ông lao chấn động một chút, tùy theo, hắn rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, ngươi đạt đến khác loại vĩnh hằng thì thế nào? Ta mới thật sự là vĩnh hằng, đối với ta mà nói, ngươi bất quá là cường tráng một điểm run dế, ngươi sợ là đối với khác loại vĩnh hằng có cái gì hiểu lầm? Khác loại vĩnh hằng tuy rằng còn không phải vĩnh hằng cảnh, cũng đã nắm giữ vĩnh hằng cảnh thực lực, ai là run dế còn chưa chắc chắn. Tàn phá thi thể bỗng nhiên chấn động. Từng khối từng khối lao bỉ, rụng xuống, phảng phất phá kén thành bướm, lộ ra một mái tóc đen suôn dài như thác nước thiếu niên, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, dài đến cùng long thanh trần lúc tuổi còn trẻ giống như lúc. Hiển nhiên, đây là long thanh trần tân sinh. Hán, sống thêm đời thứ hai. Ẩm. Theo lão bỉ toàn bộ bóc ra, một luồng tuyệt cường vĩnh hàng uy thế trong nháy mắt buộc phát ra, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thái sơ vũ trụ mỗi cái tinh hệ ông lão bóng mở toàn bộ âm ngũ lại đi, thay vào đó là long thanh trần bóng mở vĩnh hằng cảnh hình chiếu đều bị hắn hình chiếu cho thay thế, đến cùng ai mới là chân chính vĩnh hằng? Tại sao ta cảm giác hắn mới là vĩnh hằng? Hơn 10 vạn chí tôn thiên tài tất cả đều trợn mắt ngoe nguẩy, ông lão cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, như là ăn sống con ruồi như thế khó chịu, hắn ẩn nhẫn ngủ đông dài đến một kỷ nguyên, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục thành tựu vĩnh hằng vị trí, lẽ ra nên quân lâm thiên hạ chói lọi vạn cổ, tất cả mọi người bị trở thành hắn làm nền mới đúng, nhưng mà, Long Thanh Trần xuất hiện, đem hắn ánh sáng toàn bộ trong lên. Chương 1255, các ngươi không hiểu, nếu như thực lực của ngươi thật sự mạnh như vậy, đã sớm phát ra, sẽ không trốn ở vẫn nơi này làm con rùa đen rút đầu. chơ mắt nhìn lòng tộc chí Tôn Thiên Tài chúng chịu đến khuất nhục mà thờ ơ không động lòng, này vừa vặn nói rõ ngươi đối với mình thực lực không có tự tin, ngươi căn buồn không có năm chiến thắng ta. Ông lão hít sâu một hơi, Cưỡng chế lửa giận trong lòng, cười lạnh. Hắn đã sống năm, sáu cái kỳ nguyên, tháng năm dài đằng đẵng để hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn biết, đối mặt càng mạnh đối thủ, càng phải gắng giữ tỉnh táo cùng bình thường tâm, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Long Thanh Trần không nhịn được cười, không phải không thừa nhận, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Nói thật cho ngươi biết, cho nên ta một mực nơi này bế quan tu luyện, chủ yếu có ba nguyên nhân. Một trong số đó, lên cấp khác loại vĩnh hằng tu vi. Ta cần thời gian đem mình tu vi vững chắc, không giống ngươi vừa lên cấp vĩnh hằng cảnh liền không thể chờ đợi được nữa muốn nhất thống thái sơ vũ trụ. Thứ hai, ta sớm muộn muốn bay lên tới vũ trụ cổ, tại hạ giới, ta khác loại vĩnh hằng tu vi trên căn bản đã vô địch rồi, thế nhưng, ở vũ trụ cổ, khác loại vĩnh hằng chỉ có thể coi là một loại cường giả, ta ha có thể thỏa mãn với khác loại vĩnh hằng. Thứ ba, thời điểm trước kia, long tộc các vị trí tôn thiên tài ở ta che chở bên dưới, quá thuận lợi thiếu hụt ngăn trở tôi luyện đối với tu luyện giả mà nói quá mức thuận lợi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ta nghĩ nhìn long tộc các vị trí tôn thiên tài đang không có tình huống của ta dưới làm sao đối diện nguy cơ nghe xong những câu nói này hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài con mắt đều đỏ đấu kỵ mà nhìn long tộc các vị trí tôn thiên tài có như vậy một vị để tâm lương đáng tiền thân tổng tộc trưởng long tộc trí tôn thiên tài muốn không trở thành cường giả cũng khó khăn Phu thân đạm đài niệm trần chạy gấp tới ôm lấy long thanh trần cánh tay Nàng mím môi, nước mắt không hang hái địa rơi xuống, vào đúng lúc này, mới hiểu được tình thương của cha như núi trầm trọng hàng nghĩa. Tính cách lạnh như băng long thanh tư bụi cũng là con mắt xương đỏ, cũng nhịn không được nữa, xông tới chiếm đoạt long thanh trần mặt khác một cánh tay, năm đó, cho rằng phụ thân bỏ mình, bi thương gần chết, hiện nay, mất mà lại được, mới biết tình thương của cha quý giá. Long tộc các vị trí tôn thiên tài cũng là hướng về long thanh trần bên kia đi đến. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm phù phù quý xuống, sắc mặt hắn đỏ chót. Xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Long Thanh Trần, tổng tộc trường, ta cho Long Tộc mất thể diện, trước ta đi đầu hướng về lao giả này quỳ lại. Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn hắn. Không, ngươi không có cho Long Tộc mất mặt, ở Long Tộc hết thể trí tôn thiên tài ở trong, ta cho rằng ngươi làm tốt nhất. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, muốn chết, kỳ thực rất dễ dàng, thả xuống tôn nghiêm của mình hướng về kẻ địch quỳ xuống xin tha, đây mới là chuyện khó khăn nhất, cần lớn lao dũng khí ở hai phe địch ta thực lực chênh lệch to lớn tình huống ngươi vì bảo vệ long tộc cam nguyện buông xuống tôn nghiêm của mình đây mới là tộc trưởng một tộc nên có đảm đương cùng trách nhiệm ngươi đã là một hợp lệ tộc trưởng đáng giá hết thể long tộc kính trọng long tộc tộc trưởng đương nhiệm đầu ra không nghi tới phải nhận được cao như vậy khen hắn cười khúc khích vù vù sau gáy ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy chỉ muốn nhất định phải bảo vệ long tộc không thể để cho long tộc rơi vào tình cảnh nguy hiểm long thanh trần khẽ vút cằm nghĩ như vậy là được rồi Lúc trước, ta bả tổng tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi, không có nhìn là ngươi. Long tộc cái khác trí tôn thiên tài đều cũng có điểm lúng túng, để cho bọn họ quỳ xuống so với giết bọn họ còn khó chịu hơn, bọn họ chỉ muốn liều mạng. Tổ ra ra, nhanh bắt bọn hắn lại làm con tin, áp chế Long Thanh Trần. Cô gái trẻ sốt sẵn. Nghe được lời ấy, hơn 10 vạn trí tôn thiên tài đều là ánh mắt quá dị mà nhìn nàng. Không cần con tin, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại Long Thanh Trần. Ông Láo cao mày. Coi như hắn nét mặt giàn mua dậy nữa, cũng làm không ra chuyện như vậy. Hơn nữa, từ hắn tu vi lên cấp vĩnh hằng cảnh một khắc đó bắt đầu, tâm tình liền phát sinh ra biến hóa. Vĩnh hằng người, quân lâm thiên hạ, sở hướng vô địch, bằng thực lực là có thể quyết ngang tất cả địch, bắt người chất áp chế kẻ địch, đây là người yếu mới có thể việc làm. Vĩnh hằng người làm chuyện như vậy chẳng phải là chuyện cười. Thật thôi ngươi nghĩ thu được đến. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững liếc mắt nhìn cô gái trẻ, ở trước mặt ta còn muốn bắt con tin, ngươi nghĩ ta là trang trí sao? Cô gái trẻ thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối diện, ngược lại nhìn về phía ông lão, tổ ra ra, Long Thanh Trần ở một cái kỷ nguyên trước liền lên cấp khác loại vĩnh hằng, mà ngươi vừa mới mới vừa lên cấp vĩnh hằng cảnh, tu vi còn không ổn, nếu không chúng ta rút lui trước lùi đi, chờ ngươi vĩnh hằng cảnh tu vi vững chắc, lại cùng Long Thanh Trần một trận chiến cũng không trễ. Vĩnh hằng cảnh dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh, theo lý mà nói, nên so với khác loại vĩnh hằng càng, càng mạnh hơn một điểm, thế nhưng. Long Thanh Trần rất sớm trước đây liền đạt đến khác loại vĩnh hằng, ông lão này nhưng là mới lên cấp vĩnh hằng cảnh, e sợ muốn ăn thì tỏi. Đúng vậy à, Long Thanh Trần lên cấp khác loại vĩnh hằng đã dài đến một kỷ nguyên, thực lực sâu không lường được, hơn nữa, hắn vẫn luôn có cùng cấp vô địch mỹ dự, đồng dạng tu vi tình huống, thật giống xưa nay không ai có thể chiến thắng hắn. Trần của tôi lốt nét hơn 10 vạn trí tôn thiên tài đều là người thông minh, bọn họ lập tức đổi giọng, không xưng hô ông lão này vì là chủ thượng, thậm chí mơ hồ trong lúc đó đã có điểm khen tặng Long thanh Trần Ý Tứ. Đạm đài niệm Trần lầm bầm một tiếng, thực sự là cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả, nhìn thấy bên kia chiêm cư ưu thế gục hướng về bên kia. Cổ tiểu ánh cũng là khinh thường nhìn những này trí tôn thiên tài, vừa nãy, bọn họ còn cười nhạo chúng ta đây. Thực sự xin lỗi, vừa nãy, chúng ta nói không biết lựa lời, nói sai, kính xin long tộc các vị trí tôn thiên tài không cần để ở trong lòng. Ta thật muốn phiến chính mình hai cái bạc hai. Hơn 10 vạn chí tôn thiên tài đều là vội vã chịu nhặt lui, kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, tình thế biến hóa quá nhanh, trước một khắc vẫn là chủ thượng hiệu lệnh thiên hạ, sau một khắc, Long Thanh Trần phục xuất, có năm đó thiên hạ vô địch xu thế, bọn họ có thể có biện pháp gì, vì bảo vệ mạng nhỏ, chỉ có thể theo thay đổi thái độ. Long Thanh Trần không để ý đến những này, hắn lạnh nhạt nhìn ông lão, "Kỳ thực, cho ngươi tổ tôn nữ nói không sai, ta lên cấp các loại vĩnh hằng đã dài đến một kỷ nguyên, mà ngươi" vừa lên cấp vĩnh hàng cảnh tu vi bất ổn lúc này theo ta một trận chiến ngươi không có bất kỳ phần thắng nào ta cũng không bắt nạt ngươi thả ngươi rời đi cho ngươi đầy đủ thời gian củng cố tu vi chờ ngươi triệt để vững chắc vĩnh hàng cảnh tới tìm ta nữa một trận chiến lần này long tộc các vị trí tôn thiên tài cũng lên đạm đài niệm trần nói phụ thân không muốn phóng hổ quy sơn a triển khinh miên cũng là huyền hắn nhưng là chân chính vĩnh hàng cảnh một khi để hắn vững chắc tu vi đó là cực kỳ đáng sợ nên thừa dịp hắn tu vi bất ổn, lấy mạng của hắn. Long Thanh Trần cười hơi xua tay, "Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, các ngươi căn bản không hiểu vô địch là cỡ nào cô quạng, ta khổ sở chờ đợi một kỷ nguyên, mai mới chờ đến lúc đã có người lên cấp vĩnh hằng cảnh, thừa dịp hắn tu vi bất ổn đánh bại hắn, không có thành tựu chút nào cảm giác, đương nhiên phải đợi hắn củng cố tu vi." Hơn 10 vạn chí tôn thiên tài đều là không còn gì để nói, vĩnh hằng cảnh, từ xưa tới nay, để bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật sầu tóc, mà Long Thanh Trần căn bản không sợ vĩnh hằng cảnh, đây là cỡ nào tự phụ. chương 1.256 về nhà, ông lão sắc mặt tâm trầm, lộ vẻ do dự. Đối mặt một kỷ nguyên trước liền đạt đến khác loại vĩnh hằng Long Thanh Trần, hắn xác thực cảm giác tê cả da đầu, trong lòng không có chút tự tin nào. Chủ yếu hơn chính là, trước đây liên tiếp hai lần bị Long Thanh Trần đánh thành trọng thương, hắn quá rõ ràng Long Thanh Trần sức chiến đấu, đồng dạng tu vi tình huống, cơ hồ không có người nào có thể chiến thắng Long Thanh Trần. Thế nhưng. Hắn dù sao cũng là chân chính vĩnh hằng cảnh, chính là thời điểm lập huy, như vậy bị sợ lùi, thực sự có chút mất mặt. Vì lẽ đó, hắn hiện tại có một loại cưới hổ khó xuống cảm giác. Sớm biết, lên cấp vĩnh hằng cảnh sau khi, không cần vội vã nhất thống thái sơ vũ trụ, chờ củng cố tu vi sau khi trở ra, thì sẽ không rơi vào hiện tại tình cảnh tiến thối lương nan. Ở nơi này nghĩa địa ở một kỳ nguyên, đã sớm ngủ ở chán, vẫn là trong nhà thoải mái, ta đi trước, chờ ngươi vững chắc tu vi. Bất cứ lúc nào có thể hướng về ta khiêu chiến. Long Thanh Trần nhìn thấu ông lão do dự, trong lòng buồn cười. Vụ. Hắn chậm rãi đứng lên, một bước bước ra, đấu chuyển tinh gì, không nhìn không gian, trong nháy mắt mang theo long tộc các vị trí tôn thiên tài trở về thiên sát tinh hệ. Một kỷ nguyên trôi qua, thiên sát tinh hệ đều đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, có chút không nhận ra. Nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ thiên sát tinh hệ, hắn có chút cảm khái. Phải biết, một kỷ nguyên, dài đến thời gian ngàn tỷ năm. Mà, một mặt trời tuổi thọ cũng chính là hơn 100 triệu năm. Tại đây giải đến một kỷ nguyên dài lâu thời gian trong, thiên sát tinh hệ mấy trăm tỷ cái mặt trời đã đã trải qua hơn trăm lần luân hồi, tắt, su xuống, biến thành hồng sao ly ti hoặc là hắc động, sau đó, siêu tân tinh bạo phát hình thành mới mặt trời, như vậy luân hồi quá trình, thay đổi từng gấp một, toàn bộ thiên sát tinh hệ tự nhiên là đã xảy ra biến hóa rất lớn. Long tộc tổng thánh nữ khẽ cười nói, năm đó, cực hạn người liên minh hơn 300 cái cực hạn người liên hợp tiến công, Tổng tộc trưởng vì chúng ta an toàn, đem toàn bộ thiên sát tinh hệ chuyển qua chỗ khác đi tới, sau đó, chúng ta càng làm thiên sát tinh hệ di, rời trở về. Long Thanh Trần trước tiên đi vào thiên sát tinh hệ, Long tộc các vị trí tôn thiên tài tùy tùng. Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, Long tộc bọn thủ vệ cùng đào mỏ các đội viên, tất cả đều ngây dại, đồng nhiên xoa xoa con mắt của chính mình, cho rằng bị hoa mắt, gặp quỷ. Tuy theo, bọn họ phản ứng lại, tất cả đều viền mắt đỏ chót, phấn khởi điệu la to lên. Tổng tộc trưởng không chết. Tổng tộc trưởng trở về, chúng ta Long Tộc được cứu rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, được rồi, gào khóc thảm thiết giống kiểu gì, nên làm gì làm gì đi. Bọn thủ vệ cùng khai thác quặng các đội viên, vây quanh hắn, thật lâu không chịu tàn đi, phản phất lo lắng hắn lần nữa biến mất như thế, đồng thời, biết được tin tức chạy tới thủ vệ cùng khai thác quặng đội càng ngày càng nhiều. Long Tộc tộc trưởng đương nhiệm biểu hiện âm u, tuy rằng hắn đã rất cố gắng, thế nhưng... Tiền thân tổng tộc trưởng ở toàn bộ Long tộc hy vọng không có người nào có thể so với, hắn lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, hai tay nâng đưa cho Long Thanh Trần, "Tổng tộc trưởng, ngươi đã trở về, như vậy, tổng tộc trưởng vị trí, hay là ngươi tới đảm nhiệm khá là thích hợp." Thu lại, Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, "Ta nói rồi, ngươi đã là một hợp lệ tổng tộc trưởng, không có người nào so với ngươi càng thích hợp đảm nhiệm tổng tộc trưởng vị trí." Vì không cho hắn lung túng, Long Thanh Trần nhìn về phía bọn thủ vệ cùng khai thác quân đội, "Nhớ kỹ, Sau đó không nên cứ gọi ta tổng tộc trưởng, phải gọi tiền thân tổng tộc trưởng. Bọn thủ vệ cùng khai thác quặng đội ẩm ẩm ứng với là Long Thanh Trần cùng Long Tộc các vị trí tôn thiên tài không có hạ xuống, cứ như vậy ở toàn bộ thiên sát tinh hệ dò xét. Vừa đi, Long Tộc tộc trưởng đương nhiệm một bên đưa cái này kỷ nguyên phát sinh chuyện cùng Long Thanh Trần nói một lần. Đương nhiên, sự tình nhiều lắm, chỉ có thể chọn quan trọng nói. Long Thanh Trần lặng lặng nghe, không có quá mức lưu ý. Toàn bộ thái sơ vũ trụ đã không có chuyện gì có thể làm cho hắn coi trọng, nói trắng ra là, chính là của hắn thực lực đã đến nghiền ép hết thể mức độ, không có chuyện gì bãi bất bình. Long Thanh Tư Bủi nhớ tới một chuyện, nghe nói, phụ thân lúc còn trẻ ở trên trời rượu tinh sáng lập cái kia tứ phương minh. Trải qua một kỳ nguyên phát triển, hiện tại đã quy mô khổng lồ, nắm giữ ba cái bất diệt cường giả tối đỉnh, mười mấy bất diệt cấp cao, cấp trung cùng cấp thấp, bất tử cảnh, trường sinh cảnh càng là nhiều đến hơn một nghìn cái. Tứ Phương Minh đã tưởng phái xứ giả lại đây hỏi dò, có muốn hay không đem Tứ Phương Minh cùng Long Tộc sắp nhập. Long Thanh Trần cười cận, ở trên trời rượu tinh thời điểm, cũng chính là đồ tốt chơi, tiện tay sáng lập Tứ Phương Minh, không nghĩ tới, Tứ Phương Minh có thể đi tới bước đi này. Hắn suy nghĩ một chút, sắp nhập chuyện, coi như xong đi, Tứ Phương Minh chủ thể cũng còn là yêu tộc cùng nhân tộc, Long Tộc chủ thể là Long Tộc, nếu như sắp nhập lên, có thể sẽ phát sinh xung đột, vẫn là ai đi đường lấy tốt hơn. Long Thanh Tư Bùi gật đầu. Ta cũng cảm thấy, Long Tộc vẫn là thuần túy một điểm tốt hơn, như vậy mới có lực liên kết, vì lẽ đó, ta liền cự tuyệt tứ phương minh sứ giả, mong ước bọn họ phát triển càng ngày càng tốt. Đem toàn bộ thiên sát tinh hệ do xét một vòng, để hết thể thủ vệ cùng khai thác quảng đội biết Long Thanh Trần trở về tin tức, ổn định Long Người, Long Thanh Trần cùng các vị trí tôn thiên tài lúc này mới trở lại Long Tộc tổng bộ. Năm đó, ta ngã xuống tin tức, các ngươi không có chuyển quay lại ba giờ thế giới chứ. Long Thanh Trần hỏi việc này. Nếu là biết hắn nga xuống, huyên nhi cùng Lệ sư tỉ nên là cỡ nào khổ sở. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm nói, không có, ngươi có chuyện sau khi, thái sơ vũ trụ thế cuộc bất ổn, vì Long tộc an toàn cân nhắc, chúng ta đoạn tuyệt cùng 3 giờ thế giới liên lạc, vẫn chưa có trở về đi qua. Vậy thì tốt. Long thanh trần yên tâm hạ xuống. đó lấy, Long tộc các vị trí tôn thiên tài còn nói nổi lên chính mình tu luyện tình huống, bọn họ đã sớm đạt đến bán bộ vĩnh hằng cực hạn, thế nhưng, vẫn vây ở chỗ này. Không cách nào tiếp tục lên phía trên. Long Thanh Trần cười nói, nửa bước vĩnh hằng cực hạn, đúng là một cái khe. Khốn chủ vô số chí tôn thiên tài cùng đỉnh cấp cường giả tiền bối, năm đó ta có thể đột phá cái này cảnh khốn khó, chủ yếu là Tam Đại Áo Nghĩa Đại Thành đem ta tu vi mạnh mẽ đẩy lên tiếp cận khác loại vĩnh hằng. Các ngươi cũng không phải vội, tu luyện, quan trọng nhất chính là bình thường tích lũy, tích lũy được rồi, dĩ nhiên là sẽ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tu vi nâng lên cũng là nước chảy thành sông. Triển Khinh Miên Tả và nói, các ngươi khỏe ngạt cũng là nửa bước vĩnh hằng cực hạn, ta liền thảm, một kỷ nguyên trôi qua, tu vi của ta còn dừng lại ở nửa bước vĩnh hằng, không có một chút nào tiến bộ, còn tiếp tục như vậy, mấy cái kỷ nguyên sau khi, ta tuổi thọ nên khô cạn, tiến vào lao niên kỳ. Nàng nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, ngươi phải giúp ta ngẫm lại biện pháp, để tu vi của ta tiếp tục tăng tiến, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Long Thanh Trần có chút đau đầu, ở trên trời nguyên vũ trụ thiên hải chi đảo, ngươi thông qua phục dụng vĩnh hằng tiên dược Tu vi chưa bao giờ diệt cấp cao trực tiếp lên cấp nửa bước vĩnh hằng, dẫn đến cho ngươi căn cơ không vững chắc. Muốn tiếp tục tăng cao tu vi, chỉ có thể tìm kiếm tốt hơn vĩnh hằng tiên dược, không có những biện pháp khác rồi. Chương 1257, vĩnh hằng quyết đấu khác loại vĩnh hằng. Nghe nói không, long thiên đế dĩ nhiên không chết. Tin tức của ngươi rơi ở phía sau, ta ngày hôm qua liền nghe nói rồi. Long thiên đế ở một cái kỷ nguyên trước liền đạt đến khác loại vĩnh hằng, một mực thiên đế mộ ở trong bế quan tu luyện, buồn cười chính là. Cái kia mới lên cấp vĩnh hằng cảnh ông lão mang theo hơn 10 vạn cái chi tôn thiên tài, đi đào Thiên Đế mộ, đem Long Thiên Đế đào móc ra rồi. Ngươi người này, nói như thế nào nói một nửa, nói mau, nói mau, sau đó thế nào rồi? Ai thắng ai bại? Ho khan một cái, ta có chút khát nước, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất lấy ra, để ta trơn một tấm giọng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đây là lửa gạt vơ vét. Hành hành hành, rượu lấy cho ngươi đến rồi, nói mau. Kì Rượu này không sai, ta ghi nhớ đã lâu rồi, hiện nay, rốt cuộc uống, ha ha ha. Sau đó thế nào rồi, nói mau a, không phải vậy ngươi phải phó tiền thưởng.